Mạnh Hạo tâm thần chấn động, mãnh liệt mở mắt ra, tay phải hai ngón lập tức theo mặt đất nâng lên, cả người như bị một cổ đại lực sinh sinh theo trước khi cái kia kỳ dị trong trạng thái đánh nửa đi ra. Mạnh Hạo hai mắt chớp động, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng cái kia chỗ loạn thạch chi địa phương vị, ánh mắt như có thế xuyên thấu động phủ thạch bích chứng kiến ngoại giới. Lại một cái cừu hận quý gia chi nhân sao? Bất quá người này không giống như là thượng cổ phúc địa nội phương đỉnh, hắn có thể phát hiện ta, nói rõ người này ý thức vẫn còn. Mạnh Hạo trầm mặt. Hơi suy nghĩ một chút về sau, thân thể một cái chớp mắt đi ra động phủ, nháy mắt liền từ núi thấp trong cái khe đi ra. Giờ phút này ngoại giới là buổi trưa, nóng rát mặt trời như muốn đem đại địa nướng ra dầu, mạnh hạo đi ra núi thấp, nhìn về phía loạn thạch chi địa phương vị, suy tư một phen về sau, vung vẩy ống tay áo, thân thể lập tức xông ra. Không bao lâu, hắn ngay tại giữa không trung xa xa thấy được phía dưới cái kia phiến loạn thạch khu vực, nơi đây phạm vi không lớn, ước chừng hơn 10 dặm bộ dạng. Trên mặt đất có đại lượng hình thù kỳ quái thạch đầu, có một nửa chôn ở trong đất bùn, có thì còn lại là toàn bộ lộ ở bên ngoài. Cho người một loại thê lương cảm giác, tự hồ những này thạch đầu mỗi một khối, đều tồn tại đã lâu tuế nguyệt. Mạnh hạo không có tiếp cận, mà là tại giữa không trung nhìn thật lâu, nhưng không có phát hiện chút nào mánh khóe, tự hồ tại đây hết thảy đều cực kỳ tầm thường. Hắn trong trầm mặc nội tâm cảnh giác, linh thức tảng ra, lần nữa nhìn lúc, cũng như cũ là không thu hoạch được gì. Đúng rồi! Nơi đây bản nên là như vậy như vậy, ngoại nhân rất khó coi ra mánh khóe, mặc dù là ta cũng là ở đằng kia đặt thù trạng thái xuống, mới cảm nhận được tại đây kỳ dị. Mạnh Hạo không có lỗ mãng đi về phía trước, mà là quay người rời đi. Cho đến hắn ly khai, tại đây cũng như cũ là không có chút nào biến hóa. Một lần nữa về tới trong động phủ, Mạnh Hạo trong óc nhớ lại trước khi nghe được tang thương thê lương thanh âm. Thanh âm này nội lộ ra, là đối với Quý gia Khắc Cốt Minh Tâm cười hận. Quý thương, Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, Đã trải qua đủ loại sự tình về sau, Mạnh Hảo rất hiếu kỳ tâm đã bị áp chế quá nhiều, biết được tu chân chi hành, từng bước nguy cơ, hơi không cẩn thận tựu là vạn kiếp bất phục. Cho nên đối với cái kia tang thương thê lương thanh âm, Mạnh Hảo trầm mặc qua đi, lựa chọn bỏ qua, trừ phi là hắn đã có được cường hữu lực tu vi. Bằng không mà nói, hắn không cho rằng dùng chính mình kết đan sơ kỳ, có thể đi như thế mạo hiểm, dù sao đối phương tuy nói cũng cừu thị quý gia, nhưng này không có nghĩa là, đối với Mạnh Hảo vô hại. Mượn nhờ cái này của yêu khí Của ta linh thức mở rộng mấy lần Không biết như cái này phong chính thuật tu luyện đến đại thành Ta có hay không có thể ý thức Cùng những khí tức này dung hợp Hóa thành một cái chính mình hóa thân Không hề suy tư thanh âm kia sao Mạnh hạo đem tâm tư đặt ở phong chính thuật bên trên Trước khi lần đầu nếm thử Lại để cho hắn cảm nhận được cái này Phong chính thuật bất phàm Có lẽ cũng cùng ta tu hành đạo thần kinh có quan hệ Sự của ta linh thức vốn là vượt ra khỏi Cùng cảnh giới chi tu Mạnh hạo tỉnh táo phân tích. Cho đến ngoại giới sắc trời dần tối, Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, trong đầu đi tiếp tục hiểu ra phong chính thuật, hắn ẩn ẩn cảm thấy, này thuật tồn tại, đối với chính mình mà nói đem cực kỳ trọng yếu. Một tháng sau, đương Mạnh Hạo lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn cảm nhận được tại ngoài động phủ, tồn tại hơn 10 người tu sĩ. Những tu sĩ này nguyên một đám thần sắc cung kính, chính quỳ lạy tại đâu đó, mỗi người trước mặt đều để đó một ít tử thanh sắc bùng đất, lúc trước cái kia lưỡng người trúc cơ tu sĩ, cũng ở trong đó. Một tháng này đến Bọn hắn đã tới trở về mấy lần, trên người độc đã bị mạnh hạo giải hơn phân nửa, càng là ban thưởng đang dược, khiến cho hai người này đã sớm quên năm đó bên người đạo hữu bị giết sự tình, vì đạt được càng nhiều nữa đang dược, dứt khoát triệu tập quen thuộc tu sĩ, dần dần tại kề bên này, lại tạo thành như vậy một cổ tiểu thế lực. Trong đó cũng có mấy lần có nhân tâm hoài làm loạn, có thế theo đại địa chấn động, một cây giữ tận nhánh dây xông ra trực tiếp đem người xé rách thôn vệ về sau, chấn nhiếp người bên ngoài, dần dần đều thu tâm tư. Hơn nữa chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, Mạnh hạo tại đây tự ban thưởng đang dược, cái kia đối với bọn họ mà nói, là hiếm thấy chính thức đang dược, đủ để cho những người này, đối với cái này địa sinh ra cuồng nhiệt. Tự nhiên trong lúc này, cùng Mạnh hạo Tu Vi khi bọn hắn xem ra thâm bất khả trắc có thật lớn liên quan. Hoàng Đại Tiên, cứ việc Tu Vi không cao, nhưng ở cái này trong thế lực, địa vị nhưng có chút đặc thù, giờ phút này đang đứng tại ngoài động phủ, trên đầu nằm sắp lấy bị đóng, trên bờ vai đứng đấy tạp mau anh vũ. Đang đắc ý nhìn xem mọi người. Truyền lão tổ khẩu dụ, các ngươi làm không tệ, đây là ban thưởng. Nói xong, hắn lấy ra một cái bình nhỏ, mỗi người phát một hạt đan dược, đạt được đan dược chi tu, thần sắc mang theo kích động, lập tức tại chỗ tự ăn vào. Loại này bình thường dược hiệu đan dược, mạnh hạo trong túi trữ vật bản không nhiều lắm, một tháng này đến hắn bế quan ở bên trong, phát giác người ở đây số nhiều về sau, liền đem một miếng bình thường đan dược luyện chế, hóa thành mấy chục miếng. Có thế mặc dù như thế. Đối với bên ngoài những tu sĩ kia mà nói, cũng là xem như Trân Bảo, so với bọn hắn ngày bình thường uống nước thuốc, như là thiên địa trên lệch Cũng tự không khó lý giải, vì sao mạnh hạo ngoài động phủ, ngắn ngủn một tháng, thì có hơn 10 người tu sĩ cam tâm tình nguyện ở chỗ này, thậm chí tại ẩn ẩn đã trở thành thế lực về sau, càng là liền ở lại, cũng đều tại cái này bốn phía. Từng tòa đơn giản ốc xá, bị những tu sĩ này dựng, vần quanh mạnh hạo động phủ núi thấp, nhiễm nhiên đem cái này núi thấp đã trở thành thánh địa. Đây là Mạnh hạo trước khi không có dự liệu được, bất quá nhỏ như vậy thế lực, mang cho Mạnh hạo thì là càng ngày càng nhiều mà hắn cần bùng đất. Xem tại những bùng đất kia phân thường, Mạnh hạo cũng tự không để ý đến chuyện bên ngoài, bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên liếc thấy ra, những tu sĩ này cư ở chỗ này, ngoại trừ là khát vọng đang dược bên ngoài, còn có một nguyên nhân, chính là muốn tìm kiếm bảo hộ. Mạnh hạo cường đại, những người này chứng kiến không nhiều lắm, nhưng những nhánh dây kia hung tàn, những người này nhưng lại có nhiều mắt thấy liên tưởng tới đến, tự nhiên có thể tưởng tượng ra, có thế nuôi nhốt loại này nhánh dây chủ nhân, kinh khủng đến cỡ nào? cho nên ở chỗ này, bọn hắn cảm thấy an toàn. mà ở mặt thổ, an toàn là một loại vô giá trí bảo. nhất là trong một tháng này, một lần đến từ phụ cận cái khác có hơn mười người tu sĩ tiểu thế lực, nghe nói nơi đây sự tình về sau, ngay ngắn hướng mà đến, muốn động tay diệt sát mạnh hạo cướp đoạt đang dược lúc, đến từ mạnh hạo trong động phủ hừ lạnh một tiếng, lập tức như kinh lôi oanh động thiên địa. Trực tiếp đem cái kia hơn 10 người tu sĩ đánh chết một nửa, còn lại một nửa, cũng đều phun ra máu tươi, trọng thương, trong đó tu vi cao nhất cái vị kia giả đang cảnh giới cường giả, hoảng sợ đến cực điểm, liên tục rời khỏi ngoài 10 dặm, vẫn như trước hay vẫn là thân bất do kỷ, lại toàn thân bị một cổ vô hình khí tức trói buộc, sinh sinh bị bắt sau khi trở về, nơi đây mọi người, lập tức thần phục, mà vị này giả đang tu sĩ, đã ở hoảng sợ ở bên trong, lựa chọn quy thuận đã trở thành mạnh hạo cái này động phủ thế lực một bộ phận. Một ngày này, mạnh hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, ẩn ẩn tại trong con mắt có một vòng hỏa diễm thiêu đốt. Ngọn lửa này là hắn tại đang đông nhất mạch truyền thừa đến đang đông bất diệt hỏa. Dùng đang vi dưỡng, nhen nhóm chính mình bất diệt hỏa, dùng cái này hỏa, tự có thế luyện chế vô sinh bí quyết, khai đang đạo đại lộ. Mạnh hạo thở sâu, dần dần hai mắt nhắm nghiền, tại hắn nhắm mắt một cái chớp mắt trong cơ thể của hắn tử đang bên trên lập tức xuất hiện một tia ngọn lửa cái này ngọn lửa thạch nhìn rất yếu ớt nhưng không có dập tắt mà là lay động gian, như chậm chậm tràn đầy tại mạnh hạo điểm ấy đốt bản thân đang hỏa lúc tại phía xa nam vực tử vận tông đang đông nhất mạch nội tại đang đông bất diệt hỏa trong động đá vôi đang quỷ khoanh chân ngồi ở bất diệt hỏa bên cạnh sắc mặt có chút tái nhợt đốt lên đang đông bất diệt hỏa sao tốt này hỏa truyền thừa vi sư tự tính toán ngày sau quy cư cũng có thể miễn cười cửu tuyền, đan quỷ nở nụ cười, trong tươi cười mang theo hiền lành, càng mang theo một cổ mỏi mệt. hiển nhiên cùng quý phương một trận chiến, dù là đến nay với hắn mà nói đều có ảnh hưởng. trước mắt chi hỏa bất diệt, tắc thì ta bất diệt. đan quỷ ngẩng đầu, ngóng nhìn trước mặt đan đông bất diệt hỏa, trong mắt lộ ra hồi ức. thời gian trôi qua, đi qua ba tháng, mặt thổ núi thấp ở dưới trong động phủ mạnh hạo toàn tâm đắm chìm tại nhen nhóm đan hỏa nội, giờ phút này trên người hắn không có hỏa. Nhưng đã có một cổ cực nóng tràn ra, da của hắn như trước tái nhợt, có thế trong người tử đang bên trên, nhưng lại có một đoàn hỏa, chính chậm rãi thiêu đốt. Này hỏa, đúng là Mạnh Hạo đang hỏa. Lại đi qua ba ngày, đương Mạnh Hạo mở hai mắt ra lúc, trong mắt của hắn có hỏa diễm lóe lên, nhưng rất nhanh tự biến mất, hắn chậm rãi nâng lên có, nhìn về phía nam vực phương hướng. Ba tháng, giống như một giấc mộng, mơ tới sư tôn hiền lành tán thưởng dung nhan. Mạnh Hạo trầm mặc, ba tháng qua, theo đan hỏa thiêu đốt. Hắn có thể cảm nhận được tu vi cũng có tinh tiến, đã hoàn toàn vững chắc tại kết đan sơ kỳ đỉnh phong. Hồi lâu, hắn linh thức tảng ra, trực tiếp hoành tỏa ra bốn phía về sau, hắn sững sốt một chút. Tại hắn linh thức nội, giờ phút này ngoài động phủ, bất ngờ tồn tại hơn 10 người nhiều, những tu sĩ này trong hơn phân nửa là ngưng khí tu sĩ, trúc cơ chỉ có 6-7 người. Đây cũng không phải là cái gì tiểu thế lực, nhiễm nhiên đã trở thành một cái ở chỗ này mà nói cỡ trung thế lực, nhất là quay chung quanh núi thấp bốn phía từng dậy ốc xá bị tu kiến đi ra phóng mắt nhìn đi rất là náo nhiệt hoàng đại tiên tu vi cũng đều đã đến ngưng khí chín tầng giống như khoảng cách trúc cơ cũng không sai biệt nhiều chỉ là không có trúc cơ đan bọn hắn muốn trúc cơ độ khó quá lớn điều này cần cơ duyên tạo hóa hay hoặc giả là mượn nhờ đồ đằng chi lực tại mặt thổ đồ đằng chi lực rất thông thường như mạnh hạo trước khi tự chú ý tới rất nhiều trúc cơ tu sĩ trên người đều có đồ đằng giờ phút này mạnh hạo cũng có hiểu ra Nơi đây tu sĩ muốn bước vào trúc cơ, tại không có trúc cơ đang điều kiện tiên quyết, cần muốn nhờ đồ đằng đến gia tăng trúc cơ tỷ lệ. Có quan hệ đồ đằng tu hành, Mạnh hạo cũng quan sát qua, thậm chí trước khi còn hỏi thăm một ít, này thuộc nhập môn không khó, chỉ cần tự mình giết chết hung thú, dùng thú tâm huyết, tại trên thân thể họa thành một cái ấn ký, liền chuẩn bị một ít đồ đằng chi lực. Có thế Mạnh hạo cảm giác, cảm thấy, phương pháp này hình như có chút ít vấn đề, có thế hắn đối với đồ đằng thuộc giải không nhiều lắm, khó có thể phân tích. Giờ phút này tại bên ngoài, anh Vũ chính bay trên trời đến bay lên, không ngừng mà truyền ra bén nhọn thanh âm. Các ngươi nghe cho kỹ, ngũ gia là tiên điểu, thượng của tiên điểu, bên trên biết thương khung hạ biết cửu u, sẽ không có ngũ gia không biết, nếu ngũ gia cao hứng, nói không chừng truyền thụ cho các ngươi một ít tiên pháp, tiên pháp có biết không? Đến cùng ta cùng một chỗ hô to, tin ngũ gia, được suốt đời, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong. Đang nói, anh Vũ đã rơi vào hoàng đại tiên đỉnh đầu, thân sắc ngạo nghễ, mang theo cao cao tại thượng chi ý. Ngươi tựu là một con chim, hay vẫn là một chỉ tạp mau điểu, tự tính toán tự xưng là tiên điểu, cũng cuối cùng là điểu, còn ngũ gia, năm là mấy. Ngươi tối đa tựu là cái một gia. Bị đóng thanh âm, cũng tùy theo truyền ra, nó ghé vào một người trúc cơ đại viên mãn tu sĩ đỉnh đầu, rất là nghiêm túc. Về phần nó phía dưới tu sĩ thì là sắc mặt tái nhợt, cười khổ không nói. Dạy ngươi vài cuộc đời, hay vẫn là chỉ có thể đến tới ba gia hỏa, không có tư cách cùng ngũ gia nói chuyện. Anh Vũ tại giữa không trung kinh miệt mắt nhìn Bì Đống. Ngươi có thế đến tới mấy? Bì Đống cảm thấy bị nhục nhã rồi, tức giận nói: Ta có thế đến tới chín. Anh Vũ trừng tròng mắt, Cường Ngạo mở miệng một câu nói ra, Bì Đống chỗ đó sững sốt một chút, giống như nội tâm tại cân nhắc chính là bao nhiêu, cố tình phản bác. Có thế chứng kiến Anh Vũ Cường Ngạo bộ dạng, đột nhiên cảm giác được chính hẳn là một cái phi thường đại phi thường con số. Trong khoảng thời gian ngắn, đáy lòng lại có chút ít tự ti. Bốn phía tu sĩ khác. Cũng đều nguyên một đám thần sắc cổ quái, có thế cũng không dám không mở miệng, nói xong cái kia đoạn lại để cho bọn hắn cảm thấy có chút da đầu rung lên bích thoại ngữ. Mấy ngày này, bọn hắn kiến thức cái này hai cái sinh vật khủng bố. Cái kia bị đóng căn bản chính là đánh không chết. Hai tháng trước, có phụ cận thế lực khác ham mà đến, nhưng này bị đóng trực tiếp hóa thành một cái cự đại bọc khí, đem những người kia bao phủ ở bên trong, tùy ý cái kia mấy chục cái tu sĩ như thế nào đi oanh. Không chút sức mẻ. Xem bốn phía chi nhân trợn mắt há hốc mồm. Cho đến những tu sĩ kia cả đám đều tuyệt vọng, bị đống lúc này mới buông ra, khiêu kích nhìn qua anh Vũ. Có thế ngay sau đó, đương lại một lần phụ cận có thế lực khác tiến đến thời gian. Tại đây tu sĩ, mới chính thức thấy được, cái gì gọi là điên cuồng, cái gì gọi là thê thảm. Cũng bởi vì những tu sĩ này ở bên trong có người mắng anh Vũ một câu, vì vậy cái con kia thoạt nhìn tạp mau anh Vũ, rõ ràng thấy động liền chui. Tốc độ cực nhanh, thường thường nháy mắt, tự là thê lương kêu thảm thiết truyền ra. Cái kia tiến đến tu sĩ ở bên trong, cơ hồ hơn phân nửa đều toàn thân nguyên một đám lỗ máu, bị cái này anh Vũ trực tiếp xuyên thấu mà qua. Có không may, trực tiếp theo trong ánh mắt bay qua, theo lương thanh âm, đến nay còn có thể bị mọi người nhớ tới. Về phần cái kia mắng chữa người gia hỏa, anh Vũ càng là đi uy hiếp bị đóng, bị đóng lại ra tay đem thế thì nắm mốc gia hỏa biến thành một chỉ bộ lông tràn đầy viên hầu. Kế tiếp, mới được là lại để cho mọi người đến nay còn ngồi ác mộng khủng bố. Anh Vũ gào thét lớn. Như ti chất, thẳng đến cái kia bộ lông tràn đầy, bị bị đóng biến thành viên hầu tu sĩ bờ mông. Đến từ tu sĩ kia thê lương kêu thảm thiết, sen lẫn anh Vũ tà ác kích động lại có hưng phấn cười gian, lập tức lại để cho bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Cái này liên tục lưỡng chiến, trực tiếp đặt nơi đây cái này của thế lực, lập tức đã trở thành phụ cận mạnh nhất, không người dám treo chọc. Nhất là anh Vũ ngạo nghệ, ưa thích mắng chửi người, còn có lòng dạ hẹp hòi, phi thường mang thù chờ sự tình, càng là mỗi người đều biết Về phần Hoàng Đại Tiên, mỗi lần chứng kiến bị đóng cùng anh Vũ, đều a du nịnh hót, dần dần những người khác cũng đều học xong, vì vậy nơi đây triệt để, đã trở thành anh Vũ cùng bị đóng địa bàn. Từ đó về sau, cơ hồ mỗi ngày những tu sĩ kia cũng cao hơn hô, tin ngũ gia, được suốt đời, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong. Nhân số gia tăng, phạm vi thế lực mở rộng, cũng liền khiến cho tiên thổ thu thập, càng ngày càng nhiều. Mạnh hạo thu hồi linh thức, nhìn nhìn túi trữ vật, có chút đau đầu. Người ở đây sổ quá nhiều, mà lại Mạnh hạo cảm thấy, tự hồ còn có thể càng nhiều nữa bộ dáng, như vậy tiến hành xuống dưới, hắn tự tính toán đang dược nhiều hơn nữa, cũng sẽ có không đủ thời điểm. Trầm ngâm một lát, Mạnh hạo đứng dậy, bế quan mấy tháng, lần đầu đi ra động phủ, theo hắn đi ra, bị đống lập tức đã bay trở lại, anh Vũ tuy nói không lớn tình nguyện, thế nhưng vòng quanh Mạnh hạo đỉnh đầu lượng vòng, còn có những nhánh dây kia, cũng đều giống như là hoang hô theo lòng đất xuất hiện chập chờn. Càng có những trước khi kia tận mắt thấy qua mạnh hạo cường hãn tu sĩ, nhau nhau đến đây bái kiến. Cũng liền khiến cho nơi đây có chút hỗn loạn, tuyệt đại đa số chưa thấy qua mạnh hạo nhưng lại nghe nói qua, đều nhau nhau nhìn về phía mạnh hạo. Mạnh hạo mắt nhìn nơi đây mọi người, nhíu mày, trầm tư lúc đi tới động phủ bên cạnh xuất ra nước suối bên cạnh, mắt nhìn nước suối về sau, nội tâm khẽ động, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức theo trong túi trữ vật bay ra ba viên thuốc. Không đợi mọi người thấy thanh đang dược, mạnh hạo hất lên ba viên thuốc thẳng đến nước suối mà đi, sau đó mạnh hạo tay phải bấm niệm pháp quyết một ngón tay nước suối, này nước nháy mắt như sôi đằng, tràn ra nhiệt độ cao, như có vô hình chi hỏa thiêu đốt. thì ra là một lát thời gian, một cổ nồng đậm linh khí lập tức theo trong suối nước tản ra, bao phủ bốn phía, khiến cho bốn phía những tu sĩ kia nguyên một đám sắc mặt biến hóa, lộ ra khiếp sợ đồng thời, càng có kích động. cái này linh khí chi đậm đặc, sợ là cái kia nước suối uống một ngụm, đều có thể so với đan dịch. nơi đây đang tuyển. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể uống một nguồn. Mạnh hạo mắt nhìn Hoàng Đại Tiên, lại nhìn hướng mấy cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Những người này từng cái tại bị Mạnh hạo ánh mắt đảo qua lúc, đều đáy lòng rung rẩy, Trúc cơ đạo đài bất ổn, mãnh liệt cảm nhận được Mạnh hạo khủng bố cùng đáng sợ. Nhao nhao cúi đầu đồng ý về sau, Mạnh hạo quay người, lấy đi mấy ngày này sưu tập tiên thổ. Một lần nữa về tới trong động phủ, đã bắt đầu đối với loại này tiên thổ cảm ngộ. Cho đến lại đi qua một tháng. Mạnh hạo đã có thể làm được tiếp tục thời gian nửa nén hương, quan sát trong những tiên thổ kia hiển hiện trong hơi TH, kim sắc phù văn hóa thành tiểu nhân phát hỏa bút họa Chỉ là dựa theo mạnh hạo phán đoán, những không trọn vẹn này bút họa chỉ có đủ nguyên vẹn phù văn mấy trăm trong một trong, muốn cảm ngộ thêm nữa, cần tiên thổ số lượng, cũng sẽ thêm nữa. Cùng lúc đó, hắn đã ở áp chế bản thân sinh ra đăng khí khả năng, bởi vì một khi đăng khí xuất hiện, tắc thì kết đang hoàn toàn cứng lại, Hoàng Mỹ Kim đang chi lộ đem gián đoạn. Đối với đăng ký căn bản chi vật, Mạnh Hạo có ý nghĩ của mình, chỉ là điều này cần Hoàng Mỹ Kim đang về sau, mới có thể triển khai, hắn tin tưởng, Hoàng Mỹ Kết đang về sau, chính mình chiến lực, đem xuất hiện lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Một ngày này, Mạnh Hạo đã xong cảm ngộ về sau, nghỉ ngơi một lát, lần nữa dùng ra phong chính thuật, mấy ngày này, hắn đều là cái này hai cái thần thông khoảng cách tu hành, chỉ có điều mỗi lần triển khai phong chính thuật thời gian, sẽ không đi tới gần cái kia phiến loạn thạch khu vực, này thuộc triển khai càng nhiều. Mạnh Hạo lý giải thì càng sâu. Đối với chi tiết nắm chắc đã có thế đơn giản làm được. Ý thức dung hợp yêu khí, ngưng tụ một cái hóa thân. Theo Mạnh Hạo tay phải phóng tại mặt đất, bốn phía trọng điệp cảm giác xuất hiện lần nữa. Mạnh Hạo linh thức lập tức cùng bát phương tuôn ra hiện ra khí tức dung hợp về sau, mãnh liệt tản ra. Hôm nay hắn đã có thể làm được. Bao trùm phương viên trong 600 dặm bên ngoài, loại trình độ này linh thức đã thuộc về là kết đan hậu kỳ trình độ, vượt qua ngàn dặm chỉ có nguyên anh lão quái. Mạnh Hạo linh thức cùng yêu khí dung hợp, tán ra lúc, tại cái này động phủ bên ngoài, hắn có thể cảm nhận được chính mình tự hồ đã có một cổ vô hình thân thể, thân thể này có thế tại trong 600 dặm, một cái ý thức tự xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Hắn thấy được ngoài động phủ hôm nay tu sĩ đã gia tăng đã đến 7-8 chục người, những người này đều tại riêng phần mình tu hành, mỗi ngày nhiệm vụ tự là ra ngoài mặc kệ dùng phương pháp gì, thu hồi tử thanh tiên thổ, tính gộp lại gia tăng đạt được đang tuyển số trời. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, Tự không hề để ý tới, mà là đắm chìm tại loại trạng thái này ở bên trong, đi tại trong thiên địa, nhận thức cái loại này yêu dị khí tức tồn tại cùng vận dụng. Bất tri bất giác, đã qua nửa canh giờ, dựa theo mạnh hảo kinh nghiệm, phong chính thuộc hình thành cái này hóa thân, chỉ có thể tồn tại nửa canh giờ nhiều một chút thời gian, giờ phút này mang theo tâm đắc, đang muốn tảng này thuật lúc, bỗng nhiên, mạnh hảo cái này cổ hóa thân mạnh mà quay đầu, nhìn về phía xa xa lúc, hai mắt bỗng nhiên co rút lại, nhưng thần sắc lại không có kinh hoảng. Mà là bình tĩnh. Mạnh hạo ánh mắt đoán chỗ, đúng là loạn thạch chi địa, giờ phút này ở nơi nào, bất ngờ có một cổ màu đen sương mù tản ra, ngưng tụ thành một cái lão giả thân ảnh khổng lồ. Cùng mạnh hạo so sánh, lão giả kia như là như người khổng lồ, chính ngóng nhìn mạnh hạo. Lão giả này nửa người dưới hoàn toàn là khói đen, bên trên bản thân hất lên áo đen, một đầu tóc trắng phiêu diêu, hai mắt như điện, thần sắc tan thương, có thế mi tâm lại có một đạo khe hở. Trong đó có một mảnh dài hẹp màu đen con rắn nhỏ chập trần lắc lư, khi thì phát ra tí ti thanh âm. Vãn bối bái kiến tiền bối. Mạnh hạo ôm quyền cúi đầu. Lão Phu đã quan sát ngươi mấy lần, trả lời ta, trên người của ngươi tại sao lại có quý gia nhân quả tuyến. Lão giả ngóng nhìn mạnh hạo thật lâu, lúc này mới không khách khí mở miệng. Việc này cùng tiền bối không quan hệ. Mạnh hạo nhíu mày, nhàn nhạt nói ra. Ân. Lão giả hai mắt nháy mắt lợi hại, khí tức lập tức nổ vang Cả người phản phất tại đây một cái chớp mắt, như là thiên uy, khói đen trở mình lăn như muốn ngập trời mà lên, hắn mi tâm trong cái khe lan tràn đi ra cái kia bầy màu đen con rắn nhỏ, mãnh liệt chầm chầm hướng mạnh hạo, nhổ ra tim đồng thời, phát ra hung tàn gào rú. Càng là tại đây một cái chớp mắt, tại lão giả trước người, xuất hiện trên trăm cực lớn màu đen mãng xà hư ảnh, như cùng là những con rắn nhỏ kia hình chiếu, sau khi xuất hiện, hướng về bát phương khuếch tán, hoạt nhìn khí thế kinh thiên động địa. Một màn này. Tự nhiên ngoại nhân nhìn không tới, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh như trước. Là ngươi lần trước khi đi tới, nhìn ra lão phu bị trấn áp phong ấn, cho nên không có sợ hãi sao? Lão giả nhìn qua Mạnh Hạo, chậm rãi truyền xuất ra thanh âm, thanh âm của hắn quanh quẩn bát phương, như là sấm sét, lại để cho bầu trời này đều âm trầm xuống. Đúng vậy, Mạnh Hạo nhàn nhạt nói ra. Lão giả chầm chậm vào Mạnh Hạo sau nửa ngày, chợt cười to. Tốt một cái đúng vậy, trên người của ngươi có quý gia nhân quả tuyến đã chú định cuộc đời này tránh khỏi quý tộc nhân quả, chỉ cần là cảm ngộ đã đến thứ chín sơn hải bổn nguyên chi tu, đều là quý gia sang bắc chi vật. Ngươi tuổi không lớn lắm, có thể cảm thụ thứ chín sơn hải bổn nguyên, xem ra đích thị là truyền thừa có đạo, bất quá con đường này, nhất định cùng quý tộc tranh. Lão phu nhìn ngươi có thể đi đến rất xa. Lão giả tiếng cười quanh quẩn, nhìn thật sâu Mạnh Hạo Liệp, quay người lúc, khói đen rất nhanh tiêu tán. Mạnh Hạo nghe nói lão giả những lời này, có chút ngây thơ, mắt nhìn đối phương muốn biến mất bỗng nhiên phúc linh tâm đến giống như mảnh liệt mở miệng thứ Chính sơn hải bổng nguyên là cái gì quý gia vì sao phải sang bắc bao la mờ mịt có chín núi mỗi núi có tứ tinh nhật nguyệt quay chung quanh núi biển chuyển một núi một biển một bổng nguyên lấy được núi biển bổng nguyên người núi biển chi chủ thứ Chính sơn hải chủ họ lý một kiếp duyên trước vẫn lạc núi này vô chủ quần tiên tranh đoạt lý chủ dưới trướng lưỡng chiến tiên hắn trái mạnh nhất thay đổi họ lý chữ trên đầu che thiên tự xưng là quý Từ nay về sau quý tổ chiếm thiên cung, sang giết tang thương, đổi tứ tinh chi thiên, phong vạn tiên thành đài. Sơn hải kiếp, ngôi sao chiến, tiên đạo vẫn, mang thương khóc, chúng sinh ngẩng đầu, đoán không còn là tinh không, mà là quý thiên. Lão giả thanh âm thê lương, như cười như điên, dần dần tán đi. Mạnh hạo cả người giật mình tại giữa không trung, trong ốc nổ vang, quanh quẩn, đều là đối với phương như ca như điên, thê lương cười đỉnh thanh âm. Hồi lâu, mạnh hạo thân ảnh dần dần tiêu tán hóa thành từng sợi khí tức, hòa tan tại hư vô trong. Trong động phủ, cặp mắt của hắn chậm rãi mở ra, lộ ra một vòng mờ mịt đồng thời, càng có một cổ khó tả kinh hải. Hô hấp của hắn có chút dồn dập, vừa rồi lão giả theo như lời cái kia chút ít, mỗi một chữ, mỗi một câu đều tại mạnh hạo trong ốc quanh quẩn, như là sấm sét. Bao la mờ mịt có chín núi, kết hợp sử môn đài ngôn từ, hắn đến từ thứ 8 núi Hổ Lao Tinh, tham dự thứ 9 núi đại chiến. Trận chiến này, có lẽ chính là tràn ngôi sao chiến. Còn có năm đó bác đại phong yêu theo như lời, hắn từng nói là tại thứ sáu núi trong gặp thất đại phong yêu truyền thừa, từ nay về sau bước vào phong yêu nhất mạch, mà lại luyện thứ sáu núi nữa sơn hải, ngưng tụ hắn bản thân phong yêu cổ ngọc. Mạnh hạo hai mắt lộ ra tinh mang, trong ốc không ngừng mà hiện hiện lần lượt trí nhớ. Thường ngày trong đầu tàn phá manh mối, giờ phút này tại đây một cái chớp mắt, bị lão giả kia đích thoại ngữ ngưng tụ đã đến cùng một chỗ, dần dần tại mạnh hạo trong đầu, hiện lên một cái rõ ràng thế giới quan. Ngoại giới bao la mờ mịt ở bên trong, tồn tại cửu tòa không cách nào hình dung lớn nhỏ núi cùng biển, mỗi một tòa sơn đô có riêng phần mình nhật nguyệt, mỗi một tòa núi đều có bốn khoảng ngôi sao. Mà ta chỗ, sử môn đài đã từng nói qua, là thứ chín núi Nam Thiên Tinh, có lẽ tự là thứ chín núi Tứ Tinh một trong. Mạnh hạo tại đây trong tích tắc, trong giây lát cảm giác mình trước mắt thế giới, nháy mắt như bị xé nứt, lập tức làm lớn ra vô số lần nhiều, tại trong đầu của hắn, trực tiếp tạo thành chỉ có tiên. Mới có thể biết được thương khung. Quý gia cường đại, nguyên lai không chỉ là tại đây nam thiên tinh, sợ là tại mặt khác tam tinh, cũng là như thế. Bởi vì quý gia quý tổ, tại tranh đoạt thứ chính Sơn Hải bổn nguyên lúc, đã trở thành người mạnh nhất, hắn thay đổi thứ chính núi thiên. Lý chữ trên đầu che thiên. Cái này quý tổ thật lớn khí phách, mạnh hạo thở sâu, cảm thấy áp lực thật lớn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, quý gia cường hãn Đã đến loại này không cách nào tưởng tượng trình độ kinh khủng, mà hắn chỗ phải đối mặt. Chẳng qua là toàn bộ quý tộc một cái chi nhánh, tại đây nam thiên tinh một cái trú lưu gia tộc mà thôi. Nhân quả tuyến, đây chính là ta giết quý hồng đông sao, bị vô hình quấn quanh tại trên thân thể một đầu sợi tơ A, có này tuyến tại, cho nên toàn bộ thứ chính Sơn Hải, ta không chỗ có thể trốn. Mạnh hạo trầm mặt, như vậy phương gia, lại là ở vào loại địa vị nào? Mạnh hạo nhíu mày, không có đáp án. Thứ chính Sơn Hải bổn nguyên. Hẳn là chính là ta dùng phong chính thuật cảm nhận được những gần như kia không chỗ nào không có yêu khí. Thứ chính Sơn Hải bổn nguyên, là yêu. Mạnh hạo nhíu mày, dùng tu vi của hắn, bằng vào lịch duyệt của hắn, giờ phút này có chút không cách nào lý giải. Sử môn đài đến từ thứ tám núi, bác đại phong yêu đến từ thứ sáu núi. Thất đại phong yêu lưu truyền thừa tại thứ sáu núi. Mà thân thể của ta vi cửu đại phong yêu, tại kháo Sơn Tông. Mạnh hạo cảm giác mình trong ốc hỗn loạn, như cùng là một cuốn hạo miểu thần bí quyển trục. Ở trước mặt hắn chậm rãi trải rộng ra một góc, hắn muốn xem đến thêm nữa, lại phát hiện vô lực đẩy ra quyển trục. Còn có nhất kiếm tông nữ tử Sơn Linh, phong yêu cổ ngọc từng nói là thứ chính núi chi thạch rơi xuống thành Linh. Mạnh hạo vuốt vuốt mi tâm, càng phát ra cảm thấy một đoàn đầy rối. Trước bác đại phong yêu, đều là một những người nào, tu bọn hắn thuật pháp, có thể cảm nhận được cái này thứ chính Sơn Hải bổn nguyên, như vậy bọn hắn lại cỡ nào cường đại? Mà quý tổ, lại vì sao không dung phong yêu nhất mạch? mạnh hạo cau mày. Hắn ưa thích suy tư, nhưng hôm nay vô luận như thế nào suy tư, đều không có đầu mối, hắn thiếu khuyết tư liệu quá nhiều. Dùng điểm xem mặt, thì sẽ mờ mịt. Phong yêu, phong yêu. Như thứ chính Sơn Hải bổn nguyên khí tức là yêu khí, như vậy phong yêu nhất mạch, chẳng lẽ nói là áp đảo cửu Sơn Hải phía trên. Nếu thật như thế, như vậy ta. Mạnh hạo ầm ầm tâm động, trong ốc trong dây lát xuất hiện như vậy một cái ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh tự bỏ đi cái này tưởng tượng. Không có khả năng, nếu thật như thế. Trước bác đại phong yêu lại làm sao có thể vẫn lạc, khiến cho ta cái này đời thứ chính phong yêu như thế chán nản, duy nhất hộ đạo giả lão ô quy, cũng đều sớm bỏ chạy rồi. Mạnh hạo cười khổ, chỉ là ý nghĩ này trong lòng hắn, nhưng lại vô luận như thế nào bỏ đi, đều mọc rễ. Bác đại phong yêu từng nói qua, hắn muốn kinh nghiệm cửu Sơn Hải đạo kiếp, tại đây chính núi, không phải thứ chính núi, mà là toàn bộ chín tòa Sơn Hải. Mạnh hạo trầm mặt, hồi lâu mới đưa trước khi ý niệm trong đầu đè xuống, than nhẹ một tiếng. Hắn biết rõ giờ phút này muốn nhiều như vậy vô dụng thôi, chính mình chỉ là một cái kết đang tu sĩ mà thôi. Có lẽ cuộc đời này, cũng không có ly khai cái này nam thiên tinh khả năng, phải ly khai, chỉ có thành tiên. Mạnh hạo lắc đầu, khoanh chân trong đêm sở hữu suy nghĩ đều tản ra. Thành tiên quá mức phiêu miểu, mạnh hạo giờ phút này suy nghĩ, là của mình hoàng Mỹ Kim đang chi lộ. Từ nay về sau mấy tháng, mạnh hạo mỗi lần triển khai phong chính thuật, đều không nữa cảm nhận được loạn thạch chi địa lão giả thân ảnh. Có thế hắn lại ẩn ẩn có loại cảm giác, cự hồ chỗ đó luôn có một đôi ánh mắt, tại ngóng nhìn chính mình. Đồng dạng tại đây trong vòng mấy tháng, mạnh hạo chỗ động phủ, ngoại giới tu sĩ nhân số đã vượt qua 100, đã trở thành phụ cận bát phương, duy nhất thế lực. Hơn 100 người, vần quanh núi thấp, cái kia khẩu đang tuyền, đã trở thành tại đây gần với mạnh hạo động phủ thánh địa. Người đông thế mạnh, hô khởi khẩu hiệu, càng là như lôi đình nổ vang, câu kia tin ngũ gia được suốt đời đích thoại ngữ. Cơ hồ đã trở thành tất cả mọi người mỗi ngày nhất định phải rống nít thoại ngữ. Bất quá đối với Mạnh Hạo mà nói, nhiều người cũng muốn chỗ tốt, hắn vô luận cần gì, một câu truyền ra, lập tức sẽ có đại lượng tu sĩ đi xử lý, mà lại anh vũ cùng bị đóng. Tự hồ đối với thống lĩnh những tu sĩ này, có hứng thú thật lớn, Mạnh Hạo cũng tự không có quá nhiều để ý tới, tùy ý chúng đi dày vò. Cho đến một ngày này, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống lúc, bỗng nhiên mở mắt ra, hắn cảm nhận được quý hồng đông túi trữ vật. Hắn bên trên phù văn, đã triệt để biến mất. Quý gia tộc nhân trong túi trữ vật, sẽ có cái gì? Chỉ là quý hồng đông thân là tiểu bối, việc này khó mà nói. Bởi vì đối với quý gia khủng bố thế lực rất hiểu rõ, cho nên Mạnh Hạo chờ mong thêm nữa. Hắn lấy ra túi trữ vật, linh thức quét qua nhìn sang. Mạnh Hạo sắc mặt dần dần biến hóa, một lát sau, hắn hít vào khẩu khí. Không hổ là quý gia, kiếm lợi lớn. Mạnh Hạo thì thào nói nhỏ, hắn cứ việc sớm có đoán trước. Cái này trong túi trữ vật vật phẩm tuyệt sẽ không lại để cho chính mình thất vọng, chỉ là mặc dù gia tộc nội tình sâu hơn, thế lực lại khổng lồ, có thế quý hồng đông bất quá là một cái tiểu bối tộc nhân, đoán chừng tuy nói sẽ không để cho chính mình thất vọng, nhưng là không hơn. Có thế hắn phát hiện mình hay vẫn là đánh giá thấp quý gia một vị chuẩn danh sách chi tử nội tình. Cực phẩm linh thạch, mạnh hạo tay phải hào quang lóe lên, xuất hiện một miếng đại cái linh thạch, cái này linh thạch bên trong có chút ít đục ngầu, cũng không phải là ống ánh sáng long lanh. Hoặc nhìn tầm thường, vật ấy người bên ngoài chưa thấy qua, lần thứ nhất chứng kiến hội lạ lẫm, có thế Mạnh Hảo quen thuộc. Đây chính là hắn năm đó phục chế một kiếm, dùng xong cực phẩm linh thạch. Loại này linh thạch, tác dụng quá lớn, Mạnh Hảo hôm nay trong túi trữ vật sớm đã không có, thường xuyên nhớ tới năm đó tiêu xài, đều cảm thấy đau lòng. Nhất là cái kia một kiếm hắn không cho rằng đến cỡ nào đại uy lực, chỉ là có thể hấp thu linh khí mà thôi. Cái này lại để cho hắn càng thêm đau lòng năm đó vô tri, tu hành đến nay hắn đã sớm minh bạch loại này cực phẩm linh thạch giá trị có thể nói toàn bộ nam vực thượng phẩm linh thạch có thể ngẫu nhiên chứng kiến mà cực phẩm linh thạch lại cực kỳ hiếm thấy giờ phút này cái này cực phẩm linh thạch tại mạnh hạo trong tay trong cơ thể hắn tu vi mãnh liệt một điểm đưa lập tức cái này linh thạch tự tản mát ra sáng chói hào quang cùng lúc đó một cổ khổng lồ linh khí lập tức khuếch tán giấy mắt tự tràn ngập toàn bộ động phủ càng là thẩm thấu đi ra ngoài khiến cho cái này động phủ bên ngoài khu vực Trong chốc lát thì có nồng đậm linh khí một cái chớp mắt xuất hiện, lại để cho tại đây cái kia mấy trăm người tu sĩ, nguyên một đám bỗng nhiên mở to mắt, toàn bộ cảm nhận được cái này của linh khí, nhao nhao rung động. 50 khối cực phẩm linh thạch, Mạnh hảo mắt nhìn túi trữ vật, ngăn chặn nội tâm hưng phấn, loại này cực phẩm linh thạch với hắn mà nói, lớn nhất tác dụng là một ít pháp bảo chi vật cùng với trận pháp hạch tâm cần. Mặt khác, hắn có thể đi nếm thử phục chế Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, đến lại để cho chính mình thọ nguyên sinh cơ khôi phục. Kể từ đó, hắn có thể lại mang lên huyết tiên mặt nạ, phát huy ra kinh người chiến lực. Linh thạch cũng thì thôi, còn có. ân Mạnh hạo lập tức đem cái này cực phẩm linh thạch lấy đi, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên thân thể mạnh mà chấn động, càng là trực tiếp đứng lên, trên mặt lộ ra không cách nào tin. Cái này. Cái này. Mạnh hạo hô hấp dồn dập, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, tại vừa rồi một sát na kia, hắn lại cảm nhận được. Đã lâu linh khí nhập vào cơ thể tại đây không phải huyết tiên truyền thừa chi địa, tại đây không phải tống gia, có thế tại thời khắc này bốn phía linh khí cũng tại mạnh hạo hô hấp gian, một cái chớp mắt thẳng đến thân thể của hắn mà đến, nháy mắt theo toàn thân lỗ chân lông, ngay ngắn hướng dũng mãnh vào trong cơ thể. loại này có thế một lần nữa hấp thu thiên địa linh khí cảm giác, lại để cho mạnh hạo hai mắt nhắm nghiền, từ khi hắn hoàn mỹ trúc cơ về sau, ngoại trừ huyết tiên truyền thừa chi địa, ngoại trừ tống gia bên ngoài, hắn tự không nữa qua loại này linh khí nhập vào cơ thể cảm giác. Một lát sau, đương Mạnh Hạo mở mắt ra lúc, hắn trong mắt lộ ra mảnh liệt ánh sao, bốn phía linh khí, còn có ngoại giới linh khí, giờ phút này đều bị hắn triệt để hấp thu. Một màn này, thậm chí vượt ra khỏi túi trữ vật đối với hắn ảnh hưởng, trong đầu của hắn tại đây một cái chất mắt, đều nổi lên nổ vang, cái này nổ vang, theo như lời siêu bất quá loạn thạch chi địa lão giả đích thoại ngữ, nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, cũng là cực kỳ mảnh liệt, cực phẩm linh thạch. Mạnh Hạo một lần nữa lấy ra cái kia khối cực phẩm linh thạch, nắm trong tay Theo Tu Vi vận chuyển, bàn bạc linh khí nháy mắt dung nhập trong cơ thể, đây hết thảy đã chứng minh, trước khi không phải ảo giác. Hẳn là cùng Tu Vi có quan hệ, tự là không biết là không có kết hoàng mỹ kim đan nguyên nhân, hay vẫn là tự tính toán hoàng mỹ kim đan, ta cũng đồng dạng có thế hấp cực phẩm linh thạch linh khí. Dù sao trước Cơ Lúc, ta là hấp không thu được cực phẩm linh thạch linh khí. Có những linh thạch này tại, ta như bị thương, cũng tự không cần luôn đang dược cùng với tử đồng thuật rồi. Mạnh hạo cúi đầu nhìn xem túi trữ vật. Bên trong 50 khối cực phẩm linh thạch, một sát đối với Mạnh Hạo mà nói, trọng yếu trình độ rất cao. Mạnh Hạo thở sâu, hồi lâu hắn tay phải hào quang lóe lên, lấy đi cực phẩm linh thạch về sau, tại trong tay của hắn xuất hiện một trương ngân sắc phù văn, cái này phù văn phát ra ngân quang Tại Mạnh Hạo nhìn lại lúc, có thế ẩn ẩn chứng kiến có một tia khí tức tràn ra, những khí tức kia tại giữa không trung, bất ngờ hóa thành nguyên một đám phù văn. Loại cảm giác này, cùng Mạnh Hạo trước khi cảm ngộ tiên thổ lúc, rất là tương tự Cái này phù văn bên trên, càng có một cổ kinh khủng chấn động tràn ra, lại để cho Mạnh hạo lập tức cảm nhận được nguy hiểm, hắn nhìn kỹ về sau, coi chừng đem hắn thu hồi. Đúng như là ta lúc đầu sở liệu, giết quý gia tộc tử, không thể đánh lâu, muốn dùng lôi đình chi lực hủy diệt, không để cho hắn chút nào động dùng pháp bảo thời gian. Nếu không có khi đó quyết đoán dùng huyết sắc mặt nạ, sợ là... Mạnh hạo âm thầm kinh hãi giờ phút này hồi tưởng lại, lúc ấy nếu có chần chờ, sợ là thành quả chiến đấu lưỡng nói. Dù sao quý gia có thế khủng bố như thế, tộc nhân nếu không có một ít thủ đoạn, Mạnh hạo không tin, hắn chiến thắng, lớn nhất nguyên nhân tự là một kích cuối cùng, ra tay như xét đánh bình thường, không để cho đối phương chút nào cơ hội phản ứng. Bất quá Mạnh hạo cũng nhìn ra loại này ngân sắc phù văn, triển khai cần một ít chuẩn bị thời gian. Vật ấy, tối thiểu nhất chuẩn bị vượt qua ta tu vi uy lực, tự là không biết cụ thể như thế nào. Mạnh hạo suy nghĩ một chút, tay phải lần nữa lóe lên, lúc này đây ra hiện trong tay hắn là một cái trong suốt bình thuốc. Có thể chứng kiến bên trong có một đám long nhãn lớn nhỏ đang dược. Đang dược bên trên có một cái thủ ấn ấn ký. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, đem bình thuốc sau khi mở ra vừa nghe, lập tức động dung. Đây không phải tầm thường đang dược, đây là thập tuyệt đan. Mạnh Hạo thở sâu, cẩn thận phân biệt dược hiệu. Sau một lúc lâu, trên mặt của hắn kiếp sợ chi ý lần nữa hiển hiện một màu nạp anh đan. đúng là thượng cổ tam đại đang dược bên trong một màu nạp anh đan. Mạnh Hạo hít vào khẩu khí. Vừa cẩn thận phân biệt thoáng một phát, xác định sẽ không sai về sau, nét mặt của hắn cực kỳ đặc sắc. Thượng của Tam Đại đang Dược, Mạnh Hạo đã có một miếng hỗn nguyên bổ thiên đan, cho nên đối với thọ nguyên tiêu hao, hắn có biện pháp bổ sung, mà lại hắn sư tôn chỗ đó đã từng cho hắn ba miếng có thể áp chế bỉ nạn hoa cùng với có thể phá chướng còn có thế gia tăng thọ nguyên thiên phương đan. Nguyên Anh tu sĩ, Nguyên Anh phân ngũ hành, như là ngũ sắc, trong đó có đủ tứ hành, đã là cực hạn, như là trúc cơ không rảnh kết đan tử đan nhưng này miếng một màu nạp anh đan, nghe nói là có thể lại gia tăng một chuyến, như bản thân là bốn, có thể dùng viên thuốc này đạt tới ngũ hành, mà như bản thân là ngũ hành, không biết có thể hay không trở thành lục sắc. Đáng tiếc viên thuốc này vô luận nuốt vào bao nhiêu, đều chỉ hữu hiệu một lần. Mạnh Hạo thở sâu, cầm một màu nạp anh đan, hai mắt chớp động, đem kỳ trân trọng cất kỹ. Hắn có loại mảnh liệt cảm giác, cái này miếng một màu nạp anh đan, đem là tự mình ngày sau cực kỳ trọng yếu một viên thuốc cuối đầu lại nhìn hướng túi trữ vật lúc mạnh hạo lấy ra một chi cần câu con cá này càng dài nhỏ toàn thân xanh biếc mạnh hạo cầm trong tay có chút không quá lý giải vật ấy tác dụng chỉ là cái kia dây câu ống ánh sáng long lanh hoặc nhìn giống như cực kỳ sắc bén bộ dạng nhất là lưỡi câu càng là phát ra hàn mang vật ấy mạnh hạo trầm ngâm ít khi cầm lấy cần câu hất lên vô thanh vô tức giang lập tức ở trước mặt của hắn lại xuất hiện một chỗ hư ảo thủy đàm lưỡi câu phi vào thủy đàm nội nháy mắt cầm chặt cần câu mạnh hạo, bỗng nhiên thân thể chấn động mạnh một cái, hắn đã nghe được hài nhi tiếng khóc, đã nghe được lão nhân trước khi chết thở dốc, đã nghe được tráng niên nam nữ tiếng cười, đã nghe được người thiếu niên chấp nhất lời thề, đã nghe được chúng sinh thanh âm. những âm thanh này trong tích tắc dũng mãnh vào mạnh hạo trong ốc, lại để cho mạnh hạo tâm thần anh một tiếng, cơ hồ muốn bị xé nứt, cũng may hắn lập tức tiễn đưa mở tay ra, theo cần câu rơi xuống đất, hết thảy biến mất. có thế chỉ là cái này trong tích tắc, mạnh hạo tự toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hô hấp ồ ồ. Đây là cái gì? Mạnh hạo cúi đầu nhìn về phía cái kia cần câu, cái này thoạt nhìn vật tầm thường, tại thời khắc này, tại mạnh hạo trong mắt, tràn đầy thần bí. Nhất là nghĩ đến quý gia khủng bố về sau, mạnh hạo càng phát ra cảm thấy con cá này can, tuyệt không phải bình thường chi vật. Hồi lâu, mạnh hạo đem con cá này can cất kỹ, nhìn về phía trong túi trữ vật, ngoại trừ vật lẫn lộn cùng với một ít tầm thường linh thạch bên ngoài, cuối cùng một cái lại để cho mạnh hạo cảm thấy không tầm thường vật phẩm bên trên đó là một cái hộp. Cái hộp tứ tứ phương phương, ngọc cũng không phải ngọc, đen kịt một mảnh, tại góc trên bên phải, có thể chứng kiến có một cái ấn ký, trên đó viết một chữ. Phương. Cái hộp rất là cổ xưa, lộ ra một cổ tang thương khí tức, mạnh hạo hai mắt lóe lên, đem cái này cái hộp từ từ mở ra, lộ ra bên trong, để đó một tay bộ đồ, giống như là cánh ve sầu mềm mại, cầm trong tay, nhu hòa không có gì. Mạnh hạo linh thức tản ra, cẩn thận xem xét một lát sau, Đem cái này cái bao tay đeo tại trên tay phải, nơi tay bộ đồ đeo lên nháy mắt. Mạnh hạo bỗng nhiên cảm nhận được một cổ khó có thể hình dung lực lượng. Tại đây một cái chớp mắt, theo cái bao tay nội bộc phát, cùng tay phải của mình dung hợp. Mạnh hạo thở sâu, nhìn qua tay phải của mình, căn bản là nhìn không ra mang theo cái bao tay. Có thế hắn có chút nắm tay lúc, lại đã nghe được ken két thanh âm, giống như đem cái này hư vô lôi kéo ra bình thường. Trong động phủ hết thảy vật phẩm, đều đang rung rẩy mạnh liệt bay lên hướng về mạnh hạo tay phải ngưng tụ mà đến thậm chí cái này động phủ không khí đều ở đây một cái chớp mắt đều giảm bớt hơn phân nửa bị mạnh hạo tay phải hấp thu loại lực lượng này mạnh hạo trong ốc nháy mắt tự hiện ra sản khoái sơ cái kia phương gia nữ tử khủng bố nắm đấm phương là cùng phương gia có quan hệ nếu thật có quan hệ vật ấy tại sao lại tại quý hồng đông trong túi trữ vật mà lại hắn vì sao không chính mình đi dùng mạnh hạo trầm mặc hắn trăm mối vẫn không có cách giải vật phẩm khác còn dễ nói Vô luận là cần câu hay vẫn là cực phẩm linh thạch, coi như là cái kia ngân sắc phù văn, cũng đều cần phải thời gian mới có thể triển khai, Quý Hồng Đông không kịp sử dụng có thể giải thích. Nhưng cái này cái bao tay, hiển nhiên tuyệt không phải như thế, như Quý Hồng Đông lúc ấy đeo lên, Mạnh hạo muốn muốn giết hắn, sẽ không dễ dàng như vậy. Đáng tiếc Quý Hồng Đông đã chết, việc này cũng cũng chưa có đáp án. Máu của hắn ở chỗ này của ta, chờ ta có thể luyện chảy máu linh lút, cùng ta bản tôn hợp thành một thức. Ta tự có thể chứng kiến hắn một ít trí nhớ, có lẽ có thể biết nguyên nhân. Mạnh hạo cảm thụ được tay phải lực lượng, chậm rãi buông tay ra về sau, mắt nhìn túi trữ vật, trong đó đều là vật lẫn lộn, về phần tầm thường linh thạch, cũng chỉ là hai ba vạn bộ dạng, không đủ dùng để phục chế mạnh hạo cần thiết đan dược. Đem cái này túi trữ vật thu hồi về sau, mạnh hạo trong mắt hiện lên một vòng tinh mang. Có những vật phẩm này tại, hắn tại cái này nam vực bên ngoài trong trời đất, liền có càng nhiều nữa cuộc khởi vốn liếng, những vật phẩm này cũng làm cho hắn một mình lưu lạc thiên nhai, đã có đứng thẳng chi vật, đáng tiếc không có công pháp. Mạnh Hạo lắc đầu, lại lấy ra Quý Hồng Đông Lục Lạc Chuông, mở ra nhổ ra một mụn đan khí, đem hắn luyện trong người, một chút phân tích bảo vật này cách dùng, về phần vật phẩm khác, hắn cũng định dùng phương pháp này đi nghiên cứu tác dụng. Những không nóng nảy này, hôm nay thương thế đã sớm khỏi hẳn, cũng nên đã đến ra ngoài thời điểm, bất quá trước đây, muốn phục chế một miếng Hỗn Nguyên bổ Thiên Đan, Mạnh Hạo nguyên vốn có chút chần chờ bởi vì hắn biết được một màu nạp anh đang chỉ có một lần hữu hiệu, nhưng nhưng không cách nào phân tích ra hỗn nguyên bổ thiên đan, phải chăng cũng là như vậy chỉ có thể sử dụng một lần. nếu là tắt thì phục chế liền lãng phí, có thế như trái lại mạnh hạo cảm thấy tổn thất rất lớn. hắn tính cách quyết đoán, giờ phút này hai mắt lóe lên, lấy ra gương đồng, lại lấy ra hỗn nguyên bổ thiên đan, thở sâu về sau, dùng cực phẩm linh thạch bắt đầu phục chế thượng cổ tam đại đan dược, đương thời hiếm thấy phục chế viên thuốc này. Bởi vì không biết được phải chăng có thể dùng, cho nên cũng có đau lòng. Tổng cộng tiêu hao năm khối cực phẩm linh thạch, lúc này mới phục chế một hạt. Mạnh hạo cầm lấy cái này hạt hỗn nguyên bổ thiên đan, một ngụm nuốt vào. Thời gian trôi qua, mấy ngày về sau, mạnh hạo tóc dần dần cải biến, không còn là tái nhợt, mà là trở thành màu đen. Khuôn mặt của hắn cũng không còn là không có chút nào huyết ý, dần dần hồng nhuận phơn phớt, cả người tinh thần tỏa sáng, mà ngay cả tu vi cũng đều tinh tiến đi một tí, giống như lại gần một tia tự có thế đột phá trở thành kết đan trung kỳ, nhưng bị Mạnh hạo ngăn chặn, mục tiêu của hắn là hoàng mỹ kim đan, một khi xuất hiện đan khí hoặc là bước vào kết đan trung kỳ, tắc thì hết thảy không cách nào quay đầu lại. Lại đi qua mấy ngày, Mạnh hạo mở mắt ra, trong mắt lộ ra một vòng sáng người hữu thần hào quang, hắn thọ nguyên hoàn toàn khôi phục, giờ phút này linh thức tảng ra, ngoại giới đã là sáng sớm, sơ dương xuống, anh vũ bay trên trời vũ, thỉnh thoảng truyền xuất ra thanh âm, chỉ đạo phía dưới hơn 100 người. Tại đây sáng sớm ở bên trong, tại bốn phía vòng quanh chạy trốn. Ngũ gia dạy các ngươi, thế nhưng mà tiên trận, tiên trận dùng con người làm ra bản, cam đoan các ngươi học hội về sau, tuyệt đối vô địch, đến, cùng ta cùng một chỗ hô. Tin ngũ gia, được suốt đời, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong. Hơn một trăm người tu sĩ, tiếng hô như sấm. Bị đóng ở một bên mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng lại giấu không lớn ác được nội tâm các loại hâm mộ ghen ghét. Một màn này mạnh hạo đầu đoạn thời gian thấy được nhiều lần. Cười khổ trong không để ý đến, đang muốn thu hồi lúc, bỗng nhiên hắn nhớ mày, tay phải nâng lên hai ngón một ngón tay đại địa, phong chính thuật nháy mắt triển khai, này địa khí tức lập tức ngưng tụ mạnh hạo thân thể, dũng mãnh vào hắn hai mắt, khiến cho ánh mắt của hắn cùng linh thức dung hợp, trực tiếp quét qua phía dưới, thấy được mấy trăm dặm bên ngoài, giờ phút này đang có một chuyến tu sĩ, gào thét mà đến, phía trước nhất, là một nam một nữ, nam mang theo kim sắc mặt nạ, theo khí tức bên trên, mạnh hạo lập tức nhận ra, Đúng là mặt thổ hai vị đạo tử một trong La Trùng, hắn bên cạnh nữ tử, tất thì mang theo hơi mờ cái khăn che mặt, nhưng lại có thể nhìn ra cái khăn che mặt về sau, một bộ tuyệt mỹ dung nhan, trong ánh trăng mờ, giống như trung linh thiên địa vẽ đẹp tại một thân. Rất tròn rắn chắc chân dài, no đủ cái mông vung cao, thoáng người can đảm quần áo, khiến cho cô gái này, tản mắt ra trí mạng hấp dẫn. Dịu dàng nắm chặt eo nhỏ, một vòng quanh cùng bờ mông tầm đó vập vòng đường cong, còn có mi tâm một cái đầng trước hồ điệp đồ đầng. Khiến cho cô gái này, càng thêm động lòng người. Hai cái như ngọc trên cánh tay, đồng dạng cũng có đồ đằng lué lên lué lên. Tại hai người này sau lưng, đi theo bốn người, trong đó hai cái là mặc thổ thanh diện tu sĩ, tu vi kết đang trung kỳ. Hai người khác, thì là thân thể cao lớn, xem xét tự là tây mạc cường giả, bốn người này, hiển nhiên là dùng la trùng cùng nàng kia cầm đầu. Nơi đây tự tính toán tại ta mặt thổ, cũng đều là nhất cằn cõi khu vực rồi, ở lại đều là một ít thô tục tán tu, bên trên không được mặt bàn đóa lan tiên tử theo tây mặt tới chơi vì sao phải tới nơi này la trùng mang theo mặt nạ khả năng nghe được nhu hòa tiếng cười trong mắt ái mộ chi ý đang nhìn hướng cô gái này lúc rất là mãnh liệt nữ tử ưu nhã cười cười như bách hợp nở rộ trời sinh dung mạo xinh đẹp hiển lộ không thể nghi ngờ lại để cho la trùng xem hô hấp đều dùng dập một ít nàng đang muốn nói chuyện bỗng nhiên mắt phượng lóe lên mi tâm hồ điệp đồ đằng nháy mắt linh động như theo cái tráng bay ra ai mạnh hảo khoanh chân ngồi trong động phủ tay phải chỉ vào mặt đất, hai mắt khép kín. giờ phút này hắn linh thức cùng núi này yêu khí dung hợp, khiến cho linh thức phạm vi càng lớn đồng thời, ẩn ẩn cái loại này phản phất muốn ngưng tụ ra hóa thân cảm giác càng thêm mãnh liệt. tại mặt thổ đạo tử la trùng cùng cái kia đến từ tây mặt nữ tử trước mặt mạnh hạo chỗ đã thấy thế giới một mảnh vặn vẹo, bốn phía hư vô cũng tốt, đại địa cũng tốt, còn có cái kia hư vô, toàn bộ đều là mơ hồ, như không ở vào cùng một phiến thiên địa. mặc dù là la trùng cùng hắn sau lưng bốn người Trong cái thế giới này, cũng là thân ảnh vạn vẹo mơ hồ, có thế tại đây một cái chớp mắt, duy chỉ có cái kia tuyệt mỹ nữ tử, theo cái tráng hồ điệp bay múa, trong chấp lát, nàng dung nhan đã trở thành tại đây duy nhất rõ ràng. Mạnh hạo ngóng nhìn cô gái này, nàng này cũng ở đây trong tích tắc, thấy được mạnh hạo. Chỉ có điều tại cô gái này trong mắt mạnh hạo, không phải người hình, mà là một tòa mơ hồ núi. Núi này cứ việc không cao, nhưng lại tràn ra một cổ nguy nga chi ý, càng có hùng hậu cảm giác, sừng sững tại trong thiên địa tán ra trận trận lại để cho cô gái này sắc mặt biến hóa uy ác. Yêu. Nữ tử ánh mắt chớp động, đồng tử co rút lại một chút. Tại hạ đóa lan, đến từ Tây Mạc, đối với yêu chủ không có ý mạo phạm. Nữ tử phí hoài bản thân mình mở miệng, giống như rất là kiên kỵ bộ dạng. Mạnh hạo không nói gì, chỉ là cẩn thận nhìn thoáng qua cô gái này, nhất là tại đối phương mi tâm đồ đằng bên trên nhìn về sau, núi hình dần dần biến mất, cho đến vô tung vô ảnh. Theo hắn rời đi, đóa lan thân thể chấn động, Hai mắt lập tức lộ ra tinh mang, cả người hô hấp đều dùng dập thoáng một phát, khiến cho ngực phập phòng, lại để cho một bên la trùng tại kinh ngạc lúc, cũng ánh mắt nhắm tới. Đóa lan tiên tử, trước khi đã xảy ra chuyện gì? La trùng gặp đối phương sắc mặt có chút tái nhợt, liền vội mở miệng, trên thực tế đừng nói là hắn, coi như là phía sau hắn bốn người. Cũng đều không có chút nào phát giác, không có gì. Đóa lan miễn cười, sắc mặt khôi phục, chỉ có hai mắt ở chỗ sâu trong lộ ra một tia đối với cái này địa kiên kỵ giờ này khắc này tại núi thấp trong động phủ mạnh hạo mở mắt ra hai mắt kỳ mang lóe lên chậm rãi giơ lên tay phải hai ngón ngược lại là lần đầu tiên tại loại tình huống này nhìn ra cái gọi là đồ đằng chi lực lại cùng yêu có quan hệ mạnh hạo mắt lộ ra trầm tư lúc trước hắn nghiên cứu qua một ít đồ đằng biến hóa có thế lại không bắt được trọng điểm nhưng ở vừa rồi một cái chớp mắt tại nàng kia triển khai đồ đằng chi lực phát giác được chính mình tồn tại lúc mạnh hạo cũng theo cô gái này đồ đằng bên trên. Cảm nhận được yêu khí. Có chút ý tứ. Mạnh hạo một lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Thời gian không dài. Tại bên ngoài thuộc về mạnh hạo nơi ở thế lực bên ngoài. La trùng cùng đóa lan. Còn có cái kia bốn vị kết đang tu sĩ. Chính gào thét tiếp cận. Theo một đoàn người tiếp cận. Nơi đây tu sĩ cả đám đều ngẩng đầu. Đương bọn hắn thấy được la trùng trên mặt kim sắc mặt nạ. Thấy được phía sau hắn cái kia hai cái mặt xanh tu sĩ cùng với mặt khác hai cái tay mặt tu sĩ sau. Nhao nhao biến sắc. Lộ ra kính sợ. tại mặt thổ có lưỡng thế lực lớn, giống như là đế vương tồn tại. Thứ nhất tựu là mặt thổ cung, thứ hai thì là cửu minh. Mà so với việc cửu tòa mặt thổ thành trì gia tộc hình thành cửu minh, mặt thổ cung đáng sợ nhất, trong đó sở hữu tu sĩ đều là mang theo mặt nạ, căn cứ màu sắc bất đồng, đại biểu bất đồng thân phận cùng tu vi. Mặt xanh đại biểu kết đan, ngân diện đại biểu nguyên anh, kim mặt đại biểu đạo tử. Cái này mặt thổ cung tại mặt thổ cực kỳ bá đạo, có thể nói đệ nhất thế lực đã bị chứng minh là đúng. Tại hắn sau lưng. Có tay mặt đại lực đến đỡ, cũng chính là bởi vậy, đừng nói là mặc thổ, coi như là nam vực tông môn, đối với cái này mặc thổ cung, cũng có kiên kỵ. Giờ phút này chứng kiến mặc thổ cung đạo tử tiến đến, đạo này tử thân phận, tại mọi người thấy đi, như là thiên chi kiêu tử, một lời tựu có thế quyết định bọn hắn sinh tử, là thiên, mà bọn hắn, là con sâu cái kiến. Anh vũ hất cằm lên, phim miệt nhìn lên bầu trời một đoàn người, bị đóng ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc, thì thào nói nhỏ. Những người này không đạo đức, những người này quá tà ác. Giữa không trung, La Trùng ánh mắt đảo qua đại địa, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Cái này hừ lạnh một tiếng truyền ra, rơi vào mọi người trong tai, như là quân vương chi nộ, khiến cho tất cả mọi người trong trầm mặt, nhau nhau cúi đầu quỳ lậy xuống. Thấy được một màn này, La Trùng lúc này mới trong mắt hiểu được ý chi mang, nhìn về phía một bên tuyệt mỹ nữ tử Đoá Lan. Đoá Lan tiên tử, ngươi cần phải tìm cái gì, vừa vặn nơi đây có những thô tục này tán tu hạ nhân lại để cho bọn hắn đi giúp ngươi tìm kiếm như thế nào?" La Trùng lập tức cười mở miệng, ngôn từ ở bên trong, căn bản là không đem phía dưới những người kia xem thành tu sĩ, phản phất thật sự như là con sâu cái kiến. Đóa lan đôi mi thanh tú có chút nhíu một cái, chần chờ một chút, cân nhắc đến nàng phải tìm được địa phương, hoàn toàn chính xác cần quen thuộc nơi đây chi nhân, đang muốn gật đầu lúc, bỗng nhiên nàng hai mắt mảnh liệt co rút lại, thấy được tại hạ phương bọn này tu sĩ chỗ ở vị trí trung tâm, này tòa núi thấp. Núi này, Nàng tại sau khi thấy, lần đầu tiên không có cảm thấy thần kỳ, có thế thứ hai mắt nhìn đi, nhưng lại có loại thâm bất khả trắc cảm giác, trong giây lát nghĩ tới trước khi chứng kiến yêu. Cũng chính là tại lúc này, la trùng cũng theo đó lan ánh mắt nhìn đi, quét qua tự không để ý đến núi thấp, mà là đã rơi vào cái kia chỗ đang đầm ở bên trong, xem xét phía dưới, hắn hai mắt mạnh mà co rút lại, dưới gương mặt gương mặt đã có biến hóa, thân thể nhoán một cái, nháy mắt sẽ mặc toa đại địa mọi người, trực tiếp xuất hiện ở đầm nước bên cạnh. Cuối đầu tay phải kiếm ra một ít, cảm thụ sau hai mắt mảnh liệt sáng ngời. Đúng là một chỗ tự nhiên xuất hiện đang dịch đầm, mà lại chất lượng độ cao, có thể nói hàng cao cấp. La Trùng ha ha cười cười, không để ý bốn phía tu sĩ nguyên một đám phẫn nộ thần sắc, tay phải nâng lên vung lên, lập tức trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, đang muốn đem nơi đây đang tuyền toàn bộ thu nạp đi vào. Lại lấy nơi đây đang thạch, tự có thể đem cái này đang đầm chuyển đi, đặt ở của ta cung trong. La Trùng nghĩ tới đây, càng phát ra đắc ý hắn cảm giác mình vận khí không tệ lúc này đây cùng mỹ nhân đi ra rõ ràng có loại này thu hoạch lập tức bình thuốc phiêu tại giữa không trung nước suối ồ ồ mà lên thẳng đến bình thuốc mà đi bốn phía hơn một trăm người tu sĩ nguyên một đám càng phát ra phẫn giận lên không biết là ai cái thứ nhất đứng lên rất nhanh nơi đây hơn một trăm người toàn bộ đứng lên ánh mắt lộ ra hung ác chi mang mặc thổ tu sĩ bản thân tựa là hung tàn thế hệ không phục quản giáo mặc dù là đối với mặc thổ cung kính sợ Nhưng hôm nay đối mặt loại này bị cướp đoạt tu hành căn tứ sự tình, bọn hắn tự tính toán, lại kính sợ, cũng đều điên cuồng. Nhưng lại tại những người này toàn bộ đứng lên nháy mắt, giữa không trung một cái kết đang trung kỳ mặt xanh tu sĩ, hừ lạnh một tiếng, chỉ là hừ lạnh một tiếng, tự lập tức hóa thành thiên lôi cuồn cuộn nháy mắt quét ngang đại địa, khiến cho cái này hơn 100 người tu sĩ, toàn bộ sắc mặt tái nhợt trong đó có không ít trực tiếp phun ra máu tươi. Thật to gan, bản đạo tử nhìn trúng cái này khẩu đang đầm là vận mệnh của nó, càng là vận mệnh của các ngươi. Nếu không phải là còn cần các ngươi đi giúp đoá lan tiên tử, chỉ bằng các ngươi trước khi cử động, dựa theo bản đạo tử tính tình, là toàn bộ muốn tiêu diệt giết. La Trùng cười lạnh, ngạo nghễ mở miệng. lá gan rất lớn sao? Có thế ta cảm thấy được, không có tính tình của ngươi đại. Ngay tại La Trùng thanh âm truyền ra nháy mắt, bỗng nhiên, theo bên cạnh hắn núi thấp nội, đột nhiên có một cái bình thẳng thanh âm chậm rãi truyền ra. Thanh âm này xuất hiện đột ngột, tại truyền ra lập tức lập tức lại để cho La Trùng chợt xoay người, hai mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, giữa không trung cái kia hai cái mặt thổ thanh diện tu sĩ, nháy mắt tự xuất hiện ở La Trùng hai bên, trong mắt hiện lên tinh mang, bọn hắn trước khi linh thức cũng xem xét cái này núi thấp, nhưng lại không có phát hiện chút nào thân ảnh, hôm nay cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm, mà ngay cả bọn hắn cũng đều kinh hãi. Theo mạnh hảo thanh âm truyền ra, trong động phủ hắn, tay phải nâng lên, một ngón tay mặt đất, lập tức cái này đại địa vô thanh vô tức chấn động một cái, ngay sau đó Đại lượng yêu khí lập tức ngập trời mà lên, cái này yêu khí nồng đậm, một tia theo mặt đất, theo núi thấp trong chui ra, trực tiếp ngưng tụ tại trên đỉnh núi. Này khí tức, ngoại nhân nhìn không tới, la trùng bọn người cũng nhìn không thấy, có thế bọn hắn lại ẩn ẩn cảm nhận được một cổ uy áp cùng nguy hiểm, duy chỉ có cái kia hai cái đến từ tây mặt tu sĩ, bọn hắn sắc mặt giờ phút này bỗng nhiên đại biến, còn có tựu là Đóa lan, nàng xem rõ ràng nhất, trong mắt của nàng, chứng kiến chính là núi thấp bên trên. Theo đại lượng khí tức ngưng tụ ra hiện một cái mơ hồ thân ảnh. Thân ảnh ấy, như hất lên một thân áo đen, nhìn không thấy dung nhan, có thể hắn đứng ở nơi này núi thấp bên trên, giống như cùng núi này dung làm một thể, phản phất sơn chính là hắn, hắn tự là núi. Loại cảm giác này, cùng vừa rồi nàng cảm nhận được yêu, giống như đúc. Giờ phút này Đóa lan lần nữa nhìn về phía bốn phía, phát hiện cái này bốn phía hơn một trăm người tu sĩ, cả đám đều thần sắc lộ ra cung kính, mặc dù nói không có hướng núi thấp quỳ lậy. Nhưng một màn này, lại để cho đóa lan nghĩ tới Tây mặt nguyên một đám bộ lạc. Những trong bộ lạc kia tộc nhân, đúng là ngày đêm cúng bái riêng phần mình bộ lạc cường giả đồ đằng, do đó đã lấy được đồ đằng chi lực. Mà nơi đây, hiển nhiên là xuất hiện hình thức ban đầu. Đúng lúc này, bỗng nhiên, núi thấp bên trên hình thành hắc sắc thân ảnh, mãnh liệt nhoán một cái, mang theo bốn phía hiện lên mà đến yêu khí, nháy mắt thẳng đến la trùng ba người mà đến. Ba người này tuy nói nhìn không tới thân ảnh ấy, nhưng lại có thể cảm nhận được nguy cơ. Giờ phút này bỗng nhiên lui về phía sau, nhưng bọn hắn lui ra phía sau, lại rõ ràng không bằng thân ảnh màu đen tốc độ nhanh, nháy mắt cựu lẫn nhau đụng phải cùng một chỗ, tại đây một cái chớp mắt, đóa lan sắc mặt biến hóa, nàng không thể tùy ý mặc thổ cung đạo tử ở trước mặt mình tử vong. Nói như vậy, đối với uy tín của mình có chút ảnh hưởng, tay phải nâng lên, hướng phía dưới một ngón tay, lập tức nàng mi tâm hồ điệp bay ra, thẳng đến la trùng ba người mà đi. Cùng lúc đó, cái kia hai cái tay mặt chi tu cũng là gầm nhẹ một tiếng một cái đồ đằng hóa thành cự gấu gào thét tới gần, một cái hóa thành cự tượng trùng kích mà đến. trong nháy mắt, mạnh hạo dùng phong chính thuật hóa thành hư ảnh, chẳng khác gì là cùng sáu người này đồng thời một kích. nổ vang quanh quẩn, mạnh hạo yêu khí thân ảnh chấn động tán đi, la trùng phun ra máu tươi. hắn bên cạnh hai cái mặt xanh tu sĩ đều là sắc mặt lập tức tái nhợt, kéo lại la trùng rất nhanh rút lui. cái kia hai cái tay mặt tu sĩ gầm nhẹ trong cũng bị chấn lui lại mấy bước. về phần đóa lan thì là sắc mặt có chút hồng nhuận thoáng một phát, rất nhanh tựu khôi phục. Yêu chủ các hạ, hôm nay chúng ta, nàng thở sâu, nội tâm hơi có yên tâm, đang muốn mở miệng đánh cho giảng hòa lúc, bỗng nhiên, hừ lạnh một tiếng theo núi thấp trong truyền ra. Cái này hóa thân, đích thật là có chút yếu đi. Trong động phủ mạnh hạo, nhẹ giọng mở miệng lúc, toàn thân hắc khí nháy mắt khuếch tán, bao phủ thân thể về sau, thân thể một cái chớp mắt hóa thành một đạo khói đen, trực tiếp chạy ra khỏi động phủ. Trong nháy mắt cự xuất hiện ở đồ đằng cự gấu tay mặt tu sĩ trước người, nâng lên mang theo thiền dực thủ sáu tay phải, một quyền rơi xuống, quanh, một quyền rơi, cái kia đồ đằng biến ảo thành cự gấu tay mặt tu sĩ, sắc mặt đại biến, hắn đồ đằng đầu tiên một hồi mãnh liệt lắc lư, lập tức sụt đổ chia năm xẻ bảy nổ vang vẫn còn quanh quẩn lúc, thân thể của hắn trong dây lát lỏng xuống dưới, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể nháy mắt cuốn ngược lại, liên tiếp rời khỏi mấy trăm trượng, liên tiếp phun ra bảy tám ngụm máu tươi Đương thân thể thật vất vả dừng lại về sau. Lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể trực tiếp vệ oải Xuống, phản phất toàn thân tinh huyết đều đã phun ra. Hắn dung nhan, càng là tại đây một cái chớp mắt cấp tốc già yếu, đương bước chân ngừng ổn lúc. Cả người đã từ trung niên biến thành tan thương lão giả, một đầu tóc xám, làn da nếp uống, hai mắt vô thần. Kinh khủng nhất, là trên người hắn ba cái đồ đằng, lại tại đây một sát, trực tiếp mơ hồ một cái, dần dần tiêu tán. Mà mạnh hạo tay phải. Giờ phút này hắn bên trên bất ngờ xuất hiện một chỉ đang tại gào rú rút nhỏ rất nhiều lần cự gấu hư ảnh, giống như quấn quanh tại tay phải của hắn bên trên, một màn này nháy mắt tự rung động bốn phía tất cả mọi người. Có thế còn chưa kết thúc, tiếp theo tức, mạnh hạo phóng ra một bước, liên tiếp đánh ra ba quyền. Quyền thứ nhất, đồ đằng là cự tượng tay mặt tu sĩ, phun ra máu tươi, thân thể nháy mắt rút lui, toàn thân như muốn nổ bung, kêu trên thanh âm mang theo thở dốc, trực tiếp thối lui ra khỏi trăm trường toàn thân già yếu, sinh cơ giảm bớt. Đồ đằng biến mất một cái, mà ở mạnh hạo tay phải bên ngoài, cự tượng, cự gấu vần quanh, hóa thành thứ hai quyền, quanh tại một cái mặt xanh tu sĩ ngực, ken kép thanh âm nháy mắt truyền ra, cái này mặt xanh tu sĩ kêu thảm một tiếng, mặt nạ trên mặt trực tiếp nát bấy, máu tươi phun ra lúc, hắn lui về phía sau trăm trượng, cả người nháy mắt già nua, tu vi cơ hồ muốn sụp đổ. Thứ ba quyền, rơi vào chính là cuối cùng một cái mặt xanh tu sĩ trên người, người này tu vi hơi chút nhược đi một tí. Chỉ là vừa vừa bước vào kết đan trung kỳ mà thôi, trong cơ thể kết đan còn bất ổn. Mạnh hạo một quyền đi qua, thân thể của hắn thì ra là thối lui ra khỏi hơn 70 trượng về sau, chỉ cảm thấy một cổ lại để cho hắn da đầu rung lên khủng bố chi lực trong người chạy. Phá hủy hết thảy, huống chi đem hắn kết đan cũng đều nháy mắt vỡ vụn, thân thể của hắn trực tiếp sụt đổ nổ bung, huyết nhục mơ hồ. Đây hết thảy cực nhanh. Trong nháy mắt phát sinh, tiếp theo trong nháy mắt, Mạnh hạo đã xuất hiện ở la trùng trước mặt, mang theo thiền dược thủ sáu tay vải một thanh nhéo ở la trùng trên cổ, đem dơ lên cao cao, mang theo kim sắc mặt nạ la trùng, ánh mắt lộ ra mảnh liệt hoảng sợ, càng có hoảng sợ, hắn thân thể run rẩy, hô hấp không thuận, có thế cũng không dám giải dụa. hắn mảnh liệt cảm nhận được đến từ trước mắt cái này thấy không rõ gương mặt chi nhân sát cơ, cái này sát cơ chi đầm đạp, lại để cho hắn tâm thần chấn động. yêu chủ đại nhân nghe ta một lời, Đóa Lan sắc mặt tái nhợt, lập tức mạnh hạo sát cơ ngập trời, nàng lập tức gấp giọng mở miệng, ta đều không có ác ý. Trước khi chỉ là hiểu lầm, kính xin yêu chủ đại nhân tha thứ chúng ta lỗ mãn, không biết được nơi đây là ngài lĩnh vực, kính xin yêu chủ đại nhân hạ thủ lưu tình. Chúng ta nguyện ý vì trước khi hành vi trả giá thật nhiều. Đóa lan sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía mạnh hạo. Yêu chủ đại nhân, việc này, việc này là hiểu lầm, thật là hiểu lầm. La trùng tranh thủ thời gian mở miệng, loại này nửa chân đạp đến nhập tử vong cảm giác, hắn từng tại nam vực đối mặt cái kia lại để cho hắn cho dù là trở về đều khi thì ác mộng phương một lúc liền cảm thụ một lần. Giờ phút này là lần thứ hai. Tại cảm giác, lúc này đây thậm chí so lần thứ nhất còn mãnh liệt hơn, khiến cho hắn hết thảy cao ngạo. Lập tức tan rã. Hiểu lầm. Mạnh hạo thanh âm khàng khàng, như là thạch đầu ma sát, tay trái trong ngực một trảo, khi nhấc lên cầm một hạt đan dược, trực tiếp ném vào la trùng trong miệng sau. Lại bắn ra một miếng, phiêu phù ở đóa lan trước mặt. Nuốt vào viên thuốc này, việc này có thể là hiểu lầm. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, La trùng ánh mắt lộ ra mãnh liệt hơn tình trạng, hắn không biết cái kia đang dược là cái gì, nhưng có thể tưởng tượng được ra dược hiệu, nhưng đáy lòng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, tại hắn nghĩ đến, chỉ cần về tới cung trong, tự nhiên có biện pháp có thể tìm người cởi bỏ. Đóa lan sắc mặt biến hóa, chờ chờ một chút, nàng có thể không để ý tới hội la trùng sinh tử, nhưng hôm nay hiển nhiên chính mình nếu không nuốt cái này đang dược, sợ là hôm nay mạo phạm, không có khả năng chết già. Cắn răng, đóa lan một phát bắt được đang dược. Mạnh liệt ném vào khẩu về sau, nhìn về phía mạnh hạo. mạnh hạo buông lỏng ra tay phải, tay áo hất lên, không hề để ý tới mấy người, quay người đi về hướng núi thấp. cút ra nơi đây, trong vòng nhìn dặm, bước vào người độc phát thân vong. lão phu luyện chế yêu đan, thiên hạ đang tu không người có thể giải. mạnh hạo dứt khoát giả trang ra một bộ làm ra vẽ bộ dạng, đi vào trong động phủ. la trùng, đoá lan bọn người sắc mặt biến hóa, chần chờ trong nhau nhau lui về phía sau, nháy mắt đi xa. Cho đến bay ra hơn 200 dặm, mọi người cái này mới chậm rãi dừng lại, nhìn về phía mạnh hạo chỗ động phủ phương hướng. Chết tiệt, chờ ta về tới cung trong, lập tức phái người đến đem nơi đây diệt sát. La trùng sắc mặt khó coi, hoán hận mở miệng. Việc này lão Phu đi làm, muốn nhìn xem người này đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay, lão Phu. Nói chuyện, là cái kia già nua mặt xanh tu sĩ, hắn nghiến răng nghiến lợi, có thế lời nói vừa nói tới chỗ này, bỗng nhiên, tại đây bốn phía hư vô truyền đến một cái như có như không thanh âm, phong, một chữ, tại truyền ra nháy mắt, cái này mặt xanh tu sĩ toàn thân mạnh mà chấn động, la trùng bọn người hoảng sợ chứng kiến, tại đây mặt xanh tu sĩ thất khiếu nội, lập tức có trận trận hắc khí tràn ra, thân thể của hắn càng là khuếch tán đại lượng hắc khí, nhất là đóa lan trong mắt đoán, tại lão giả này đỉnh đầu, bất ngờ xuất hiện một cái mơ hồ thân ảnh, đúng là mạnh hạo phong chính thuộc biến thành hư ảo yêu thân, cái này yêu thân mơ hồ, giờ phút này theo mặt xanh tu sĩ thiên linh, Trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn, trận trận thê lương kêu thảm thiết từ nơi này mặt xanh tu sĩ trong miệng truyền ra, cùng lúc đó, tay phải của hắn giãy dụa nâng lên, tại la trùng hoảng sợ cùng trong rung động, hắn tận mắt thấy, cái này mặt xanh tu sĩ hai mắt lộ ra dãy dụa, có thế tay phải cũng tại khi nhấc lên, mảnh liệt đập tại trán của mình. Quanh một tiếng, đầu lâu của hắn nổ bung, cả người ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình, bọn ngươi tự giải quyết cho tốt, mạnh hạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, dần dần biến mất nơi đây một mảnh tĩnh mịch. La trùng rung rẩy thoáng một phát, lập tức bỏ đi hết thảy ý niệm trong đầu, giờ phút này duy nhất nghĩ cách, tự là đời này tuyệt không bước vào nơi đây vạn dặm ở trong. Đóa lan hô hấp dồn dập, mắt vượng co rút lại, nàng tại Tây Mạc đã từng gặp một ít cái gọi là yêu chủ, nhưng lại theo chưa bao giờ đã từng gặp như thế quỷ dị chi yêu. Nó như hóa thành đồ đằng. Đóa lan bỗng nhiên cực kỳ tâm động. Trong trầm mặc, bốn người bọn họ rất nhanh ly khai, thẳng đến xa xa. Ngoài động phủ, Heo la trùng một đoàn người rời đi, nơi đây hơn 100 người tu sĩ, nguyên một đám trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, lần này tu hành gian nan, tu sĩ nhiều sùng bái cường giả, mạnh hạo trước khi cường đại, trực tiếp khiến cho nơi đây tu sĩ, tâm thần trung chuyển. Thấy được chưa, cái này là ngũ gia truyền thụ ra tiên pháp, các ngươi về sau chăm chú tu hành, dựa theo ta nói luyện tập, dùng không được bao lâu, cũng sẽ lợi hại như vậy. Anh vũ chớp mắt, lập tức bay lên, âm thanh mở miệng, trong động phủ mạnh hạo cuối đầu nhìn nhìn tay phải của mình, ánh mắt lộ ra một vòng ánh sáng âm u. Cái này chỉ tay phải lực lượng, phối hợp Tu Vi của ta, hơn nữa yêu khí phụ trợ, có thể tùy ý diệt sát kết đan trung kỳ, bất quá nếu là gặp được kết đan hậu kỳ, chỉ có đeo lên huyết tiên mặt nạ. Có thế vô luận như thế nào, kết đan sơ kỳ đỉnh phong ta đây, đã tại kết đan cảnh nội, ít có địch thủ. Một khi Hoàng Mỹ Kim đang thành công, như vậy theo Tu Vi bước vào kết đan trung kỳ, tắt thì kết đan cảnh, có thế làm gì được ta chi tu? phượng Mao lân giác. Mạnh hạo trong mắt lộ ra một cổ tự tin. Đối với hắn mà đến, trúc cơ cùng kết đang tầm đó, bản thân chiến lực trên lệch thật lớn. Chỉ là tìm kiếm cuối cùng một miếng dược thảo sự tình không khó, có thế Hoàng Mỹ Kim đang sau thiên kiếp, nhưng lại một cái vấn đề lớn nhất. Mạnh hạo nhíu mày, đây mới là nội tâm của hắn băng khoan chỗ. Năm đó trúc cơ thiên cướp đã cực kỳ khủng bố. Nếu không có huyết tiên truyền thừa thay thế chống cự, Mạnh hạo không có khả năng hoàn Mỹ trúc cơ. Trầm ngâm ở bên trong Mạnh Hạo bỗng nhiên hai mắt lóe lên, linh thức tỏa ra, truyền ra một đạo ý niệm. Một lát sau, đập đập thanh âm truyền đến, một thân tạp mau Anh Vũ mang theo không kiên nhẫn, theo ngoại giới đã bay trở lại. Ngươi muốn làm gì vậy? Không biết ngũ gia ở bên ngoài chính huấn luyện những tu sĩ kia sao? Không biết ngũ gia thời gian là cỡ nào quý giá sao? Anh Vũ trừng mắt Mạnh Hạo, thiên kiếp như thế nào độ? Mạnh Hạo trực tiếp đương hỏi lên. Thiên kiếp? Anh Vũ sững sờ, vòng quanh Mạnh Hạo đã bay một vòng. Giống như theo thân thể của hắn tất cả cái vị trí nhìn mấy lần, xì xì vài tiếng, lắc đầu. Ai cũng đổ không được, ngươi nhất định phải chết, xem ra ngũ gia lão nhân gia ta cái này thượng cổ tiên điểu, có lẽ cân nhắc lại thay đổi chủ rồi. Anh Vũ cảm khái một câu, quay người đang muốn bay đi lúc, Mạnh hạo thần sắc như thường, nhàn nhạt nói một câu. Liền như thế nào đổ kiếp cũng không biết, còn tự xưng không gì không biết thượng cổ tiên điểu. Mạnh hạo biểu lộ lộ ra một vòng trào phúng. Cái này trào phúng thần sắc rơi vào anh Vũ trong mắt lập tức khiến nó toàn thân không nhiều lắm tạp mau toàn bộ dựng thẳng lên mãnh liệt trầm trầm hướng mạnh hạo ta không biết ngươi dám nói ta không biết ta ta mới không mắc mưu anh vũ hô hấp co quắt đang muốn mở miệng lúc lập tức cải biến lời nói cúi đầu lộ làm ra một bộ phong kinh vân đạm bộ dạng đi mổ chính mình mau ta nhìn ngươi tựa là một chỉ tạp mau anh vũ mạnh hạo nhàn nhạt nói ra trong thần sắc nĩa mai chi ý càng thêm rõ ràng dứt khoát hai mắt nhắm nghiền Lộ làm ra một bộ kinh thường tiếp tục nói chuyện với nhau bộ dáng. Anh Vũ lập tức nổi giận, hung hăng địa mổ thoáng một phát chính mình tạt mau, trống to. Ai nói ta không biết, thiên kiếp đó là người bình thường có thế độ sao, ta biết rõ một loại phương pháp có thể áp chế trì hoãn thiên kiếp hàng lâm, đây là tiên thuật, sẽ không ta không biết. Nguyên lai like ngươi hay vẫn là không biết. Mạnh hạo bay bổng nói câu. Thiên kiếp là cái rắm, lão tử năm đó một hơi có thể độ rồi, coi như là hiện tại, đối kháng thiên kiếp cũng có một vạn. Không là hơn một trăm vạn chủng phương pháp, ta cho ngươi biết trong đó một loại là tìm đến căn bất diệt, tắc thì diệp không khô, diệp không khô, tắc thì căn bất diệt tử mẫu kỳ vật. như vậy ngươi chỉ cần giữ vững vị trí căn, dùng diệp đến đối kháng thiên kiếp, có thể độ kiếp. bất quá loại này kỳ vật ít càng thêm ít, tới cùng loại cũng đồng dạng quá ít, gần như diệt sạch, hẳn là có đại cơ duyên, đại tạo hóa chi nhân mới có thể gặp đến. ta nhìn ngươi tướng mạo, đoán chừng là huyền rồi. ngươi không phải loại người như vậy, ngươi nhất định phải chết. Anh Vũ tức giận quá. Mạnh Hạo nghe đến đó, bỗng nhiên hai mắt lóe lên, cẩn thận thưởng thức Anh Vũ đích thoại ngữ, cảm thấy rất có đạo lý. Đồng thời, hắn trong giây lát trong ốc trở mình lăn, nhớ tới một loại tại đây mặt thổ kỳ vật, cùng Anh Vũ theo như lời, hoàn toàn cùng loại. Căng bất diệt, tắc thì diệt không khô, diệt không khô tắc thì căng bất diệt. Mạnh Hạo mắc lộ ra trầm tư, loại này liên quan quan hệ, lẫn nhau như tử mẫu bình thường kỳ vật, thiên địa hiếm thấy, cực kỳ rất thưa thớt nhưng hôm nay tại mạnh hạo trong ốc hiển hiện lại là năm đó nghe được khác một câu tầm bất tử tắc thì ti không ngừng ti không ngừng tắc thì tầm bất diệt những lời này hình dung đúng là dùng tất la lôi cây dâu đình diệp nuôi nấng còn có nhất định tỷ lệ theo tuyết hàng lục sắc thành bích thiên hạ kỳ trùng vô một tầm ngoại trừ này tầm bên ngoài còn có một loại phương pháp chỉ là hôm nay vẫn không được thuộc mạnh hạo trong mắt kỳ quan chớp động hắn nghĩ tới máu của mình thân loại này huyết thân Tuy nói không phải bản tôn bất diệt tắc thì bọn hắn bất tử, nhưng bởi vì bọn hắn hạch tâm là bị đóng da, cho nên cái kia da không toái, tắc thì bọn hắn tự tính toán hủy diệt, cũng sẽ lại sinh ra đến, nếu nói là vô hạn sẽ có khoa trương, nhưng muốn chính thức tử vong, thực sự tuyệt không phải dễ dàng. Chỉ có điều huyết thân tu vi cùng mạnh hạo bản tôn tương đối kém cách quá nhiều, mặc dù là rất khó bị phá hủy, có thế nếu là mặt đối thiên kiếp, mạnh hạo không cần đi chần chờ, đã biết hiểu, huyết thân tất bại. Ngoại trừ là luyện cửu đại huyết, dung chính mình nghịch chuyển cưỡng ép thành cửu đại phía trên nhiều một đời, như thế thành huyết linh, mới có thể làm được ta bất diệt, tắc thì linh không tiêu tan. Tại mạnh hạo cái này trầm tư lúc, một bên anh vũ vẻ mặt ngạo nghễ lại khôi phục kinh thường thần sắc, quét mạnh hạo liếc ngạo nghễ mở miệng. Đừng suy nghĩ, loại này kỳ vật, chỉ có cái loại này đại cơ duyên, đại khí vận, đại tạo hóa chi nhân, mới có thể có được, ví dụ như ngũ gia ta năm đó thì có một đầu ngó sen, cũng chỉ có như ta như vậy. Mới chỉ là chuẩn bị một loại mà thôi. Mạnh hạo không để ý đến anh Vũ, trầm tư lúc, trong ốc lần nữa lóe lên, mượn anh Vũ đối với cái này loại kỳ vật thuyết pháp, như mở ra mạnh hạo trong đầu sở hữu trí nhớ cùng suy nghĩ, hắn mấy ngày này luôn đang suy tư như thế nào đổ kiếp. Dù sao tại đây không có huyết tiên truyền thừa, có thể nói là một hồi mạnh hạo chân chân chính chính đi tự mình đối mặt khảo nghiệm. Bởi vì suy tư việc này quá lâu, cho nên khi anh Vũ đích thoại ngữ vừa ra, như cùng là đốt lên mạnh hạo suy nghĩ. Đủ loại ý niệm trong đầu toàn bộ hướng về một cái phương hướng bột phát. Loại này kỳ vật. Ta còn có một phương pháp, tự là mượn này thiên địa nội yêu khí. Ngưng tụ ra hư ảo hóa thân. Loại này hóa thân hôm nay cũng có thể ẩn chứa ý thức của ta sau đi giết người, như vậy dùng để đối kháng thiên kiếp. Đáng tiếc, cái này hóa thân hay vẫn là quá yếu một ít. Nhưng đây cũng là một cái phương hướng. Mạnh hạo hai mắt càng thêm sáng ngời, hắn chợt phát hiện, chính mình ở bên trong rõ ràng loại này kỳ vật, chừng ba loại. hơn nữa. Ta còn có bị đóng. Mạnh hạo hai mắt hơi không thể tra tránh bỗng nhúc nhích. Bị đóng là hắn đổ kiếp cuối cùng thủ đoạn. Có quan hệ hắn nuốt lôi điện sự tình. Hắn đã sớm đã ra động tác chủ ý. Mà thôi mà thôi. Anh Vũ mắt lé nhìn nhìn mạnh hạo. Vẻ mặt chính mình không gì không biết bộ dạng. Thở dài. Vừa rồi phương pháp bích thật là có chút khó khăn rồi. Đoán chừng cái này thương khung trong ngoài. Cũng cũng chỉ có ngũ gia mình có thể làm được. Đối với những người khác mà nói. Đây chỉ là một tràng mộng. ngũ gia tri thức Thượng cổ tiên điểu, không gì không biết, ta tự sẽ nói cho ngươi biết một cái phương pháp, phương pháp này không khó, đặc biệt đơn giản, bất quá cũng cần có đủ nhất định được cơ duyên cùng tạo hóa chi nhân mới có thể đạt được. Phương pháp này rất đơn giản, ngươi cần một cái lôi hồn tại bên người đã có lôi hồn tại, độ kiếp hội nhẹ nhõm quá nhiều, bất quá cái này lôi hồn cần chính mình đến bồi dưỡng, đầu tiên ngươi phải có một cái tu vi cao thâm tu sĩ chi hồn, sau đó chậm rãi dùng lôi đình đi cải biến hắn hồn thể, dần dần lôi đình càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy, này hồn nếu như bất diệt, như vậy có thể miễn cưỡng với tư cách lôi hồn đến dùng. Anh Vũ đánh nửa cái hà hơi, thân thể nhoán một cái, theo trong động phủ lập tức bay ra, đã đến ngoại giới, tiếp tục bắt đầu đối với những tu sĩ kia, truyền thụ lại để cho bọn hắn xoay quanh chạy bộ cái gọi là tiên thuật đi. Mạnh hạo quanh chân ngồi trong động phủ, trong ốc hiển hiện anh Vũ có quan hệ lôi hồn đích thoại ngữ, dần dần thần sắc có chút cổ quái, sau nửa ngày về sau, hắn cúi đầu tại trên túi trữ vật vỗ. Viết sắc mặt nạ trong tay, linh thức lập tức dung nhập trong đó, thấy được bởi vì anh Vũ sau khi xuất hiện, bị bị đóng Quên Lý gia lão tổ. Lý gia lão tổ hôm nay không còn là oệ oải, nhưng lại run rẩy, vừa nhìn thấy Mạnh Hạo xuất hiện, lập tức thân thể có chút run rẩy, hiển nhiên là đối với bị đóng đã sợ hãi đã đến cực hạn. Mạnh Hạo nhìn Lý gia lão tổ một vòng, ánh mắt tại hắn hồn trên hạ thể quét tới quét lui, hai mắt càng ngày càng sáng. Cái này sáng người ánh mắt, lại để cho Lý gia lão tổ cảm thấy run như cây sấy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lý gia lão tổ vội vàng cảnh giác mở miệng, hắn có loại dự cảm bất hảo, giống như đêm có cái gì thê thảm sự tình, phát sinh ở chính mình đáng thương hồn trên hạ thể, hắn hôm nay, sớm sẽ không có từng đã là cao ngạo, bị bị đóng tra tấn, muốn chết cũng không thể. Mạnh hạo không nói gì, lần nữa nhìn lý gia lão tổ liếc về sau, bỗng nhiên linh thức khẽ động, cái này huyết sắc mặt nạ nội nháy mắt xuất hiện một đạo thiểm điện, nổ vang gian thẳng đến lý gia lão tổ mà đi, lập tức rơi xuống. Panh tại Lý Gia Lão Tổ hồn trên hạ thể. Chết tiệt, ngươi muốn làm gì? Lý Gia Lão Tổ chấn động toàn thân, hồn thể suýt nửa tản ra. Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, linh thức lần nữa tản ra, không bao lâu, một đạo lại một đạo thiểm điện, ầm ầm rơi xuống. Lý Gia Lão Tổ có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng mà truyền ra. Quá trình này, Mạnh Hạo dằn co ước chừng một canh giờ, chứng kiến Lý Gia Lão Tổ đã hồn thể mơ hồ, cái này mới rời đi. Tên điên, thằng này là cái tên điên, còn có cái kia k Đó là một ác mộng, một ngày nào đó, lão phu muốn báo thù. Lý gia lão tổ nghiến răng nghiến lợi, có thể nói nói lấy, lại cảm giác mình thật sự là quá mức đáng thương, không khỏi trường thở dài. Trong động phủ, mạnh hạo mở mắt ra. Lý gia lão tổ tu vi không tầm thường, phù hợp trở thành lôi hồn điều kiện, như vậy kế tiếp, chính là muốn dùng hết thảy phương pháp, đi lại để cho hắn chậm rãi thích ứng lôi điện. Còn có tựu là cần vô một tàm, bất quá trước đây, ta có lẽ ra ngoài một chuyến, Đem Hoàng Mỹ Kim đang cuối cùng một vị dược thảo đạt được. Mạnh Hạo hạ quyết tâm về sau, linh thức tản ra, tại bên ngoài nháy mắt đã tìm được Hoàng Đại Tiên, đem chính mình cần có cái này gốc dược thảo bộ dạng khắc ở Hoàng Đại Tiên trong đầu. Hoàng Đại Tiên đang đắc ý nhìn xem một đám người tại anh vũ lượng vòng xuống, tại bốn phía chạy nhanh, bỗng nhiên thân thể rung lên, trong ốc hiện lên Mạnh Hạo thanh âm. Nửa tháng sau, Mạnh Hạo cần thiết cái kia gốc dược thảo, ở chỗ này hơn 100 người tu sĩ tản ra lần lượt tìm hiểu phía dưới, đã tìm được manh mối. Đường cái này manh mối bị thắt ở Ngọc Giảng nội, đưa đến Mạnh hạo trong tay lúc, Mạnh hạo theo trong động phủ đứng lên. Chính thành liên minh một trong Đông Lạc Thành. Mạnh hạo ánh mắt theo Ngọc Giảng bên trên thu hồi, trong lúc này còn có một bộ nửa cái mặt thổ địa đồ, trong đó Đông Lạc Thành, khoảng cách nơi đây không phải rất xa. Hôm nay Mạnh hạo đối với mặt thổ thực lực, từ lâu theo ngoại giới cái kia hơn 100 người trong miệng biết được, mặt thổ cung, cửu minh bên ngoài. Toàn bộ mặt thổ liền toàn bộ đều là tán tu rồi, những đại lượng này tán tu tạo thành lần lượt tiểu thế lực, có mạnh có yếu, nhưng lại chia rẽ. Trong đó cửu minh, là chính cái mặt thổ mạnh nhất tu chân gia tộc diễn biến tu sĩ thành trì, lẫn nhau liên hợp cùng một chỗ đối kháng mặt thổ cung mà hình thành thế lực, cửu đại gia tộc, lẫn nhau đồng minh. Mạnh hạo cần thiết linh lan diệp, là một loại cũng không hiếm thấy dược thảo, có thế tuy nói cũng không hiếm thấy, nhưng ở tán tu trong thế lực nhưng lại không có, duy chỉ có tại trong chính thành, mới có thể đạt được, mà cái này đông lạc thành có tin tức nói chuẩn bị tại ngày gần đây tổ chức một hồi đấu giá hội, tại đây đấu giá hội bên trên có không ít bảo vật bán đi, thậm chí còn có một chút đang dược tồn tại. Về phần dược thảo, bởi vì linh lan diệp có thế không nên luyện hóa trực tiếp ăn sống, có đủ chữa thương chi dụng, cho nên cũng có bán đi. Mạnh Hạo tay áo hất lên, đắm chìm một năm nhiều thời giờ về sau, hắn đi ra động phủ, cả người hóa thành một đạo trường hồng, giống như là bôm lôi gào thét mà đi. Tóc của hắn theo hổ nguyên bổ thiên đang nuốt vào đã khôi phục thành màu đen, cặp mắt của hắn thâm thúy, một thân áo bào xanh, khuôn mặt tuấn lãng, nhất là mi tâm một cái giống như lân không phải lân, giống như vũ không phải vũ ấn ký, khiến cho hắn thoạt nhìn liền rất là không tầm thường. Mạnh hạo ra ngoài, bị đống cùng anh vũ tự nhiên cũng đều đi theo, cùng một chỗ rời đi. Giữa không trung, mạnh hạo hóa thành cầu vòng gào thét, tại anh vũ khiển trách, bị đống cùng hắn cãi lộn mấy ngày, thậm chí hai người bọn họ còn đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng nhất anh vũ dùng ra đòn sát thủ. Một loạt, người có muốn biết hay không, nói ra miệng, khiến cho bị đóng cứ việc không cam lòng, nhưng vẫn là biến thành một cái lục lạc chung, buộc tại anh Vũ trên mắt cá chân. Mà anh Vũ, thì lại đứng tại mạnh hạo bả vai, theo mạnh hạo đi về phía trước, trên mặt dần dần lộ ra ở giữa thiên địa, thương khung trong ngoài, thượng cổ tiên điểu, duy ngã độc tôn ý nhạo nghệ. Đại địa một mảnh đen kịt màu đen trong đất bùng có một ít màu đen thực vật sinh trưởng, nhìn lại lúc, có loại âm trầm cảm giác, một đường mạnh hạo không có dừng lại. Dựa theo trong đầu địa đồ, hướng về đông lạc thành bay đi. Mấy ngày về sau, một tòa thanh sắt thành trì, tại mạnh hạo ánh mắt cuối cùng xuất hiện, giờ phút này là hoàng hôn, cái này thành trì cũng không phải là hùng tráng, cũng không phải tứ phương chi hình, mà là như một mảnh lá cây rơi vào màu đen cả vùng đất. Bốn phía tường thành, là do một ít thực vật sinh trưởng biên chế mà thành, loại này xanh biết nhan sắc, khiến cho này thành tại đây phía màu đen đại địa, hoặc nhìn cực kỳ dễ thấy. Trong thành cũng không có thiếu đại thụ. Mỗi một cây đại thụ đều có đại lượng cành tảng ra, lẫn nhau biên chế cùng một chỗ, tạo thành một chỗ lại một chỗ bình đài. Khiến cho này thành, như đã có hai tầng, một tầng tất nhiên mặt, một tầng là giữa không trung. Thậm chí còn có tầng thứ ba, đó là này thành chính giữa một cây đại thụ, biên chế lên nội thành, phóng mắt nhìn đi, loại này kỳ dị tu sĩ thành trì, lại để cho mạnh hạo hai mắt tỏa sáng. Theo tiếp cận, ngoại trừ cửa thành do bảy tám phiến cực lớn lá cây tạo thành cửa thành có ra ra vào vào tu sĩ bên ngoài. Trong thành cũng không có thiếu tu sĩ tồn tại. Giữa không trung, còn có một chỉ đủ có vài chục trượng lớn nhỏ Phượng Hoàng, một thân đỏ thẫm long vũ, chính nằm sắc tại ở giữa nội thành tán cây bên trên, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Nhưng cẩn thận nhìn, đó cũng không phải Phượng Hoàng, chỉ có điều bộ dáng tương tự, là một chỉ thuần sắc khổng tước. Nó khi thì ngẩng đầu, cao ngạo hướng về thành trì nhìn lại, cứ việc không có tràn ra tu vi chấn động, có thế mạnh hạo xa xa xem xét, tựu không khỏi hai mắt có chút co rút lại. Cảm nhận được cái này khổng tước khí tức trên thân, đối với chính mình tồn tại uy hiếp. Khổng tước trong mắt giống như không có gì người có thể bị nó để vào mắt, khẽ quét mà qua lúc, thần sắc mang theo ngạo nghễ mang theo một vòng kinh miệt. Con em ngươi, dám ở ngủ gia trước mặt lộ ra loại này bộ dáng. Mạnh hạo nghe được trên bờ vai anh Vũ, giờ phút này nói thầm một câu. Cái này xích sắc khổng tước, mạnh hạo tại ngọc giảng bên trên đã từng gặp giới thiệu, là này thành đông lạc gia tộc thánh thú, nghe nói có một ít ngoại nhân không biết kỳ dị Ngày bình thường ngẫu nhiên biết bay ra, tại trong thành bay múa, sở hữu chứng kiến chi nhân, đều gọi chi tuyệt mỹ. Sắp tới gần cửa thành lúc, Mạnh Hảo mắt nhìn xa xa cái con kia xinh đẹp khổng tước, đang muốn đi vào thành trì, nhưng lại tại cái này trong tích tắc, hắn đã nghe được bên tai, đến từ anh Vũ đã thay đổi âm ồ ồ hô hấp. Ồ, cách tới gần xem, rõ ràng còn rất làm dáng, giống như hồng sắc tước điểu, cái này chưa thử qua a Mạnh Hảo không đợi phản ứng trở về mấy câu nói đó hàm nghĩa, trong chốc lát. Anh Vũ biến mất, mạnh hạo tận mắt thấy giữa không trung gần sóng quanh quẩn một đạo tạp bằng vào không sông ra thẳng đến khổng tước mà đi. Một màn này xuất hiện quá đột ngột, mạnh hạo giật mình tại đâu đó có chút không có kịp phản ứng, chỉ thấy giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo tạp quang, dùng tốc độ cực nhanh như một đạo lưu tinh thẳng đến ưu nhã xinh đẹp cao ngạo xích sắc khổng tước. Tạp quang ở bên trong đúng là Anh Vũ, thân thể hắn như là một cây ném lao ngửa đầu khiến cho đầy huệ tử như rằng ra hàng mang. Thân thể co rút lại cùng một chỗ, như là mũi thương. Càng là tại trong mắt của nó, Mạnh hạo không biết có phải hay không ảo giác, hắn thấy được kích động, hưng phấn, ẩn ẩn còn có chấp nhất cùng ngân đảng. Tốc độ cực nhanh, bên trên một hơi còn ở phía xa, có thế tiếp theo tức, lại xuất hiện ở xích sắc khổng tước bên người. Xích sắc khổng tước toàn thân bộ lông mạnh liệt dựng thẳng lên, xinh đẹp đầu lâu lập tức chuyển qua, lộ ra một cổ không dung xâm phạm phượng nghi chi uy nháy mắt, đột nhiên, Mạnh hạo mở to mắt, trong ốc vù vù một tiếng đã có không ổn dự cảm một cái chớp mắt, hắn chứng kiến anh vũ hóa thành tạp quang, lập tức phóng đi xích sắc khổng tước bờ mông. Hí, theo lương tây minh, tại đây một cái chớp mắt, mảnh liệt theo vốn là ưu nhã xinh đẹp xích sắc khổng tước trong miệng mảnh liệt truyền ra, thanh âm này mang theo thê thảm, giống như lại khó có thể hình dung kịch liệt đau nhức đem cái này xích sắc khổng tước bao phủ. Lông của nó phát toàn bộ dựng thẳng lên, ánh mắt của nó vàng vẹo, nó cao nhã nháy mắt không thấy, vẻ đẹp của nó cũng ở đây một cái chớp mắt đã trở thành thống khổ. Thân thể mảnh liệt rung rẩy, thê thảm thanh âm truyền khắp toàn bộ đông lạc thành, khiến cho nội thành đại lượng mặt thổ tu sĩ, nhao nhao tại lúc này kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía khổng tước. Bọn hắn chứng kiến, cho tới bây giờ đều là ưu nhã cao ngạo khổng tước, giờ phút này rung rẩy thân thể, không ngừng mà phát ra thê thảm tê minh, thân thể càng là bay ra, tại giữa không trung đại lực vặn vẹo vung vẫy, cánh phát, như muốn đem trên người nào đó vật thể vung ra, nhưng lại vu sự vô bổ, kêu thảm thiết trong. Cái này khủng tước con mắt đều đỏ, toàn thân nháy mắt tự xuất hiện ngập trời biển lửa, tại đây trong biển lửa, nó có tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương, toàn thân lông vũ nổ tung, giống như lâm vào điên cuồng. Thành trì bên trong sở hữu tu sĩ, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, không biết cái này khủng tước đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tuy nhiên cũng có thể cảm nhận được, tự hồ nó hôm nay đang tại kinh nghiệm nào đó không cách nào hình dung thống khổ. Càng là ở thời điểm này, đông lạc thành tu chân gia tộc, đông lạc gia đại lượng tu sĩ mang theo lo lắng, theo thành trì trong trực tiếp bay ra, thẳng đến khổng tước mà đi. trong đám người còn có một tuổi trẻ nữ tử, cô gái này ăn mặc một thân màu xanh lá váy dài, dung nhan xinh đẹp, sở sở động lòng người. giờ phút này mắt phượng lo lắng, vẻ mặt không biết làm sao, mang theo đau lòng, muốn đi đón gần khổng tước. Xích tước, ngươi làm sao vậy? thanh âm của nàng rất là êm tai, như chim sơn ca. là đông lạc gia đông lạc linh tiên tử, đúng là vị kia nghe nói là mặc thủ các gia tộc nữ tu ở bên trong dung mạo đủ để liệt vào top 3 đông lạc linh. Nội thành tu sĩ, nhưng phàm là thấy như vậy một màn, đều tại lẫn nhau thấp dọng đàm luận. Mạnh hạo đã sớm cúi đầu rất nhanh đi vào thành trì, giờ phút này hắn da đầu rung lên, trốn trong đám người, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn xem giữa không trung trong ngọn lửa, thê lương kêu thảm thiết khổng tước. Chết tiệt anh vũ. Mạnh hạo cắn răng, nhưng trong lòng nhưng lại bay lên cảm giác vô lực, hắn đã sớm nên nghĩ đến đối phương ham mê, trước khi tại trong gương đồng không cách nào đi ra. Còn cần Mạnh hạo đi chủ động lấy ra, nhưng hôm nay cái này anh Vũ có thế thoát ly gương đồng, thấy được như vậy lông Vũ xinh đẹp khổng tước, há có thể nhìn được. Nhàn vạn đừng làm cho người biết rõ nó là ta mang đến. Mạnh hạo cao mày, đúng lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời khổng tước, Thê Lương có tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền ra, lúc này đây mọi người thấy rõ ràng, tại đây khổng tước bờ mông về sau, có một đạo tạp quan cấp tốc bay ra, không đợi mọi người thấy thanh tạp quan nội chi vật, đạo này tạp quan giống như lại tích lũy một ít khí lực lại gào thét thẳng đến khổng tước. Vô lượng nó như thế nào né tránh, đều không thể tránh được tạp quan xâm lấn. Một màn này rơi vào mọi người trong mắt, lập tức hóa thành trận mắt há hốc mồm cùng một mảnh tỉnh mịch. Trong mắt bọn hắn, bỗng nhiên đã minh bạch cái này xích sắc tu nhã khổng tước, tại sao lại phát ra như vậy thê thảm tiếng kêu. Cái này, đây là cái gì đồ chơi, cư nhiên như thế, không cách nào hình dung. Cái này tạp quan chui vào địa phương, trời ạ còn có loại này phát bảo hay sao? Đây là cái gì phát bảo, quá ác độc rồi. Quá ác độc, quá sắc bén rồi Bốn phía chi nhân lập tức vù vù Lộ ra không cách nào tin, càng có hoảng sợ Trong đám người mạnh hạo Nghiến răng nghiến lợi, cảm giác mình mặt đỏ rần Giờ phút này hắn sợ bị người biết rõ Cái kia tạp chỉ là theo chính mình mà đến Đông Lạc thành gia tộc tu sĩ Giờ phút này tại giữa không trung Ý đồ đi trợ giúp khổng tước Còn có Đông Lạc Linh cũng là mang trên mặt lo lắng Mà khi bọn hắn thấy được đạo kia tạp Quang về sau, nhưng lại nguyên một đám Toàn bộ ngốc tại đâu đó kích xác khổng tước kêu lên, ánh mắt lộ ra ủy khuất, càng có thống khổ, trực tiếp một đầu rơi hướng đại địa, toàn thân run rẩy. giờ phút này đông lạc thành gia tộc tu sĩ mới kịp phản ứng, nguyên một đám nổi giận phóng đi, có thế tới gần khổng tước về sau, lại hoàn toàn không có chỗ nghe thấy. đạo kia thần bí tạp quang đã sớm biến mất, chỉ còn lại lưu khổng tước trên mặt đất, mỏi mệt hấp hối. những đông lạc gia này tộc tu sĩ nguyên một đám sắc mặt cực kỳ khó coi, đông lạc linh càng là ánh mắt phóng hỏa. Ngay sau đó Tắc thì là cả thành trì phong tỏa cùng giới nghiêm, đại lượng đông lạc thành gia tộc tu sĩ xông ra, như lan như hổ giống như mang theo sát cơ cùng phẫn nộ, bắt đầu tìm kiếm đạo kia tạp quan. Có thể tưởng tượng, nếu như bọn hắn đã tìm được thần bí tạp quan, tất nhiên sẽ dùng thảm thiết chi cực thủ đoạn đến với tư cách trừng phạt. Về phần xích sát khổng cước, Tắc thì bị người dùng tốc độ nhanh nhất mang đi chữa thương. Mạnh hạo sắc mặt đồng dạng khó coi, theo đám người tản ra, anh Vũ đi đâu, hắn không biết. Giờ phút này cũng không tâm tình đi để ý tới, hắn cũng sợ giờ phút này anh Vũ đột nhiên xuất hiện tại trên vai của mình, nếu như nói như vậy, Mạnh hạo nhất định phải tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Hắn đột nhiên cảm giác được, hay vẫn là bị đống càng nhu thuận một ít. Toàn bộ đông lạc thành, theo màn đêm hàng lâm, theo một màn này bị nơi đây tu sĩ không ngừng tản ra, dần dần nội thành đã không người không biết việc này, nhất là đêm khuya lúc, thành trì nội khi thì gào thét mà qua đông lạc gia tộc tu sĩ, không không nói rõ chuyện hôm nay đối với gia tộc này mà nói, nhấc lên lớn cỡ nào lửa giận. Đông lạc gia tộc trong phủ đệ, Đông lạc linh trong mắt mang theo nước mắt. Trấn an lấy thiếp đi lúc, như trước thân thể khi thì run rẩy xích tước, mỗi lần chứng kiến xích tước rung rẩy bộ dạng, Đông lạc linh tựu trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Tìm được đạo kia tạp quan, tìm được vật ấy, ta muốn đem nó phanh thay xé xác. Đông lạc linh nghiến răng nghiến lợi. Đêm dài, mạnh hạo khoanh chân ngồi trong thành một chỗ quán rượu trong phòng, sắc mặt khó coi. Hồi lâu thở dài đang muốn nhắm mắt ngồi xuống thời gian, bỗng nhiên hai mắt mạnh mà mở ra, thấy được trong phòng trống rỗng xuất hiện anh Vũ, như cũ là một thân tạp mao, móng vuốt bên trên đổi bị đóng biến thành lục lạc chuông, vẻ mặt cuồng ngạo chi ý, trong mắt ở chỗ sâu trong còn mang theo một đám thỏa mãn cùng đắc ý. Khục khục, ngủ gia ta đã trở về. Anh Vũ ngên ngang đứng ở trên mặt bàn, hất cằm lên, nhìn về phía Mạnh Hạo, thoải mái sao? Mạnh Hạo trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhàn nhạt mở miệng, rất thư thái. Anh Vũ nghe xong những lời này, lập tức tự thở sâu, trong thần sắc cuồng ngạo tán đi, mà chuyển biến thành thì còn lại là vẻ mặt dư vị. Loại này thuần sắc tước điểu, ngũ gia ta thử qua rất nhiều nhan sắc, tự tính toán chúng lão tổ phượng hoàng, năm đó đều bị ta thử qua rồi, có thế duy chỉ có cái này xích sắc chưa thử qua, không tệ không tệ. Anh Vũ cảm khái mở miệng, ngươi biết một khi bị phát hiện, hội cho chúng ta treo chọc bao nhiêu phiền toái sao, mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, sợ cái gì, tin ngũ gia. Được suốt đời, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong, bọn hắn dám đến treo chọc ta, ta tự giết chết bọn chúng, hướng đối phó tước điểu như vậy đi đối phó bọn hắn. Anh Vũ ngạo nghễ ngẩng đầu, một bộ thiên địa duy ngã độc tôn khí thế, lần nữa tảng ra. Không phải ta nói ngươi, làm điểu muốn có khí thế, làm người cũng muốn có khí thế, khí thế kia rất mấu chốt, ta có nghĩa vụ đi trợ giúp ngươi, đến đến, cùng ta hết thảy hô to. Ngươi không đạo đức, ngươi quá tà ác, độ hóa ngươi cái này chỉ vô cùng tà ác điểu là ta cả đời sứ mạng. Anh Vũ trên mắt cá chân lục lạc chuông, lộ ra bị đóng gương mặt, nghiêm túc nói. Ngươi câm miệng, con em ngươi, lần đó loại chuyện tốt này không mang ngươi. Năm đó cái con kia tinh không viên hầu, mang không mang ngươi. Còn có cái kia hỏa phượng hoàng, mang không mang ngươi. Còn có tinh hải nội mọc ra bộ lông cá lớn, còn có cái con kia thứ tám núi lão hổ, còn có cái kia đại kim long, ngươi đều đã quên. Anh Vũ cúi đầu, mang theo kinh thường, hướng về bị đóng nói ra. Lão Phu là bị buộc, bị đóng chần chờ một chút, cắn răng nói ra. Mạnh hạo ở một bên trầm mặt, hắn vốn định đối với sự tình hôm nay nói cái gì đó, có thế giờ phút này nghe được anh Vũ năm đó cái kia chút ít, chiến tích, hắn bỗng nhiên không lời nào để nói rồi, thở dài, lắc đầu không hề đi để ý tới, mà là nhắm mắt ngồi xuống. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đông lạc gia tộc dùng toàn bộ lực lượng, thậm chí còn vận dụng trong tộc chí bảo, triển khai thần thức đi sưu tầm nội thành mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Có thế nhưng như cũ là không thu hoạch được gì, trận này điều tra, cho đến rằng co ba ngày, mới dần dần tiêu tán. Mạnh hạo trong ba ngày này, ra ngoài rồi hai lần, mỗi lần anh Vũ đều đứng tại trên vai của hắn, chỉ cao khí ngang theo mạnh hạo trong thành nhìn lại, thậm chí còn có mấy lần đi ngang qua đông lạc gia tộc tộc nhân, cũng đều phản đối cái này thoạt nhìn có chút xấu xí anh Vũ, sinh ra hoài nghi. Không cần lo lắng, loại chuyện này ngũ gia ta làm khá hơn rồi, cho tới bây giờ không có bị tại chỗ bắt lấy qua. Hôm nay trên giang hồ chỉ là truyền lưu ngũ gia truyền thuyết, nhưng lại không có ai chính thức đã từng gặp ngũ gia bộ dạng. Anh Vũ Ngạo Nghệ mở miệng, Mạnh Hạo trầm mặt. Hai lần ra ngoài, Mạnh Hạo tìm kiếm đã đến nơi đây tại 10 ngày sau muốn cử hành đấu giá hội bên trên, đích thật là sẽ xuất hiện một ít dược thảo, trong đó có 10 gốc linh lan diệp. Về phần đấu giá giá cả, Mạnh Hạo cũng hỏi thăm một chút, thuốc này thảo mỗi cách vài năm đều có đánh ra, giá cả ước chừng ở trên vạn linh thạch bộ dạng. Mạnh Hạo trên người Hơn linh thạch cầm không đi ra, có thế quý hồng đông trong túi trữ vật, ngoại trừ cực phẩm linh thạch bên ngoài, còn có một chút rải rác linh thạch, số lượng ước chừng tại hơn 2 vạn, dùng để phục chế đang dược không đủ, nhưng mua sắm cái này linh lan diệp, nhưng lại dư xài. Cho đến ngày thứ tư hoàng hôn, mạnh hạo khoanh chân ngồi trong phòng, mở mắt ra, thở dài, hắn biết rõ, phiền toái đã tìm được, việc này lúc trước hắn cũng đã thấy được sơ hở, giờ phút này ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng, không bao lâu, cửa phòng của hắn anh một tiếng. Bị người ở bên ngoài trực tiếp nát bấy, hóa thành vô số mảnh vỡ cuốn vào ốc xá trong. Cửa phòng nát bấy một cái chớp mắt, anh Vũ trừng mắt nhìn, xoát một tiếng tựu không thấy tung tích, không biết tàn tới nơi nào, xem Mạnh Hảo sắc mặt có chút khó coi, rõ ràng là cái này anh Vũ chính mình treo chọc phiền toái, lại làm cho chính mình đến vi nó chùi đít, việc này lại để cho Mạnh Hảo tâm tình rất là ác liệt. Mạnh Hảo trong mắt hàng mang lé lên, hắn tin tường biết được, tại đây Mạnh được yếu thua cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí bị vô số người đem bốn chữ này dự vi cách sinh tồn mặt thổ, mềm yếu cùng lui bước, đại biểu cho đối phương sẽ dùng càng mạnh hơn nữa thế lực lượng đến nghiền áp chính mình. Tại mặt thổ, không có có đạo lý, có chỉ là ai mạnh, cường giả, thậm chí có thể đi cướp đoạt một thành trì, nô dịch một gia tộc. Tại mặt thổ làm hết thảy chính mình sự tình muốn làm, bởi vì nơi này không có người sẽ đi có lẽ có ra tay, trừ phi là xâm phạm bản thân lợi ích, bằng không mà nói, coi như là đồ sát tu sĩ. Cũng cũng sẽ không có người để ý tới, như tạo thành cử minh chính gia tộc, ở này rất nhiều năm qua, không biết thay đổi bao nhiêu, quật khởi một cái, muốn ngược lại kế tiếp, cho đến hôm nay. Cho nên, tại ốc xá cửa phòng bị người phá hủy về sau, tại hai đạo thân ảnh lập tức nhảy vào mà đến, hàng mang lóng lánh, thẳng đến chính mình tới gần nháy mắt, mạnh hạo cứ việc đối lý, nhưng lại hừ lạnh một tiếng, khoanh chân ngồi xuống bất động, có thế trong mắt đã có sát cơ chấp động, tay phải tia chấp một thanh nâng lên, một ngón tay hư không điểm đi. Trong chốc lát, hết thảm một tiếng truyền ra, có một cổ thi thể mảnh liệt cuốn ngược lại, trực tiếp bị ném ra cửa bên ngoài, cùng lúc đó mạnh hạo tay phải mặt khác bốn chỉ nâng lên, hư không một trảo, trực tiếp tự véo tại một cái hắc y tu sĩ trên cổ. mặc cho cái này tu sĩ như thế nào giải dụa, đều không có chút nào tác dụng, tu vi của hắn cũng ở đây một cái chớp mắt, bị mạnh hạo tay phải dũng mãnh vào trong cơ thể linh lực, trực tiếp giống như là phong tỏa trấn áp, quyết đoán ra tay, không thể chần chờ, không thể lộ ra mềm yếu. Đây là tại mặt thổ sinh tồn trụ cột. Mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, ngẫn đầu lạnh mắt thấy giờ phút này đứng tại ngoài cửa, bảy tám cái ăn mặt hắc y tu sĩ. Những tu sĩ này cả đám đều thần sắc mặt ngưng trọng, không dám bước vào cửa phòng nửa bước, cảnh giác nhìn xem mạnh hạo. Đông lạc linh, cái này là đông lạc gia tộc đạo đại khách sao. Nếu như không để cho ta một cái công đạo, ta mượn ngươi làm lô đỉnh. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng. Ngoài cửa phòng bảy tám người trầm mặt đúng lúc này, một nữ tử từ nơi này bảy tám người sau lưng tất bước đi ra cô gái này ăn mặc màu xanh lá váy dài dung nhan xinh đẹp làn da giống như vô cùng mịn màng đúng là Đông Lạc Linh nàng nhíu lại đôi mi thanh tú đi ra sau nhìn về phía ốc xá nội mạnh hạo đã biết rõ ta là ai tự lập tức đem người của ta thả bàn lại chuyện hôm nay Đông Lạc Linh nhàn nhạt mở miệng thanh âm êm tai nhưng lại mang theo hàng ý nàng tu vi không tầm thường là kết đơn sơ kỳ bộ dạng mạnh hạo nhếch miệng cười cười Hắn cứ việc nhìn như thư sinh, nhưng hôm nay nụ cười này rơi vào trong mắt mọi người, lại có dữ tợn, tay phải mạnh mà sờ, quanh một tiếng, bị Mạnh hạo nhéo ở cổ tu sĩ. Trực tiếp thân thể mạnh mà run rẩy cổ triệt để nát bấy, khí tuyệt bỏ mình về sau, Mạnh hạo thân thể bỗng nhiên đứng lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến cửa ra vào mà đi. Đông Lạc Linh mỉa mai cười cười, đứng tại nguyên chỗ không chút nào động ánh mắt như xem người chết, bên người nàng bảy tám người nhao nhao không chút do dự đi về phía trước ngăn cản. Càng là tại đây 7-8 người sau lưng, còn có hai cái lão già tóc bạc, ánh mắt như điện, thân thể cao lớn, trên cánh tay bất ngờ có đồ đằng tồn tại, nhưng thoạt nhìn lại không giống tay mặt tu sĩ. Cái này nhị lão tu vi không tầm thường, đều là kết đan trung kỳ bộ dạng, giờ phút này thân thể nhoán một cái. Ngăn cản tại đông lạc linh trước. Người. Bọn hắn tốc độ rất nhanh, có thế mạnh hạo tốc độ nhanh hơn. Tiếp theo trong nháy mắt, mạnh hạo đã đến cửa phòng, nhìn cũng không nhìn ngăn cản đi lên cái kia 7-8 cái tu sĩ. Tay áo hất lên, lập tức một cổ cùng phong nháy mắt theo mạnh hạo trên người nổ bung, này phong gào thét thành tuyền, hướng ra phía ngoài tản ra, cái kia bảy tám cái tu sĩ toàn bộ thân thể chấn động, ngay ngắn hướng phun ra máu tươi, nguyên một đám mảnh liệt rút lui ra. Thần sắc lộ ra hoảng sợ. Một màn này, lại để cho đông lạc linh sắc mặt không khỏi biến đổi, hai mắt mảnh liệt co rút lại. Nàng phía trước cái kia hai cái lão giả, cũng đều lập tức thần sắc mặt ngưng trọng. Mạnh hạo thủy chung thần sắc như thường, đi ra một bước thẳng đến đông lạc linh đi tới, cái kia hai cái lão giả ánh mắt lóe lên, ngay ngắn hướng tiến lên, hai người hai tay bấm niệm pháp quyết, tu vi khuất tán một cái chớp mắt, thì có thuật pháp chi lực quanh quẩn, không có đan khí, chỉ là con sâu cái kiến, mạnh hạo thần sắc hiển lộ ngạo nghễ, đây là hắn tận lực chịu, lời nói lối ra đồng thời, tay phải của hắn nâng lên về phía trước một quyền rơi xuống, quanh bên trong một cái lão giả sắc mặt đại biến, viễn hóa ra thuật pháp nháy mắt sụp đổ, thân thể như bị một cổ đại lực quanh kích phun ra máu tươi, thân thể đạp đạp đạp liên tục lui về phía sau. Cái khác lão giả cũng là hai mắt co rút lại, gầm nhẹ một tiếng đang muốn ra tay, có thế mạnh hạo tay trái tốc độ cực nhanh, dùng lập tức điểm vào người này mi tâm, nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức ngoại nhân nhìn không tới bốn phía thiên địa yêu khí. Một cái chớp mắt ngưng tụ mà đến, chui vào lão giả này trong cơ thể, khiến cho lão giả này lập tức gân xanh cố lấy, hai mắt nháy mắt mờ mịt. Đây hết thảy đều là một cái chớp mắt phát sinh giờ phút này mạnh hạo đã thông dông đi về hướng sắc mặt cấp tốc biến hóa đông lạc linh tại ta gia tộc thành trì nội ngươi dám mạo phạm ta ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ đông lạc linh trong lòng biết chuyện hôm nay chính mình lỗ mãn rồi giờ phút này minh bạch lẫn nhau trên lệch quá lớn chỉ có thể nghiêm nghị mở miệng mạnh hạo mắt lạnh lẽo mắt nhìn đông lạc linh tay phải nâng lên đang muốn ôm đồng đi lúc bỗng nhiên hắn chân mày hơi nhíu lại tay phải một chầu hướng về đại địa mặt đất nhấn một cái toàn bộ quán rượu nổ vang chấn động Từng đạo vô hình khí tức lập tức tại mạnh hạo bốn phía vần quanh, cản trở một thanh từ nơi không xa gào thét mà đến một cây màu đen trường thương. Cái này trường thương chừng cánh tay trẻ con phẩm chất, thượng diện đều là phức tạp vân tay, giờ phút này vù vù mà đến, như có thế đâm rách hư vô, trực tiếp lại đụng phải mạnh hạo thân thể bên ngoài yêu khí vòng xoáy bên trên, nổ vang quanh quẩn. Cái này trường thương chấn động trong nát bấy, hóa thành màu xanh lá đan khí tứ tán, có thế mũi thương lại không có tán, mà là đâm vào đã đến vòng xoáy nội muốn xuyên thấu mà đến lúc mạnh hạo tay phải nâng lên một ngón tay điểm vào tiếng đến mũi thương bên trên đụng chạm một cái chớp mắt mũi thương trung rễ phịch một tiếng nổ bung hóa thành đan khí tiêu tán đông lạc linh thừa cơ hội này thân thể mạnh mà lui về phía sau trực tiếp tự thối lui ra khỏi bảy tám trưởng bên ngoài lập tức muốn xông ra mạnh hạo đứng dậy nhàn nhạt mở miệng trở lại một câu hai chữ tại truyền ra một cái chớp mắt đông lạc linh sắc mặt lập tức trắng bệch nàng hoảng sợ phát hiện. Thân thể của mình không gây pháp di động chút nào, tại phía sau của nàng, cái kia trước khi bị Mạnh hạo chọn mi tâm lão giả, giờ phút này thần sắc mờ mịt, như thất thần, phản phất bị khống chế hành vi, đem đông lạc linh trói buộc, hướng về Mạnh hạo tại đây rất nhanh bay tới. Mạnh hạo ngẩng đầu, ánh mắt rơi ở phía xa, giờ phút này là hoàng hôn, bốn phía lại không có bất kỳ tu sĩ, tử lâu này cũng giống như không rồi, chỉ có tại cách đó không xa một chỗ phòng ốc đỉnh, đứng đấy một người trung niên nam tử, nam tử này thân thể gầy còm có chút còng xuống, có thế đứng ở nơi đó, hai mắt lại lộ ra ngưng trọng ánh sao, cũng nhìn về phía Mạnh Hạo. Hai người ánh mắt tại giữa không trung vô hình đụng chạm, lẫn nhau linh thức lập tức tràn ra, triển khai linh thức áp chế, im ắng nổ vang quanh quẩn, Mạnh Hạo thân thể không chút nào động, có thế trung niên nam tử kia nhưng lại biến sắc, thân thể ngược lại lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tu ra đan khí kết đang trung kỳ, quả nhiên so với kia hai cái con sâu cái kiến cường đại hơn một ít. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, Các hạ là ai? Vì sao phải cùng ta đông lạc gia là địch? Có chút còng xuống trung niên nam tử, thần sắc càng phát ra ngưng trọng, hắn có chút nhìn không thấu mạnh hạo tu vi, giờ phút này trầm giọng hỏi. Việc này tại hạ cũng đang muốn hỏi một câu, ta với ngươi đông lạc gia không oán không cừu vì sao hôm nay muốn phân phát bốn phía, đối với ta vây giết? Mạnh hạo bình tĩnh mở miệng. Ngày đó xích tước bị thương trước sau, tiến vào thành trì có 13 người, mặt khác 12 người ta đều đã từng cái loại bỏ, ngươi là cuối cùng một cái cũng là cực kỳ có hiềm nghi chi nhân, bị bắt đến Đông Lạc Linh, giờ phút này cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, chầm chậm vào Mạnh Hạo, nàng ánh mắt lộ ra một cổ hận ý, nhất là nghĩ đến Xích Tước giờ phút này còn không cách nào phi hành, luôn đang ở trong mộng rung rẫy bộ dạng, tự đối với Mạnh Hạo tại đây càng là hận thấu xương. Vớ vẫn đến cực điểm, cố tình gây sự, Mạnh Hạo sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng mở miệng, căn bản cũng không có đi giải thích cái gì, chỉ là tám chữ lối ra, cho người cảm giác giống như đường đường chính chính Trung niên nam tử trần chờ một chút, trên mặt lộ ra cười khổ, hắn hướng về mạnh hạo ôm quyền. Việc này là cái hiểu lầm, là xá muội tự tiện điều tra, vị đạo hữu này xin hãy tha lỗi, cái con kia xích cước là xá muội âu yếm chi vật, thụ này đại biến, chúng ta cũng rất là tức giận, cho nên mới nhiều có đắc tội. Tại hạ đông lạc hàng, kính xin đạo hữu cho tại hạ một người chút tình mọn, tốt chứ. Trung niên nam tử thở dài, cười khổ mở miệng. Mạnh hạo thần sắc lộ ra chần chờ, tay phải nâng lên vung lên. Lập tức trói buộc Đông Lạc Linh lão giả thân thể chấn động mạnh một cái, thần sắc không hề mờ mịt, mà là khôi phục thanh tỉnh, nhưng rất nhanh tự thân thể một cái run rẩy, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc như đã gặp quỷ. Đông Lạc Linh thân thể nhoáng một cái, hóa thành cầu vòng xuất hiện ở trung niên nam tử bên người, hung dữ chầm chầm vào Mạnh Hạo. "Đa Tạ đạo hữu, vật này là ta Đông Lạc thành lệnh bài, đạo hữu cầm này lệnh, có thế lúc này thành đạt được hết thảy thuận tiện sự tình." Đông Lạc hàng tay phải nâng lên, lấy ra một miếng màu đen lệnh bài ném ra sau lệnh bài kia phiêu phù ở mạnh hạo trước người bị mạnh hạo một thanh tiếp được về sau nhìn thoáng qua mấy ngày nay hắn ra ngoài lúc cũng hiểu biết cái này đông lạc thành có năm loại lệnh bài xích sắc cao nhất màu đen tiếp theo hoàng lam bạch cuối cùng căn cứ bất đồng lệnh bài có thế trong thành hưởng thụ bất đồng đặc quyền ví dụ như mấy ngày sau đấu giá hội tự quy định ít nhất cần màu xanh da trời lệnh bài mới có thể tham dự gặp mạnh hạo tiếp lệnh bài đông lạc hàng ôm quyền lần nữa cúi đầu lôi kéo như trước vẫn còn cố chấp Đông Lạc Linh mang theo tu sĩ khác rất nhanh ly khai cho đến đã đi ra phía khu vực này Đông Lạc Linh xinh đẹp dung nhan lộ ra tức giận Tam ca vì sao phải cùng người này thỏa hiệp chúng ta tra xét vài ngày 13 người ở bên trong tự hắn khả nghi nhất có người chứng kiến bên cạnh hắn có một chỉ tạp Mao Anh Vũ Đông Lạc hàng trả lại ngươi không đợi nói chuyện một cái thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên từ một bên hư vô trong truyền ra là lão phu lại để cho ngay sau đó theo hư vô nội Đi ra một cái uy nghiêm nam tử, nam tử này thoạt nhìn giống như trung niên, nhưng lại có một cổ tang thương tồn tại, đi ra lúc, đông lạc hàng cùng đông lạc linh, đều lập tức cúi đầu cúi đầu. Bái kiến tộc trưởng, mặt thổ đại loạn tương khởi, cửu minh tràn đầy nguy cơ, cái lúc này, không muốn vi gia tộc treo chọc cường địch, người này nhìn như kết đan sơ kỳ, có thế mới vừa xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, chém giết kết đan trung kỳ dễ dàng, giống như tán tu lại không giống tán tu, như thay đổi bình thường cũng là không sao cả, hôm nay cái này thời khắc Hết thảy cẩn thận, mặt thổ đại loạn, đông lạc hàng sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng gia tộc tộc trưởng, đông lạc linh cũng là ngơ ngác một chút, tại nàng trong trí nhớ, mặt thổ tuy nói mạnh được yếu thua, nhìn như không có quy tắc, nhưng trên thực tế mặt thổ cung cùng, cùng cửu minh tầm đó, đã tồn tại một ít cân đối, tại đây dạng cân đối xuống, mặt thổ chỉ là mặt ngoài loạn, có thế căn bản lực lượng, lại không phải như ngoại giới nghe đồn hỗn loạn, thổ mưu tiền bối, bốn ngày trước, tại thổ tinh thành nội, bị tây mạc sát linh lão tổ chém giết, đông lạc gia tộc tộc tộc trưởng trầm mặt một lát, nhìn lên bầu trời ngôi sao, chậm rãi mở miệng. hắn lời nói vừa ra, đông lạc linh cùng đông lạc hàng sát mặt toàn bộ đại biến, mà ngay cả bốn phía tu sĩ khác cũng đều nguyên một đám thần sắc lộ ra hoảng sợ cùng không cách nào tin. thổ mưu tiền bối là trảm linh đại năng, lão nhân gia ông ta, đông lạc hàng hô hấp dồn dập, hắn tin tường biết rõ, tạo thành cửu minh chính gia tộc, cứ việc riêng phần mình từng có biến thiên, từng có bị thay thế có thể cùng mặt thổ cung đối kháng nguyên nhân chủ yếu là cửu minh có được bốn tòa núi lớn cái này bốn tòa núi lớn là bốn cái trảm linh lão tổ bọn hắn chỗ gia tộc tự nhiên cũng đã trở thành cửu minh minh chủ có cái này bốn vị lão tổ tại mới có thể cùng mặt thổ đối kháng đến nay thổ mưu tiền bối vẫn lạc về sau hắn chỗ thổ tinh tộc cũng tại ngày đó bị mặt thổ cung xâm lấn toàn tộc chém giết hắn thành đổi chủ đông lạc gia tộc tộc trưởng vị kia trung niên nam tử chậm rãi tiếp tục nói Mặt Thổ Cung, Tây Mạc, Đông Lạc hàng thở sâu, trầm mặt không nói, hắn giờ phút này tâm thần chấn động, sớm đã đem có quan hệ xích cức bị thương sự tình xem nhẹ. Việc này muốn phong tỏa tin tức, Đông Lạc Linh bỗng nhiên nói ra, ánh mắt đảo qua bốn phía tu sĩ. Việc này dùng không được bao lâu, sẽ gặp truyền khắp Mặt Thổ. Mặc dù là cử minh phong tỏa, Mặt Thổ Cung cũng sẽ truyền ra. Đông Lạc gia tộc tộc trưởng, lắc đầu mở miệng, thần sắc mang theo mỏi mệt, càng có sầu lo. Đông Lạc Linh đang muốn mở miệng nói cái gì đó, bỗng nhiên, giữa không trung Đông Lạc gia tộc chỗ tầng kia, đột nhiên truyền ra xích tức thê lương kêu thảm thiết, tiếng thét này cực kỳ thê thảm, phản phất chính thừa nhận không cách nào hình dung thống khổ. Đông Lạc Linh biến sắc, hắn bên cạnh Đông Lạc Hàng cũng là sửng sờ, bốn phía sở hữu gia tộc tu sĩ, đều mãnh liệt ngẩng đầu. Giờ phút này mạnh hạo, chính khoanh chân ngồi ở khác trong một cái phòng, theo Đông Lạc gia người rời đi, khách sạn này chi nhân đều lục tục trở về nguyên một đám nhìn về phía mạnh hạo chỗ giang phòng lúc đều mang theo đứng xa mà trông chi ý khách sạn ông chủ càng là coi chừng hầu hạ vì mạnh hạo thay đổi giang phòng còn đưa ra một số linh thạch lúc này mới cáo lui vốn tưởng rằng muốn đại đánh một hồi sau ly khai thay đổi thân phận lại đến thật không nghĩ đến đông lạc gia rõ ràng lui mạnh hạo cúi đầu mắt nhìn trong tay màu đen lệnh bài lộ ra nghi hoặc chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ta không biết sự tình mạnh hạo trầm ngâm lúc chợt nghe ngoại giới truyền đến thê lương kêu thảm thiết Đứng dậy trực tiếp đi đến cửa sổ bên cạnh, đẩy ra sau xem hướng lên bầu trời, biểu lộ lập tức lộ ra cổ quái. Lúc này, lại một tiếng thuê lương kêu thảm thiết cao ngang truyền ra, này thanh minh lộ ra cùng lúc trước đệ hét thảm một tiếng không phải đồng nhất chỉ xích tước, mọi người ở đây sắc mặt biến hóa lúc, tiếng thứ ba kêu thảm thiết lại truyền khắp bát phương. Cùng lúc đó, ba đạo như lửa giống như thân ảnh, lập tức theo đông lạc gia tộc chỗ trong tầng thứ hai bay ra, đó là ba con xích tước, đại ước chừng tầm hơn mười trượng. Nhỏ nhất cũng có mười trưởng tả hữu, giờ phút này nhao nhao thê lương kêu thảm thiết, lại để cho sở hữu nghe được chi nhân, đều có thể cảm nhận được chúng giờ phút này thống khổ. Càng là ở thời điểm này, một tiếng đổ vang truyền ra, đó là tầng thứ hai một cây đại thụ, không biết treo chọc cái gì, lại bị một cổ đại lực trực tiếp xuyên thấu mà qua, mà lại cũng không phải là xuyên thấu một lần, mà là liên tục xuyên thấu mấy mươi lần, sinh sinh hợp thành một chữ. năm Giữa không trung, vịt một tiếng, một mảnh tạp sáng lóng lánh giang. Bất ngờ xuất hiện một cái thân ảnh cao lớn, thân ảnh ấy khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ bộ dáng, nhưng lại có một cổ duy ngã độc tôn khí tức khuếch tán ra, đứng tại giữa không trung lúc, ngạo nghễ nhìn về phía đại địa. Tại chung quanh hắn, cái kia ba con xích cướp rung rẩy, tại hắn dưới chân, cái kia khỏa trên đại thụ năm, cực kỳ rõ ràng. Các ngươi đều cho ngũ gia nghe cho kỹ, ngũ gia sinh ra lúc, thiên địa chí tôn, ta lại để cho chúng sinh có quần áo, chúng sinh thì có quần áo, ta lại để cho chúng thú có mao cái nào thú dám không dài mao thanh âm truyền ra lúc đông lạc linh bọn người đã phẫn nộ đến cực điểm đúng lúc này gầm lên giận dữ theo đông lạc gia trong tộc truyền ra một cái một nửa hồng phát lão giả bỗng nhiên xông ra nhấc lên một cổ nguyên anh khí thế thẳng đến anh vũ dựa vào bì đóng biến thành thân ảnh mà đi dám hủy ta đông lạc gia tổ phòng để lại cho ta lão bất tử ngũ gia làm chết ngươi anh vũ biến thành đại hán âm thanh mở miệng thân thể nhón một cái cả người mãnh liệt thẳng đến lão giả mà đi Càng thật sự trên người hắn lộ ra một cổ hung tàn bá đạo, như là đội cảm tử bình thường, một bộ ở giữa thiên địa, thương khung trong ngoài, duy ngã độc tôn khí thế. Khí thế kia tại trên người hắn cực kỳ nồng đậm, giống như thiên hạ sẽ không có ngũ gia toản không đi ra động. Khí thế ngập trời, anh vũ biến thành đại hán, nháy mắt tự xuất hiện ở cái kia nguyên anh lão giả bên người, tốc độ cực nhanh, lại để cho cái kia nguyên anh tu sĩ cũng đều sững sờ, bọn hắn trong nháy mắt đụng phải cùng một chỗ. Nổ vang truyền ra lúc. Nguyên anh lão giả biến sắc, cái tráng di trừ mồ hôi lạnh, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, đối phương lại thẳng đến chính mình tề hạ hai chưởng chi địa mà đi, nếu không phải là hắn né nhanh, sợ là giờ phút này. Cái này nguyên anh lão giả nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy sau lưng bốc lên khí lạnh. Anh Vũ biến thành đại hán, giờ phút này tại một phương hướng khác, ngửa mặt lên trời phát ra bén nhọn gào rú. Ngươi thật là tà ác, làm như vậy thật sự không đạo đức a, thật sự thật sự không đạo đức, ngươi không nên. Con em ngươi cho ngủ gia câm miệng. Ta muốn chơi chết hắn. Đại hán con mắt đều tái rồi, chợt xoay người, chầm chầm vào cái kia nguyên anh lão giả, nổi giận hét lớn một tiếng, mãnh liệt xông ra. Cái kia nguyên anh lão giả da đầu rung lên, lần thứ nhất nội tâm đã có kiên kỵ, lập tức cái kia tại hắn nhìn lại có chút quỷ dị đại hán mãnh liệt vọt tới, đúng lúc này, đột nhiên hừ lạnh một tiếng truyền ra, theo đông lạc gia trong tộc, có tam đạo trưởng cầu vòng gào thét mà lên, bất ngờ đều là nguyên anh Tu Vi, càng có một người, đúng là nguyên anh hậu kỳ nổ vang quanh quẩn, anh vũ biến thành đại hán rút lui, ánh mắt hắn càng tái rồi, toàn thân run rẩy, gào thét: Ta muốn làm chết các ngươi, muốn làm chết các ngươi. Đừng kích động, đừng xúc động. Bị đóng thanh âm tranh thủ thời gian truyền ra. Tu la hỏa, anh vũ biến thành đại hán thân thể mạnh mà xông lên thiên không. Lời nói vừa ra, quanh thoáng một phát, chung quanh hắn lập tức đã có màu đen hỏa diễm thiêu đốt, thiên hành sát. Hắn mở miệng lần nữa, hỏa diễm lập tức ngập trời, hắc hỏa tràn ngập giang. Anh Vũ biến thành đại hán mãnh liệt cúi đầu, cả người thân thể rung rẩy, tay phải nâng lên không biết từ chỗ nào mang tới một đầu miếng vải đen, buộc tại trên đầu của mình, đem chính mình một con mắt che đậy về sau, dùng cái này bất đặc thù tạo hình, nổi giận giống như thẳng đến đại địa mà đi. tốc độ cực nhanh, toàn thân tràn là khuếch tán đại lượng khói đen, sương mù ngoài có hỏa, ẩn ẩn có thể thấy được một chỉ đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ màu đen độc nhãn ô nha, lập tức lộ ra hư ảnh, mang theo kinh thiên động địa khí thế thẳng đến đại địa cái kia bốn cái nguyên anh tu sĩ điên cuồng phóng đi. Một màn này, lập tức hoảng sợ sở hữu chứng kiến chi nhân, mạnh hạo đều mở to mắt. Cái kia bốn cái nguyên anh lão giả, càng là biến sắc, lẫn nhau bấm niệm pháp quyết, ngay ngắn hướng hướng lên trời không nhấn một cái, nổ vang thanh âm tại đây một cái chớp mắt, kinh thiên động địa, cái kia cực lớn hỏa diễm mảnh liệt rơi xuống đất, tại đây nổ vang ở bên trong, cái kia bốn cái nguyên anh lão giả biểu lộ liên tục biến hóa, toàn bộ rút lui, đại địa chấn động, nổ vang ngập trời. Một cái cự đại hố sâu trực tiếp xuất hiện ở trên mặt đất. Cái này hố sâu ở vào thành trong ao, khiến cho cái này đại lượng thực vật tạo thành thành trì, lung lay sắp đổ, toàn bộ tầng thứ hai cơ hồ bị nghiêm trọng phá hủy, mặt đất chấn động, thành trì nội tu sĩ đại đô bay lên, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, lộ ra hoảng sợ. Trong hố sâu, không có vật gì, cái kia màu đen ô nha sớm đã biến mất vô ảnh, chỉ có một cái sụp sôi hung hăng càng quấy thanh âm, tại đây yên tĩnh trong thiên địa, mãnh liệt quanh quẩn. Tinh ngũ gia được suốt đời ngũ gia vừa ra ai dám tranh phong bốn phía yên tĩnh chỉ có thanh âm này tại quanh quẩn đông lạc linh ánh mắt lộ ra hoảng sợ một bên đông lạc hàng cũng là hô hấp co quắt đông lạc gia tộc trưởng thần sắc mặt ngưng trọng thân thể nhán một cái thẳng đến hố sâu chỗ bay đi trước khi đi càng là truyền ra thanh âm nghiêm túc nhớ lấy vị kia tu sĩ các ngươi quyết không thể đi trêu chọc loại nhân vật này bên người giúp đỡ tất nhiên không ít hôm nay cái này thời khắc mấu chốt chỉ có thể kết giao không thể thành địch Đại địa chấn động thật lâu mới biến mất, Mạnh Hạo đứng trong phòng, thần sắc cổ quái, hắn thấy được vừa rồi từng màng, đột nhiên cảm giác được, cái này anh Vũ trước nay chưa có nổi bật lên vẻ dễ thương. Đúng lúc này, bỗng nhiên hắn chỗ gian phòng tạp quang lế lên, anh Vũ vẻ mặt quễ quải xuất hiện, ghé vào trên mặt bàn, mắt liếc thấy Mạnh Hạo, cứ việc thở hồng hộc, có thế thần sắc bên trên cuồng ngạo, nhưng lại như trước ngạo nghệ. Hắn mùi, nếu không phải ngủ gia ta vừa thức tỉnh, thực lực còn chưa đủ. Đêm nay trực tiếp sẽ đem thành đô đã làm, lại để cho bọn hắn biết rõ ngũ gia lợi hại. Về phần tiểu tử ngươi, có thể thỏa thích đi sùng bái ngũ gia, đến đến, cùng ta cùng một chỗ hô to, tính. Mạnh hạo quay người, không hề để ý tới anh Vũ, mà là nhìn về phía ngoại giới, ánh mắt lộ ra cảnh giác chi ý, tay phải sớm đã nâng lên, tại trong tay của hắn như ý ấn đã tùy thời có thể sử dụng. Đáng tiếc Thủy Trung không cách nào câu thông côn bằng chi lực, bằng không mà nói mặc dù là nguyên anh tu sĩ cũng không nhanh bằng côn bằng tốc độ. Mạnh Hạo Thủy Trung chú ý Đông Lạc gia tộc phương hướng. Có thế theo thời gian trôi qua, chuyện này lại quỷ dị thở bình thường lại, không có người đến tìm phiền toái. Đông Lạc gia tộc cũng không có biểu hiện ra kinh thiên tức giận, hết thảy giống như đều phong kinh vân đạm. Có thế càng như vậy, Mạnh Hạo lại càng là trong nội tâm bất an. Hắn bất an không phải Đông Lạc gia, mà là hắn đoán được, hẳn là đã xảy ra một kiện thiên đại sự tình. Bằng không mà nói, Đông Lạc gia tuyệt sẽ không như thế. Việc này. Tại ba ngày sau, Mạnh hạo rốt cục biết được, cửu minh một thành đổi chủ, trảm linh lão tổ vẫn là tây mặt nhập chủ mặt thổ cung, hướng toàn bộ mặt thổ, lộ ra thôn vệ miệng lớn. Tin tức này, tại kế tiếp mấy ngày, như như gió truyền khắp toàn bộ mặt thổ, cơ hồ là không người không biết không người không hiểu. Tại đấu giá hội trong ngày hôm ấy, Mạnh hạo đi ra ốc xá lúc, bên ngoài thổi bay gió mang hơi lạnh, bầu trời một mảnh mây đen, có lôi vũ sắp mưa như trút nước. Mặt thổ chi loạn tương khởi. Mạnh hạo nhẹ giọng tự nói, tóc bị thổi bay, nhìn xem trên đường phố thần thái trước khi xuất phát vội vàng lui tới tu sĩ, trong trầm mặt, đi về hướng này thành phòng đấu giá. Anh Vũ đứng tại mạnh hạo trên bờ vai, ngạo nghẽ nhìn xem bốn phía, một bộ sớm muộn gì ta sẽ đem tại đây đã làm thần sắc. Đông lạc thành trung tâm cái kia chỗ hố sâu, sớm được đại lượng thực vật nhồi vào, mà ngay cả bị hủy đi tầng thứ hai, hôm nay cũng đều khôi phục như thường, duy chỉ có cái kia khỏa trên đại thụ, năm, mặc cho đông lạc gia tộc dùng phương pháp gì cũng không thể đem hắn che giấu, chỉ có thể hiển lộ tại đâu đó. Mà phòng đấu giá này thì là cự ly này khỏa đại thụ không xa, giờ phút này Mạnh Hạo đến gần phòng đấu giá lúc, liếc mắt liền thấy được cái kia khỏa đại thụ, anh vũ tại Mạnh Hạo trên bờ vai, mắt lé mắt nhìn cái kia khỏa đại thụ về sau, thần sắc cực kỳ cuồng vọng, hất cằm lên, vẻ mặt kinh thường. Phòng đấu giá không lớn, xa không bằng năm đó tử vận tông mấy vạn người bàn bạc, nơi đây đấu giá hội, người tham dự chỉ có mấy trăm, vần quanh tại bốn phía lẫn nhau châu đầu ghé tai. Tại phòng đấu giá này đích chính trung tâm, có một tòa đài cao. Có thể đi vào phòng đấu giá này đều là kiềm giữ đông lạc gia tộc lệnh bài chi tu mạnh hạo màu đen lệnh bài, khiến cho hắn tại lấy ra về sau, lập tức bị phòng đấu giá này cao độ coi trọng, đưa đến gần phía trước một chỗ rộng rãi vị trí. Nếu không phải là nơi đây phòng đấu giá không có một mình phòng kế, sợ là dùng màu đen lệnh bài mạnh hạo nhất định có được một giang. Giờ phút này hắn ngồi tại vị trí trước, thần sắc bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần. Xung quanh hắn người không nhiều lắm, thậm chí có thể nói cái này toàn bộ phòng đấu giá người cũng cũng không nhiều, cái này tại Đông Lạc thành đấu giá hội bên trên là không thông thường. Hiển nhiên là ngày gần đây truyền lưu toàn bộ mặt thổ tin tức, sử được lòng người bàn hoàng, đã có không ít tu sĩ đã đi ra chỗ thành trì, không thể nghi ngờ cái lúc này, Cửu Minh chỗ thành trì, tại an toàn trình độ bên trên, phản chẳng ngoại giới động phủ. Dù sao mặt thổ cung địch nhân, không là cả mặt thổ tu sĩ, mà là Cửu Minh gia tộc, mà ở hoàn cảnh như vậy xuống Còn có thế lựa chọn tới đây phòng đấu giá, Mạnh Hảo có thế để xác định, phàm là đã đến chi nhân, đều là đối với bản thân có chút tự tin. Hơn nữa một khi chiến loạn, muốn lại tiến hành như vậy đấu giá hội, sợ là đoạn thời gian không dài khả năng, cho nên lúc này đây, đoán chừng hẳn là đông lạc thành chiến tranh chấm dứt trước tổ chức một lần cuối cùng. Có lẽ muốn tới rồi. Mạnh Hảo nhắm mắt thời gian, nội tâm thầm nghĩ, giờ phút này khoảng cách đấu giá bắt đầu còn có một nén nhang thời gian. Theo bốn phía dần dần không ngừng có người đã đến. Mạnh Hạo bên người cũng đi tới một nam một nữ lưỡng người tu sĩ. Đường hai người này tới gần lúc, Mạnh Hạo mở mắt ra, thấy được Đông Lạc Hằng cùng với cô gái xinh đẹp kia Đông Lạc Linh. Đông Lạc Hằng vẻ mặt miễn cười, hắn bên cạnh Đông Lạc Linh thì là sắc mặt khó coi, rất không cam lòng bộ dạng. Lại ở chỗ này gặp đạo hữu, ngày đó từ biệt, còn không biết hữu tục danh, chẳng biết có được không cáo tri. Đông Lạc Hằng miễn cười, đi tới Mạnh Hạo bên người ngồi xuống. Đông Lạc Linh chần chờ một chút, ngồi ở Mạnh Hạo khác một bên. Tại hạ họ mạnh, tán tu mà thôi. Mạnh hạo giống như cười mà không phải cười nhìn đông lạc hàng liếc, nhàn nhạt mở miệng. Hắn kết luận đối phương đã không có đến tiền phiền tói cho mình, như vậy định là có chút phương diện khác nhu cầu, mà đưa ra nhu cầu cuối cùng thời gian, đoán chừng tự là trận này đấu giá hội trước sau. Cho nên giờ phút này đông lạc hàng xuất hiện, mạnh hạo không có ngoài ý muốn, tại hắn dự kiến ở trong. Mạnh huynh làm gì khiêm tốn, dùng mạnh huynh thực lực, lại có cái nào tán tu có thể so sánh với. Đông lạc hàng thách khí cười một tiếng, ánh mắt giống như tùy ý nhìn lướt qua mạnh hạo trên bờ vai tạp mau anh vũ, nhỏ không thể thấy hiện lên một vòng kiên kỵ. Về phần Đông lạc linh thì là sau khi ngồi xuống, tự thủy chung nhìn không chuyển mắt, hung dữ trầm trầm vào mạnh hạo trên bờ vai anh vũ. Nếu như ánh mắt có thể giết điểu, như vậy nàng sớm đã đem anh vũ không biết diệt sát bao nhiêu lần. Mạnh hạo cười cười, không nói gì, đối phương đã không đề cập tới ý đồ đến, hắn cũng tự nhiên mừng rỡ hồ đồ, chỉ là trong lòng bàn tay như ý ấn. Mạnh Hạo mấy ngày nay Thủy Chung không có đem hắn để vào túi trữ vật, mà là cầm trong tay vuốt vuốt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Mạnh Hạo trên bờ vai anh Vũ không kiên nhẫn truyền ra thanh âm: Con em ngươi, ngươi có bệnh à? Lão chầm chầm vào ngủ ra xem, tìm làm. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Đông Lạc Linh con mắt mạnh mà trợn to, trên mặt lập tức cố lấy gân xanh, xinh đẹp dung nhan lập tức tự vẽ mặt Tử Thanh, nháy mắt tự nổi giận chi lực, cả người mạnh mà đứng lên, thân thể đều bị khí run rẩy. Nàng đã lớn như vậy. Liền từ đến chưa thấy qua như vậy lại để cho người hận không thể nuốt sống cắn anh Vũ. Ngay tiếp theo, đối với mạnh hạo tại đây, nàng chán ghét chi ý càng thêm nồng đậm. Đông Lạc Hàng cũng sửng sốt một chút, cười khổ công chính muốn mở miệng nói cái gì đó lúc, bỗng nhiên, anh Vũ mí mắt một phen, lần nữa âm thanh mở miệng. Cổ không có lông, ngũ gia không thích, trên lưng cũng không có lông, ngũ gia càng không thích, bộ ngực cùng bờ mông rất lớn, có thế thoạt nhìn cũng không có lông a tự ngươi như vậy, cho không ngũ gia ngũ gia đều lười được muốn. Anh Vũ Ngạo Nghẽ mở miệng, một bộ ngươi tự tính toán dù thế nào xem ta, ta đều sẽ không thích bộ dáng của ngươi. Mạnh Hạo có chút đau đầu, vội ho một tiếng. Lời nói này, lập tức lại để cho Đông Lạc Linh cảm thấy trong ốc đều vù vù rồi, ánh mắt lộ ra căm giận ngút trời. Rốt cuộc không cách nào nhịn được ở, đang muốn lúc bộc phát, Đông Lạc Hàng lập tức sắc mặt chìm xuống đến ngủng nguội, tòa hà. Đông Lạc Linh mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía Đông Lạc Hàng, cắn răng, có thế muốn đến gia tộc an nguy lại chứng kiến Đông Lạc hàng thần sắc nghiêm túc, mang theo ủy khuất, mang theo phẫn nộ, chỉ có thể lựa chọn tọa hạ, nàng đã hạ quyết tâm, như còn có lần nữa, vô luận là ai bảo chính mình đi theo tới gặp ghê tẩm kia anh vũ cùng ghê tẩm kia người, nàng đều tuyệt sẽ không đồng ý. Lại để cho Mạnh huynh chê cười, xá muội tính cách xúc động, mong rằng Mạnh huynh bỏ qua cho, hôm nay mang nàng tới nơi này, cũng là vì lần trước sự tình, hướng Mạnh huynh xin lỗi. Đông Lạc đạo hữu khách khí, chuyện ngày đó đã hiểu lầm, cũng đừng có nhắc lại rồi. Mạnh Hạo trên mặt miễn cười, nhưng trong lòng lại càng phát cảnh giác lên, lúc trước hắn đoán được gia tộc này hội tìm đến mình, đoán chừng là muốn tại đây đại loạn trong ngưng tụ hết thảy lực lượng, mà chính mình đến, còn có anh Vũ biểu hiện, đều phù hợp gia tộc này mời chào tư cách. Nhưng hôm nay cái này đông lai hàng như vậy mở miệng, Mạnh Hạo lập tức phát giác, tự hồ đối với phương toan tính, muốn càng lớn hơn một chút. Xá Muội thiếu thiếu một ít quản giáo, đáng tiếc hôm nay gia tộc có kịch biến tương khởi, Mạnh huynh tuấn tú lịch sự. Ta và ngươi mới quen đã thân, tại hạ cũng không lo Mạnh Huynh là người ngoại, không biết Mạnh Huynh còn có. Đông Lạc Hàng đang nói đến đó ở bên trong, Mạnh hạo bỗng nhiên hai mắt lóe lên, đang muốn mở miệng, một bên Đông Lạc Linh nhưng lại lần nữa đứng lên. Tam ca, ngươi nói là có ý gì, lần này ngươi để cho ta tới, trước khi nói chỉ là để cho ta nói lời xin lỗi mà thôi, ngươi bây giờ nói như vậy, ta tuyệt không đồng ý. Mặc kệ đây là của ngươi này ý tứ hay vẫn là gia tộc ý tứ, đều tuyệt không có khả năng. Ngươi nếu như bức ta, ta thà rằng đi chết, ta đông lạc linh cuộc đời này sẽ không cùng người kết thành đạo lữ, càng sẽ không cùng loại này vô sĩ, hạ lưu, hèn hạ buồn nôn ác đồ, đi kết thành đạo lữ. Đông lạc linh nói xong, quay đầu lạnh lùng chầm chầm vào mạnh hạo, không che giấu chút nào thần sắc chán ghét dùng phản cảm, càng có mỉa mai. Ngươi cũng không muốn si tâm vọng tưởng, chớ nói ta đông lạc linh cuộc đời này thề không đạo lữ, coi như là có, cửu minh anh kiệt vô số, bất kỳ một cái nào đều xa xa siêu ngươi. Ngươi xứng sao? Nói xong, nàng kinh miệt nhìn Mạnh Hảo liếc, vòng eo một chuyến, ly khai đi xa, bóng lưng dáng vẽ thước tha mềm mại, lại để cho người liếc mắt nhìn sẽ sinh lòng rung động. Mạnh Hảo nhíu mày, lúc trước hắn cũng nghe ra Đông Lạc Hàng đích thoại ngữ chi ý, đang muốn cự tuyệt lúc, cái này Đông Lạc Linh đã như vậy mở miệng, Mạnh Hảo miễn cười, dứt khoát không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía Đông Lạc Hàng. Đông Lạc Hàng thầm than một tiếng, việc này không phải gia tộc ý tứ, mà là hắn vừa rồi đột nhiên nghĩ đến. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, trước mắt cái này họ mạnh tu sĩ trên người, hình như có một cổ chính mình như thế nào cũng nhìn không thấu thần bí, lúc này mới manh động vừa rồi ý niệm trong đầu, muốn toàn lực lôi kéo đối phương tiến vào gia tộc của mình. Giờ phút này chứng kiến Đông Lạc Linh phản ứng như thế kịch liệt, Đông Lạc hàng cười khổ lắc đầu, ấy nấy nhìn về phía Mạnh Hạo, không hề đề việc này, mà là trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mở miệng. Tại hạ tới đây, chắc hẳn Mạnh Huynh cũng có thể đoán được một hai, mặt thổ đại loạn tương khởi. Chính thành liên minh cứ việc không bằng mặt thổ cung, nhưng cửu minh nội tình, cho dù không phải mặt thổ cung có thể so sánh, đạo hữu như gia nhập cửu minh, hết thảy cần thiết, cứ mở miệng. Mạnh hạo không có lập tức cử tuyệt, mà là trầm tư ít khi, chậm rãi nói ra, việc này tại hạ không cách nào lập tức quyết định. Không sao, mấy ngày này cửu minh sẽ không ngừng mời chào mặt thổ tu sĩ, bất quá dục mời chào chư vị, ta cửu minh tự nhiên cũng sẽ biểu lộ thành ý cùng thực lực, ngày gần đây sợ là mặt thổ cung cùng ta cửu minh còn sẽ có chiến Mạnh Huynh cũng có thể phán đoán thoáng một phát ta cử minh sẽ hay không bị đơn giản diệt sát, hết thảy chờ Mạnh Huynh quyết định về sau, có thể thông qua lệnh bài nói cho ta biết Đông Lạc gia. Mặt khác lần đấu giá này hội, Mạnh Huynh có thể dùng cái này lệnh, xa hạ một ít linh thạch, quyền đương là tại hạ lễ gặp mặt. Đông Lạc hàng nhẹ gật đầu, như Mạnh Hạo trực tiếp sẽ cùng ý, hắn ngược lại sẽ có chút ít chần chờ, dù sao việc này không nhỏ, đối phương không có lập tức cự tuyệt mà là cân nhắc, đây mới là phù hợp lễ Đúng lúc này. Trận trận tiếng chuông quanh quẩn, đấu giá hội trung tâm bình đài, giờ phút này có hào quang tỏa ra, theo có thân ảnh tại trên sân thượng hiển lộ, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đông Lạc Hàng miễn cười ôm quyền, cáo lui rời đi, đi ra phòng đấu giá, hắn còn có các tu sĩ khác muốn đi mời chào, mấy ngày này toàn bộ Đông Lạc gia, đều toàn bộ động viên, không ngừng mà đi mời chào tán tu gia nhập liên minh. Trận này đấu giá hội cứ việc người số không nhiều, nhưng là cực kỳ náo nhiệt, bất quá mạnh hảo dần dần phát hiện. Tại đây đấu giá hội bên trong có ba đợt người, mặc kệ cái gì vật phẩm, chỉ cần bọn hắn mới mở miệng, bốn phía sở hữu người tham dự cũng sẽ không đấu giá, tuy nói sắc mặt đều có chút khó coi, nhưng lại đều nhìn xuống. Thậm chí cái này ba đợt người, lẫn nhau tầm đó cũng đều rất cẩn thận sai khai, không đi tranh phong tương đối. Mạnh Hảo nghiêng đầu nhìn thoáng qua, liền không hề đi để ý tới, bất kỳ địa phương nào, đều tồn tại tất cả lớn nhỏ thế lực, như vậy thế lực tại một ít trọng yếu đấu giá hội bên trên thường thường đều hiển lộ ra đến. Có lẽ lúc bình thường bọn hắn hội cẩn thận một ít, dù sao nơi này là Đông Lạc Thành, có thế tại hôm nay cái này đại loạn tương khởi thời kỳ, đối với những tất cả lớn nhỏ này thế lực mà nói, bọn hắn thoáng cái tự quý giá không ít. Bất quá Mạnh Hảo cần có lang Linh Diệp, loại dược thảo này lần này đấu giá hội có 10 gốc nhiều, tuy nói bởi vì mặt thổ chi loạn tức sẽ xuất hiện, cho nên những có thể này chữa thương dược thảo giá cả đều cao rất nhiều. Nhưng Mạnh Hảo cũng hay vẫn là chụp được một cây, chỉ là coi như là như vậy Có thế Mạnh Hạo hay vẫn là phát hiện phòng đấu giá này nội, có bảy tám đạo ánh mắt mang theo tham lam, khi thì quét về phía chính mình ở bên trong. Mạnh Hạo thần sắc như thường, chờ phòng đấu giá tu sĩ đi vào phụ cận cùng hắn giao tiếp về sau, Mạnh Hạo cầm lan linh diệp đứng dậy chính muốn ly khai. Kế tiếp muốn đập chi vật, là một cây phiên, này phiên kết đang cảnh chi bảo, tên là mặc Thiên Phiên, triển khai về sau, có thế có đủ không tầm thường chi lực, như chân đạp mực đen, có thể công có thể thủ, quan trọng nhất là bảo vật này kỳ dị có thế dung đăng ký nội là từ một chỗ di tích trong đạt được có thể cam đoan chính là vật ấy toàn bộ mặt thổ chỉ có một kiện theo phòng đấu giá bình đài chi nhân thanh âm lập tức ở phía sau của hắn có một nữ tử bưng một cái chậu đi ra tại đây chậu nội có lòng bài tay lớn nhỏ một mảnh bố cơ hồ tại đoạn văn này ngữ truyền ra một cái chớp mắt mạnh hảo chính muốn ly khai trong giây lát trên bả vai hắn anh vũ mở to mắt thẳng mắt quát nhìn xem cái kia cán phiên, lộ ra không cách nào tin chi ý cầm xuống nhất định phải cầm xuống nó đối với ngươi có đại tạo hóa anh vũ lần thứ nhất không phải trực tiếp mở miệng mà là hướng về mạnh hạo truyền ra ý thức dùng dập mà bén nhọn càng có không thể tưởng tượng nổi mạnh hạo bước chân dừng lại quay đầu nhìn về phía đấu giá hội bình đài lúc thân thể thuận thế lại ngồi xuống ánh mắt có chút lóe lên cái kia cán phiên thoạt nhìn giống như không có gì thần kỳ chỗ bất quá có thể làm cho anh vũ như thế để ý chi vật mạnh hạo có thế để xác định vật ấy tuyệt không phải phàm tục một vạn linh thạch cơ hội tại có quan hệ cái này cán phiên giới thiệu ngôn từ quanh quẩn lập tức đã có người mở miệng thanh âm thàn thàn truyền khắp phòng đấu giá mạnh hạo ghé mắt nhìn lại hô lên cái giá tiền này đúng là nơi đây ba đợt tu sĩ một trong bọn hắn một ra giá lập tức bốn phía chi nhân nhao nhao nhíu như mày nhưng lại không người tiếp tục mở miệng về phần mặt khác lưỡng sóng tu sĩ cũng đều lẫn nhau thấp giọng thảo luận nhất thời không người nói chuyện chủ trì đấu giá nơi đây người phụ trách thầm than một tiếng dĩ vã đông lạc thành đấu giá hội Loại chuyện này là không thể nào xuất hiện, thì ra là hôm nay đại loạn tương khởi, Cử Minh muốn mời chào mặt thổ thế lực khác, trận này đấu giá hội cũng cũng không phải là đặc biệt chú ý, tự nhiên cũng có lần này đấu giá hội không có đặc biệt quý trọng chi vật có quan hệ. Giờ phút này cái này người phụ trách đang muốn giải quyết dứt khoát lúc, mạnh hạo nhàn nhạt truyền ra thanh âm một vạn năm nghìn linh thạch. Mạnh hạo bình tĩnh mở miệng, hắn thanh âm vừa ra, lập tức bên trong phòng đấu giá một mảnh yên tĩnh, từng tia ánh mắt thẳng đến mạnh hạo mà đến. Nhất là trước khi ra giá cái kia sóng tu sĩ, ước chừng hơn 10 người, trong đó có 3 vị là kết đan, dư người cũng đều là trúc cơ, cả đám đều bất thiện nhìn về phía mạnh hạo. Một vạn 5.000 linh thạch lấy ra, ngươi có thể đã đi ra, việc này chúng ta tự không cùng ngươi truy cứu. ba cái kết đan tu sĩ ở bên trong, một cái cùng mạnh hạo tu vi đồng dạng trung niên nam tử, lãnh đạm mở miệng, lúc trước hắn thấy được đông lạc gia tộc cùng mạnh hạo nói chuyện với nhau thân ảnh, nếu không có như thế, hắn tuyệt sẽ không như vậy hãy bỏ qua đối phương. Dám cùng bọn họ cướp đoạt kết cục cho tới bây giờ đều là tử vong. Mạnh hạo nghe nói chuyện đó, ngược lại nở nụ cười. Một vạn sáu ngàn linh thạch, hắn lại nói một câu. Cái này một câu lối ra, bốn phía tham dự đấu giá tu sĩ cả đám đều thở sâu, nhìn về phía mạnh hạo trong ánh mắt, đã mang theo ngạc nhiên chi ý. Cái kia trước khi mở miệng trung niên nam tử sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một vòng sát cơ. Cho mặt không biết xấu hổ, hai vạn linh thạch, hai vạn một ngàn linh thạch. Mạnh hạo không có có càng nhiều linh thạch rồi, những đã là này cực hạn. Mua xong lan linh diệp về sau, giờ phút này chỉ có nhiều như vậy. Có ý tứ, tại đây Đông Lạc thành nội, ngoại trừ Đông Lạc gia tộc bên ngoài, rõ ràng còn có người dám cùng ta nhóm tam đại tông cướp đoạt, cái này cán phiên, lão phu ra 5 vạn linh thạch. Nói chuyện chính là trung niên nam tử kia bên người một cái lão giả, đồng dạng là ba vị kết đang tu sĩ một trong, nhưng tu vi của hắn, nhưng lại kết đang trung kỳ. Cùng Đông Lạc hàng tương tự. Giờ phút này lạnh nói mở miệng, mang theo như xem như người chết ánh mắt, nhìn qua Mạnh Hạo, năm vạn linh thạch, Mạnh Hạo đã trầm mặt mấy hơi, nói ra giá cả, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, mà ngay cả phòng đấu giá người phụ trách, cũng đều có chút hải hùng khiếp phía, tại hắn xem ra cái này cán phiên tối đa cũng tựu là 4 vạn lúc không giờ tả hữu, năm vạn đã là giá trên trời, có lẽ tại Nam Vực, có thể đập ra giá tiền cao hơn, nhưng nơi này là mặt thổ, mà lại cái này cán phiên tác dụng. Cũng xa không có lúc trước hắn giới thiệu bộ dạng, trong đó tự nhiên có không ít quyết đại. Kết đan trung kỳ lão giả, giờ phút này nhìn về phía mạnh hảo ánh mắt đã tràn đầy hàng ý, giờ phút này đừng nói là hắn, coi như là bốn phía những người khác, cũng đều cho rằng đây là có người chuyên môn nhằm vào cái này đông lạc thành phụ cận tam đại thế lực một trong hán thủy tông. Có thế khai ra như vậy giá cả, cần đem linh thạch xuất ra, bằng không mà nói lung tung nói giá, lão phu cũng có thể. Lão giả ánh mắt lóe lên, mắt nhìn phòng đấu giá người phụ trách cái này người phụ trách chần chờ một chút, nhìn về phía mạnh hạo. vị đạo hữu này dựa theo phòng đấu giá quy củ đã cùng ngươi trực tiếp tham dự người đấu giá đã có hoài nghi, tự cần ngươi xuất ra linh thạch để chứng minh ngươi hoàn toàn chính xác có, kính xin không muốn khó xử ta. này lệnh có thể xa hạ bao nhiêu linh thạch? mạnh hạo tay phải nâng lên, lấy ra cái kia miếng màu đen lệnh bài. có thể xa hạ 10 vạn linh thạch. phụ trách đấu giá chi nhân liền vội mở miệng, nói xong lại nhìn về phía cái kia kết đang lão giả. cái này cán phiên. Lão phu ra 15 vạn, kết đang lão giả nhàn nhạt nói ra, nhìn về phía mạnh hạo lúc, lộ ra cười lạnh, dùng hắn tam đại tông thực lực, hôm nay lại gặp đông lạc gia tộc mời chào, chính là hơn 10 vạn linh thạch, hắn câu nói đầu tiên có thể cho đông lạc gia xóa đi, tự nhiên sẽ không đi để ý, ngược lại là đối với cái này đang tại mọi người mặt, đến châm đối với chính mình tông môn tu sĩ, hắn đã có sát cơ. Mạnh hạo trầm mặt, đáy lòng thở dài, hắn chỉ là muốn mua xuống cái này cán phiên mà thôi, không có muốn nhầm vào ai bộ dạng. Giờ phút này chứng kiến phụ trách đấu giá chi nhân nhìn về phía chính mình, như muốn mở miệng quyết định phiên bố thuộc sở hữu. Cái này cán phiên, thật sự rất trọng yếu. Mạnh hảo đối với anh Vũ truyền âm. Trọng yếu phi thường, nếu như ngũ gia không có nhìn lầm, ở nơi này là cái gì phiên, đem vật ấy luyện chế thành phiên gia hỏa là cái đồ đần, bạo điển thiên trân A. Ngươi còn nhớ rõ ta trước khi cùng ngươi nói, tin không ngoài có người vẽ ra nhất trương Phù Văn, này Phù Văn bị quấy nhiễu thiêu đốt, thành trò rơi trở thành mặt thổ sao Ngay lúc đó cái kia cái phù, cũng không phải là hoàn toàn thành cho, còn có như vậy đinh điểm không có bị thiêu đốt triệt để, đã rơi vào đại địa. Trước mắt ngươi chứng kiến cái này phiên, tự là một mảnh năm đó không có thiêu đốt phù văn tàn phiến, ngươi có được về sau, đối với cảm ngộ cái kia tiên gia phù văn rồi, có trợ giúp thật lớn, có thể nói đã có được vật ấy, ngươi chẳng khác nào là đã có được tu thành phù văn tư cách. Không có tiền tự chém giết, ngươi còn do dự cái gì, không cần sợ, tin ngũ gia, được suốt đời. Ngũ Gia bảo kê ngươi, đoạt A, năm đó Ngũ Gia tự là làm như vậy, đoạt, về phần cái này trên bàn phòng hộ, Ngũ Gia giúp ngươi phá vỡ. Anh Vũ càng nói càng là kích động, giống như có thể làm cho Mạnh hạo chém giết đoạt, cái này đối với nó mà nói, cực kỳ hưng phấn. Cướp bóc là không đạo đức, là tà ác, là không đúng, các ngươi làm như vậy phi thường phi thường không tốt, lão phu. Bị đóng hóa thành anh Vũ trên mắt cá chân lục lạch chuông, giờ phút này cực kỳ nghiêm túc cũng gia nhập vào Mạnh hạo trong đầu. Mạnh Hạo nghe nói trong đầu anh Vũ Đích thoại ngữ, hai mắt nháy mắt lóe lên, lộ ra một vòng quyết đoán, nơi đây là Đông Lạc Thành phòng đấu giá, Mạnh Hạo coi như là quyết định gia nhập Đông Lạc Thành, có thế hắn dù sao cũng là một người, cùng cái này hơn 10 người tu sĩ so sánh, hiển nhiên không bằng. Bởi như vậy, Đông Lạc Thành lựa chọn như thế nào, chính là một vấn đề, cho nên Mạnh Hạo không nghĩ những phương pháp khác, mà là tại phụ trách đấu giá chi nhân muốn mở miệng quyết định thuộc sở hữu lập tức, đứng lên hắn đứng dậy động tác lại để cho cái kia phòng đấu giá phụ trách chi nhân sững sờ nhìn lại nháy mắt bỗng nhiên mạnh hạo thân thể lập tức nhoáng một cái tại bốn phía sở hữu tu sĩ trợn mắt há hốc mồm trong thẳng đến trong phòng đấu giá tâm bình đài mà đi tốc độ cực nhanh nháy mắt mọi người ở đây phản ứng không kịp nửa lúc tự tới gần phòng đấu giá mạnh hạo trên bờ vai anh vũ mang theo kích động cùng hưng phấn mãnh liệt hét lên một tiếng lập tức một cổ trùng kích nháy mắt theo hắn trong miệng hướng ra phía ngoài bỗng nhiên khuếch tán cái này trùng kích trong nháy mắt lại đụng phải trung tâm bình đài, nổ vang thanh âm kinh thiên động địa. ở đằng kia phụ trách đấu giá chi nhân trợn mắt há hốc mồm trông bình đài vô hình bích chứa hiển lộ ra đến trực tiếp nát bấy hóa thành vô số mảnh vỡ cuốn ngược lại lúc mạnh hạo thân ảnh đã trực tiếp xông lên bình đài, không chút nào để ý ngốc tại đâu đó phòng đấu giá người phụ trách một thanh tự cầm lên cái kia cán phiên quay người mãnh liệt xông ra. cho đến giờ phút này tại đây tham dự đấu giá tu sĩ cũng không có thiếu không có kịp phản ứng. Tại Mạnh Hạo xông ra lập tức, hai tiếng gào thét truyền ra. Tại trong phòng đấu giá này tâm vị trí, lập tức có hai cái lão giả không biết từ chỗ nào vọt tới, thẳng đến Mạnh Hạo. giám đoạt ta Đông Lạc gia phòng đấu giá, ngươi muốn chết, để lại cho ta." Cái này nhị lão tu vi ầm ầm bộc phát, bất ngờ đều là kết đang hậu kỳ, nhưng lại tại bọn hắn tới gần lập tức, anh Vũ mang theo hưng phấn, lần nữa phát ra một tiếng thét lên. Theo tiếng thét chói tai âm truyền ra, một cổ trùng kích bỗng nhiên khuất tán. Theo Mạnh hạo trên người oanh thoáng một phát bột phát ra đến, khiến cho cái kia hai cái kết nhưng hậu kỳ lão giả chấn động toàn thân, lại nhất thời không cách nào tới gần. Như vậy một trì hoãn, Mạnh hạo thân ảnh như là lưu tinh, một cái chớp mắt liền từ nơi đây tham dự đấu giá mọi người đỉnh đầu gào thét mà qua, nhấc lên phong trực tiếp rối loạn mọi người tóc, đang nhìn đi lúc, Mạnh hạo đã hóa thành cầu vòng, xông lên thiên không. Toàn bộ quá trình, dằn co thì ra là mấy hơi thở công phu, theo ra tay cướp đoạt cho đến ly khai, tốc độ cực nhanh. Thủ pháp chi thuần thuộc, động tác chi hành vân lưu thủy, lại để cho phòng đấu giá này nội tu sĩ, toàn bộ đều trong ốc nổ vang, trống trỗng. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến thật sự có người tại bên trong phòng đấu giá cường đoạt, loại chuyện này tự tính toán tại mặt thổ cũng đều hiếm thấy, dù sao tổ chức đấu giá hội đều là đại gia tộc. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, những tu sĩ này nguyên một đám lập tức thần sắc cổ quái. Cái kia tam đại tông chi nhân, cũng đều là sửng sốt một chút, còn có vừa rồi khai ra giá cả lão giả. Giờ phút này trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn ngẩn người, hắn như thế nào cũng không có dự liệu được, đối phương rõ ràng, rõ ràng như vậy không giảng quy củ không có tiền, tự đoạt. Loại sự tình này, bọn hắn tam đại tông tuy nói cũng thường xuyên đi làm, đều là vụn trộn, bên ngoài như thế nào cũng đều làm không được. Thậm chí hắn cảm thấy, chính mình vừa rồi hết thảy ngôn từ, như cùng một chuyện cười, rất nhanh tựu sắc mặt cực kỳ khó coi, càng khó coi, là phòng đấu giá vừa rồi ngăn trở mạnh hảo cái kia hai cái kết đang lão giả. Trong con mắt của bọn họ lửa giận thiêu đốt, cái trán gân xanh cố lấy, hiển nhiên là phẫn nộ đã đến cực hạn. Người nọ là ai? Càng như thế hung hăng càng quấy, hắn rõ ràng cường đoạt. Cái này lá gan cũng sâu sắc đi à nha, không có linh thạch tự đoạt, ta như thế nào cảm thấy cùng hắn so sánh. Chúng ta đều không giống mặt thổ tu sĩ, hắn mới thật sự là mặt thổ tu sĩ. Như thế làm việc, đương cho ta bối mẫu mực a Bên trong phòng đấu giá mọi người lập tức vù vù. Xa xa, phòng đấu giá này biên giới. Không có người chú ý tới một mặt vách tường về sau, là một chỗ phòng kế, giờ phút này trong phòng kế Đông Lạc Hàng đã sớm đứng lên, ngơ ngác nhìn xem ngoại giới, cái kia mặt tường, từ trong ra ngoài nhìn lại, là trong suốt, hắn có thể thấy rõ ràng bên ngoài chỗ có chuyện. Vốn là lúc trước hắn tự chú ý tới Mạnh hạo giống như thiếu khuyết linh thạch, lập tức có chút khó xử, dù sao cùng Mạnh hạo cạnh tranh chính là Tam Đại Tông Hán Thủy Tông, mà lại cùng bọn họ Đông Lạc gia tộc, cũng đã đạt thành một ít sơ bộ chung nhận thức, đang lo lắng một khi Mạnh hạo mở miệng. Chính mình như thế nào đi khéo đưa đẩy, có thế hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mạnh hạo lại cường đoạt. Như này sinh mảnh chi nhân. Đông lạc hàng bên người, còn có một nam tử, nam tử này tao nhã, giờ phút này thở sâu, tán thưởng mở miệng. Đông lạc hàng chỉ có thể là cười khổ. Đúng lúc này, dám ở đông lạc gia tộc đấu giá hội cướp đoạt, cướp đoạt càng là lão phu chi vật, ta tam đại tông cũng sẽ không buông tha người này. Vị kia kết đang lão giả gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhoán một cái lập tức bay ra. Phía sau hắn hơn 10 người kia, cũng đều cấp tốc đi theo, một chuyến hơn 10 người, hóa thành hơn 10 đạo trường hồng, thẳng đến bầu trời mà đi. Tam đại tông mặt khác lưỡng sóng tu sĩ, nhìn nhau một cái về sau, cũng đều bay ra, nhưng lại tốc độ không nhanh, xa xa treo mà thôi. Đến ở nơi này tu sĩ khác, hôm nay cũng cũng bị mất tiếp tục đấu giá tâm tư, nhau nhau bay lên đi theo nhìn. Mạnh hạo tại không trung vội vã mà đi, trên bờ vai anh Vũ giờ phút này vẻ mặt cuồng ngạo, hai cái móng vuốt nắm chặt quần áo mạnh hạo. Cánh cánh quạt hương bồ lấy, mang theo đắc ý, âm thanh mở miệng. Đoạt đoạt đoạt, cái này là được rồi, đoạt hết thảy thấy, làm hết thảy ưa thích, đây mới là nhân sinh, tinh ngũ gia, được vĩnh sinh, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong. Mạnh hạo không để ý một chút anh vũ, chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, đây là hắn lần thứ nhất như thế trắng trợn cướp đoạt, lại để cho hắn cảm thấy có chút không thích ứng, nếu là đổi nhớ năm đó hay vẫn là thư sinh lúc, hắn là tuyệt đối không có khả năng sinh ra chút nào loại này bên ngoài cướp đoạt ý tưởng. Trên thực tế nếu không có anh Vũ ở bên giật dây, Mạnh hạo cũng tuyệt đối sẽ không đi làm như vậy, mặc dù là anh Vũ giật dây rồi cả buổi, có thể Mạnh hạo hay vẫn là chần chừ một chút, cho đến cuối cùng thật sự là không đủ, trừ phi là bán đan dược, có thể tại phòng đấu giá như vậy đi bán đan dược, là hoàn toàn không thích hợp đấy. Cho nên, hắn nhất thời cũng không biết làm sao vậy, chợt nghe rồi anh Vũ mà nói, rõ ràng tại bên trong phòng đấu giá mạnh mẽ đoạt. Hôm nay lần đầu như vậy Minh đoạt. Có thể hết lần này tới lần khác tại đáy lòng của hắn, lại đang khẩn trương đồng thời còn có một tia hưng phấn. Mạnh Hạo dùng sức lắc đầu, cười khổ trong tốc độ bay nhanh, hắn cảm thấy từ khi cái này anh vũ sau khi tỉnh dậy, chính mình bất tri bất giác đấy, giống như bị ảnh hưởng đi một tí. Chết tiệt chim, Mạnh Hạo dưới đáy lòng nói thầm, đúng lúc này, bỗng nhiên phía sau hắn có tiếng thét bỗng nhiên truyền đến, theo tiếng triết, còn có mang theo tức giận gầm nhẹ, truyền khắp bốn phía. Tiểu tạp chủng, giám đốc lão phu chi vật Ngươi là muốn chết, thanh âm như sấm, cuồng cuồn mà đến lúc, mạnh hạo linh thức tản ra quét qua, lập tức liền chứng kiến sau lưng hơn 10 tu sĩ, đang gào thét đuổi theo. Những tu sĩ này không biết dùng thủ đoạn gì, lẫn nhau đều là thân thể tràn ra hồng mang, như cùng là hơn 10 người kết nối lại với nhau, khiến cho tốc độ của bọn hắn cực nhanh, thẳng đuổi theo mà đến. Tiếp theo không nên như vậy đoạt, loại hành vi này không rất thích hợp, ừ, lần sau nếu vẫn đoạt, hẳn là đợi lão gia hỏa kia đã chụp được giao tiếp về sau lại đi từ trong tay hắn đoạt. Bởi như vậy, đoán chừng liền sẽ không khiến cho quá lớn chấn động rồi. Mạnh hạo hay tổng kết vấn đề, giờ phút này như có điều suy nghĩ, linh thức đảo qua sau lưng, đám người kia trong có ba cái kết đang tu sĩ, ngoại trừ một cái trong đó mặt rỗ lão giả là kết đang hậu kỳ bên ngoài, người còn lại mạnh hạo không để vào mắt. Có thể cái kia mặt rỗ lão giả, từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, chẳng qua là trong đám người mắt lạnh nhìn chính mình, chỉ là ánh mắt, khiến cho mạnh hạo cảm thấy có chút áp lực trừ phi là đeo lên huyết tiên mặt nạ bằng không mà nói mạnh hạo không có biện pháp thủ thắng đều là ngươi gây họa mạnh hạo quay đầu nhìn anh vũ liếc sợ cái gì giết chết bọn chúng anh vũ trừng mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý móng vuốt nâng lên trên một mắt bên phải lập tức liền mang lên trên một cái miếng vải đen đem mắt phải che lại sau nó mãnh liệt bay ra âm thanh một trống về sau anh vũ toàn thân lập tức phát ra màu đen hỏa diễm thân thể lập tức khổng lồ Đảo mắt liền hóa thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, cúi đầu, miệng hướng trước, lại hóa thành không sợ chết bộ dạng, kêu gào trong ô, ô, n, dê một tiếng, thẳng đến những người này gào thét phóng đi. Mạnh hạo mở to mắt, chỉ thấy cái này anh vũ dũng cảm tiến tới, lập tức lại đụng phải cái này hơn 10 tu sĩ, nổ vang thanh âm ngập trời dựng lên, cái này hơn 10 người lẫn nhau ở giữa kết nối hồng sắc quan mang, nháy mắt liền tan vỡ ra, càng có một chút phun ra máu tươi, ba cái kia kết đang tu sĩ cũng là ngay ngắn hướng tản ra. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, không chút do dự thân thể về phía trước mãnh liệt một bước phóng ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tới gần vị kia kết đang sơ kỳ trung niên nam tử, tay phải nâng lên, mãnh liệt một quyền ầm. Trung niên nam tử này biến sắc, quay người lúc khóe miệng lộ ra nhe răng cười, hai tay bấm niệm pháp quyết trong về phía trước đẩy, lập tức liền có nhất đạo gió lốc trong dây lát trong tay hắn xuất hiện, gió lốc màu đen, trong đó có ti chớp di động, càng có từng tiếng có thể thu lấy tâm thần gào rú quanh quẩn hóa thành lần lượt từng cái một mặt quỷ, thẳng đến Mạnh Hạo giữ tận thôn vệ mà đến. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải không có chút nào dừng lại, một quyền hạ xuống nháy mắt, nổ vang quanh quẩn, những cái kia gương mặt nguyên một đám lập tức vặn vẹo, phát ra thét lên, toàn bộ xé rách, những cái kia tia chớp ngay ngắn hướng tan vỡ, về phần cái này gió lốc, càng là oanh một tiếng trực tiếp chia năm xẻ bảy, hết thảy thuật pháp, lại không có thể ngăn cản Mạnh Hạo cái này nắm đấm chút nào. Tại trung niên nam tử kia hoảng sợ trong lòng không kịp hiển hiện trên mặt lúc, mạnh hạo, nắm đấm đã xuyên thấu cùng một chỗ, đã rơi vào lồng ngực của hắn. Oanh, trung niên nam tử này thân thể mảnh liệt rút lui, trong miệng phun ra máu tươi, sau lưng cũng tuôn ra máu tươi, thân thể rung rẩy lúc, tại lồng ngực của hắn, thình lình xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng, hắn chỉ tới kịp cúi đầu đi nhìn thoáng qua, liền toàn bộ người thân thể chia năm xẻ bảy, tan vỡ ra. Mạnh hạo thân thể không có nửa điểm dừng lại, tay trái bấm niệm pháp quyết hướng bên cạnh chỉ một cái phong yêu cấm thứ tám chỉ một cái rơi lập tức ở kia chỉ phương hướng cái kia kết đang trung kỳ lão giả đang mang theo sát cơ mãnh liệt vung vẩy trong ống tay thân thể bên ngoài xuất hiện chính tòa bảo tháp trên thân tháp có ngoài chính tháp thình lình xuất hiện vô số hung thú hư ảnh giờ phút này phô thiên cái địa chính trực chạy mạnh hạo mà đến nhưng ở tới gần nháy mắt đối mặt mạnh hạo cấm thứ tám trong nháy mắt này bốn phía xuất hiện trùng điệp trời đất di chuyển Vạn vật di chuyển trùng điệp hư ảnh ngay ngắn hướng lay động, như toàn bộ thế giới xuất hiện tầng thứ hai hư vô, bao phủ tại cái này kết đan trung kỳ lão giả trên người, lại để cho hắn sắc mặt đại biến, trong cơ thể tu vi lập tức như bị giam cầm, dường như mình ở cái này một cái chớp mắt bị toàn bộ thế giới bài xích, muốn sinh sôi từ này thiên địa bên trong bài trừ đi. Ra, đây là cái gì thuật pháp? Đầu óc hắn vụ vụ lúc giữa, mạnh hạo một cái chớp mắt tới gần, thần sắc lạnh lùng, tay phải nâng lên một quyền, hai quyền, ba quyền. Ba quyền hạ xuống, lão giả này thân thể bên ngoài chính tòa bột phát toàn bộ tan vỡ vỡ vụn, mạnh hạo nắm đấm, mắt thấy muốn oanh hướng lão giả này mi tâm thì. Đột nhiên, một cổ mãnh liệt sinh tử nguy cơ lập tức hiển hiện mạnh hạo tâm thần, hắn không chút do dự chợt xoay người, nên nắm tay lại trảo, một phát bắt được cái kia kết đang trung kỳ lão giả, kéo hướng phía sau mình lúc, hướng ra phía ngoài đẩy, khiến cho lão giả thân thể không cách nào điều khiển tự động bay ra, mà mạnh hạo tức thì nháy mắt rút lui. Giờ phút này lúc hắn ngẩng đầu lập tức thấy rõ ràng, một đạo hoàng quang thình lình từ cái kia kết đang hậu kỳ mặt rỗ lão giả trên gương mặt tràn ra, ở giữa không trung vốn là mình chính mình mà đến, nhưng lại bị cái kia kết đang trung kỳ lão giả thân thể ngăn cản, có chút dừng lại. Bữa tiệc này, liền cho vừa rồi Mạnh Hạo rời xa nguy cơ, giờ phút này thở dốc cơ hội. Mạnh Hạo cười lạnh, thân thể rất nhanh lui về phía sau. Anh Vũ giờ phút này cũng như thiển điện trở về, một người một chim. Cấp tốc đi xa lão phu ba đại tông hán thủy tông lão tổ nhìn ngươi có thể trốn ở đâu mặt rỗ lão giả âm trầm mở miệng lúc cái kia kết đan trung kỳ tu sĩ cũng khôi phục tu vi sắc mặt có chút tái nhợt nhìn về phía mạnh hạo lúc hơn nhiều một tia kiên kỵ có thể sát cơ như trước mãnh liệt một đoàn người lần nữa đi về phía trước lúc này đây là mặt rỗ lão giả triển khai tốc độ mọi người lập tức đuổi theo thẳng đến mạnh hạo mạnh hạo thần sắc bình tĩnh trong tay hán thủy chung cầm lấy như ý ấn tuy nói đã tràn đầy khe hở Không biết còn có thể dùng mấy lần sẽ vỡ vụn, mà lại vật ấy mạnh hạo thử qua không cách nào phục chế, nhưng nên sử dụng lúc, hắn sẽ không do dự. Đợi một chút, đừng có dùng cái đồ chơi này, ta biết rõ đây là vật gì, nhưng hôm nay cơ hội tốt như vậy cũng không thể lãng phí a. Anh Vũ bỗng nhiên mở miệng. Mạnh hạo thân thể bay nhanh, mắt nhìn gắt cao cầm lấy chính mình góc áo anh Vũ. Có ý tứ gì? Ngươi có nghĩ là muốn phát tài, có nghĩ là muốn đạt được càng nhiều nữa bảo vật? có nghĩ là muốn trở thành thiên hạ giàu có nhất chi nhân anh vũ hai mắt sáng lên giống như mê hoặc giống như mở miệng mạnh hạo mí mắt trung lên vài cái hắn là từ nhỏ đã có nguyện vọng trở thành kẻ có tiền có thể dưới mắt nghe anh vũ nói như vậy luôn có loại không lớn đáng tin cậy cảm giác mạnh hạo linh thức tản ra mắt nhìn sau lưng tiếp tục truy kích mà đến mọi người chính mình trong tốc độ nhanh hơn nhưng đoán chừng dùng không được bao lâu hay vẫn là sẽ bị sau lưng hắn thủy tông tu sĩ đuổi theo tiền tài chi vật ngũ gia không yêu Ngũ gia liền yêu bộ lông như vậy, đạt được toàn bộ về ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ngũ gia. Về sau muốn nhiều hơn mang ngũ gia đi tìm có cộng lông thú đẹp, ví dụ như xích tước như vậy đấy, liền rất tốt. Anh Vũ tranh thủ thời gian mở miệng nói xong cũng không đợi mạnh hạo đồng ý, lập tức nâng lên một cái móng vuốt mãnh liệt hất lên. Cực yếm, còn không cho ngũ gia lăn ra đây. Cái này hất lên phía dưới, nó bên trên móng vuốt lục lạc chuông lập tức lộ ra da đông lạnh gương mặt, giờ phút này da đông lạnh vẻ mặt phẫn nộ. Lão Phu biết rõ ngươi muốn điều gì, lúc này đây tuyệt không, lão Phu là có nguyên tắc đấy, việc này tuyệt không, tuyệt không, tuyệt không. Ta cho ngươi biết năm đó đánh lén ngươi cái tên mập mạp kia ở địa phương nào. Anh Vũ lười biến mở miệng, trong thần sắc mang theo kinh thường, giống như kết luận cho gia đông lạnh nhất định sẽ đồng ý. Quả nhiên, gia đông lạnh nghe xong những lời này, lập tức mặt mày méo mó, tràn đầy xoắn xuýt. Chết tiệt, nọ mập mạp, lão Phu hận chết hắn, lão Phu hảo ý độ hóa hắn một vạn năm Có thể hắn rõ ràng lấy oán trả ơn ta. Ta, tốt, vì tiếp tục đưa hắn độ hóa, ta sẽ thấy đáp ứng ngươi một lần, chỉ này một lần, đây là một lần cuối cùng. Cái này, Gia Đông Lạnh vẫn còn nói đâu đâu, anh Vũ vẻ mặt không kiên những lần nữa hất lên móng vuốt, trực tiếp đem Gia Đông Lạnh hóa thành lục lạc chuông ném ra. ngươi đấy, càng ngày càng run rẩy, cho ngũ gia biến thành linh thạch, liền biến cái trăm vạn linh thạch a. Anh Vũ lời nói vừa nói xong, lập tức Gia Đông Lạnh gầm nhẹ một tiếng. Tại mạnh hạo sững sờ phía dưới, lập tức cái này da đông lạnh phịch một tiếng, tại không trung trực tiếp nổ bung. Cái này nổ bung tiếng vang lập tức lại để cho mạnh hạo sau lưng truy kích hắn thủy tông tu sĩ cảnh giác, coi như là cái kia mặt trỗ lão giả cũng là bước chân ngừng lại. Có thể ngay sau đó, theo nổ vang thanh âm quanh quẩn, da đông lạnh nổ bung về sau, rõ ràng xuất hiện đại lượng gần như vô số ống ánh lóng lánh linh thạch, những thứ này linh thạch như mưa nước giống như, hướng về bốn phía nháy mắt tứ tán ra. Ánh mặt trời ở bên trong Những thứ này linh thạch ống ánh sáng long lanh, càng có nồng đậm linh khí khuếch tán ra, kinh thiên động địa, đủ để cho nơi đây tu sĩ, đang nhìn đến về sau, con mắt toàn bộ đều bị khúc xạ một chút cũng không có cố gắng hết sức hào quang, hô hấp lập tức dồn dập lên. Trăm vạn linh thạch, mà lại nguyên một đám phẩm chất bất phàm, tuyệt không phải hạ phẩm linh thạch, hôm nay tại không trung hướng về bốn phía tứ tán, đối với mực tổ địa tu sĩ mà nói, một màn này sẽ hình thành mảnh liệt trùng kích, coi như là cái kia mặt rỗ lão giả. Tại thời khắc này cũng đều hai mắt cấp tốc co rút lại, trăm vạn linh thạch đối với bọn hắn mà nói, là một số thật lớn tài phú, phía sau hắn hai bên ngoài hai công đệ tử còn có càng phía sau những cái kia theo tới xem náo nhiệt mấy trăm người, đồng dạng tại đây một cái chớp mắt, con mắt đều thẳng. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, tốc độ nhanh hơn, hóa thành cầu vòng về phía trước vội vã mà đi, xa xa vừa nhìn như là sao băng, mà phía sau hắn trăm vạn linh thạch, làm cho người ta cảm giác, như là gạt bỏ của cải. giờ khắc này. Quá nhiều người đã mất đi lý trí, không để ý đến vì sao Mạnh Hạo có những thứ này linh thạch, còn có thể chém giết đoạt phòng đấu giá sự tình. Trên thực tế Mạnh Hạo giờ phút này nội tâm đã ở xoắn xuýt, hắn cân nhắc mình tại sao liền không nghĩ tới, lại để cho da đông lạnh biến thành linh thạch. Khắc khắc, đoạt a, đoạt càng nhiều càng tốt, Vũ gia ta năm đó chính là uy hiếp cực yếm dùng phương pháp này, đem Thái Bình đạo bác đại tổ nửa đời tài phú, chuyển rồi cái triệt để. Anh Vũ vẻ mặt cười gian, càng có ngạo nghệ. Trăm vạn linh thạch xuất hiện, Chiếc xạ rồi trong thiên địa vô tận sáng chói hào quang tại cái này buổi trưa, cùng cái mảnh này mặc thổ cả vùng đất, lập tức nhấc lên cái này mấy trăm tu sĩ điên cuồng Nhất là đằng sau những cái kia đi theo đến xem náo nhiệt tu sĩ, nguyên một đám đều đỏ con mắt, riêng phần mình xuất ra thủ đoạn, tốc độ thoáng cái bạo tăng đứng lên, càng là phân tán ra, thẳng đến những thứ này linh thạch mà đi. Hán Thủy Tông Chi Nhân khoảng cách gần nhất, giờ phút này mặt rỗ lão giả chần chừ một chút, có chút cảm thấy không đúng. Dù sao hắn nhớ rõ tự hồ đối với mới có lúc ấy tại phòng đấu giá lúc, một bộ linh thạch không nhiều lắm bộ dạng, nhưng lại không cách nào phân rõ là hư là thực, hãy nhìn đến bên người đệ tử đều nguyên một đám hô hấp dùng dập, cắn răng hất lên tay áo, không đuổi bắt mạnh hạo, mà là thẳng đến những thứ này linh thạch mà đi, tay áo bay múa, có thể xoắn tới bao nhiêu liền là bao, nhiêu. Bên cạnh hắn hán thủy tông đệ tử, cũng đều phát cuồng giống như lao ra, về phần mặt khác hai tông đệ tử còn có lão tổ. Hôm nay càng là vượt lên trước một bước, trong khoảng thời gian ngắn, giờ phút này mấy trăm tu sĩ, hướng về cái này tứ tán trăm vạn linh thạch, triển khai một cuộc kịch liệt cướp đoạt. Chết tiệt, đây là của ta linh thạch. Đây là cái kia cướp đoạt phòng đấu giá tu sĩ vì mạng sống, ném ra bảo vệ tính mạng linh thạch, không có chủ, ai bắt được tự là của người đó. Nổ vang quanh quẩn, trăm vạn linh thạch nhìn như rất nhiều, có thể mấy trăm người tản ra điên rồ tranh đoạt phía dưới, rất nhanh đã bị chia cắt nguyên một đám không chút do dự lập tức cầm đến đến linh thạch để vào trong túi trữ vật hưng phấn đắc ý kích động suy nghĩ biến hóa lập tức tại đây vài trăm người trong nội tâm hiển hiện bọn hắn lúc này mới nhìn về phía mạnh hạo đi xa địa phương nguyên một đám trong mắt lộ ra tham lam chi mang khi bọn hắn xem ra có thể xuất ra trăm vạn linh thạch ném ra đổi lấy chạy trốn thời gian chi nhân trên người nhất định còn có thêm nửa linh thạch hắn thủy tông mọi người cũng đều mắt lộ ra kỳ quan bọn hắn thu hoạch linh thạch tối đa Bước chừng có hơn 20 vạn bộ dạng, cái kia mặt trổ lão giả giờ phút này thần sắc lộ ra nhất định phải có chi ý, linh thạch không có làm giả, lúc trước hắn cướp đoạt lúc xem xét vô cùng cẩn thận, hôm nay hạt hạt cười cười, mang theo bên người chi nhân thẳng đến phía trước tiếp tục đuổi đi. Bốn phía tu sĩ khác, tuyệt đại đa số đều là như thế, nhưng cũng có một ít chần chờ ở bên trong, thầm nghĩ không thể ham hố, lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, đã có hôm nay rời đi ý tưởng, dù sao bọn hắn mỗi người, đều cầm không ít linh thạch chuyến này cũng coi như có đại thu hoạch, trong đám người có không ít đều đang âm thầm xem xét trong túi trữ vật, chính mình gặt hái được bao nhiêu linh thạch. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái kinh ngạc thanh âm bỗng nhiên truyền ra. "Hả? Linh thạch đây? Vừa rồi ta cướp được ước chừng hơn một vạn linh thạch, như thế nào không có? Của ta cũng không có, chuyện gì xảy ra?" Thanh âm lần lượt truyền ra thời gian, phàm là nghe được người đều lập tức cúi đầu đi thăm dò nhìn bản thân túi trữ vật, rất nhanh đấy, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Của ta linh thạch cũng không có, không đúng. Ta lúc trước rõ ràng đã đoạt hơn 8.000 khối. Việc này không đúng. Âm thanh vù vù lần lượt truyền ra lúc, bỗng nhiên đấy. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết mảnh liệt truyền ra, ngay sau đó, tất cả xem xét túi trữ vật tu sĩ, cả đám đều sắc mặt hoàn toàn đại biến, càng có trắng bệt, thậm chí không ít người đều thân thể run rẩy, trên mặt gân xanh lồi, hai mắt lập tức lồi lên, lộ ra tâm giận múc trời cùng điên cuồng. Pháp bảo của ta không có, chết tiệt Của ta đang dịch thể, ta trong túi trữ vật tất cả đang dịch thể cũng không có. À à à, của ta túi trữ vật không, tại sao có thể như vậy, đều không, ta vừa mới tại đấu giá hội bên trên mua pháp bảo cũng không có. Theo thanh âm xuất hiện, thê lương gào rú càng ngày càng nhiều lúc, hán thủy tông lão giả mặt ngựa biến sắc, cúi đầu xem xét trữ vật về sau, lập tức mặt xám như tro, ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm gào thét. Thân thể của hắn run rẩy, đỉnh đầu của hắn giống như nháy mắt một mảnh kia tơ máu. Lộ ra dữ tận cùng điên cuồng, hắn không thể không điên cuồng, bởi vì này một khắc hắn bên trong lòng đang rỉ máu, như có người đem lòng của hắn xé mở. Hắn trong túi trữ vật nguyên bản tồn tại mấy chục vạn linh thạch, không cánh mà bay, tất cả đang dịch, pháp bảo, còn có không nhiều lắm một ít đang dược, tất cả vật phẩm, thậm chí kể cả một ít vật lẫn lộn đều bị người không buông tha, toàn bộ đều không. Giờ phút này túi trữ vật, rất là sạch sẽ, không có gì cả. Mấy năm tích góp, hắn thủy tông một nửa tài sản. Tất cả đều tại trên người hắn, nhưng hôm nay, cũng bị mất. Tại đây mặt rỗ lão tổ gào rú lúc, phía sau hắn mặt khác hai đại tông lão tổ, cũng đều toàn thân rung rẩy ở bên trong, hai mắt lộ ra ngập trời sát cơ, phát cuồng gào rú, bọn họ túi trữ vật, giờ phút này giống nhau rất là sạch sẽ. Nơi đây mấy trăm người, trong túi trữ vật chi vật, toàn bộ biến mất, bị người quỷ dị vận chuyển đi, vô thanh vô tức, trời đánh ác tạc, lão phu không giết ngươi quyết không bỏ qua. Mặt rổ lão tổ không đợi phát ra như thế dữ tợn nói, phía sau hắn có một cổ gió gào thét mà qua, trong gió là một cái tóc đỏ lão giả, lão giả này toàn thân run rẩy trong mắt điên cuồng muốn vượt qua mặt rổ lão giả gấp mấy lần, đúng là mặt khác hai đại tông một trong lão tổ. Mà hắn chi như vậy phát cuồng là bởi vì hắn trong túi trữ vật, tại đấu giá hội trước vừa mới đưa vào đi vào 100 vạn linh thạch, đó là hắn cùng với đông lạc gia tộc nói điều kiện. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn có một bộ phận đông lạc gia tộc thuộc Pháp. Đây là hắn cực độ khát vọng có, nhưng hôm nay, toàn bộ cũng bị mất, hắn làm sao có thể không đi. Mà những thứ này mặt thổ tu sĩ cũng không phải là ngu dốt, giờ phút này nếu muốn giống như không xuất ra là mạnh hạo ra tay, bọn hắn liền không công tu hành đến nay, hiển nhiên hết thảy vấn đề đều ra ở đằng kia chút ít linh thạch bên trên. Mấy trăm người lửa giận, tại thời khắc này điên cuồng, nguyên một đám mắt đỏ, triển khai riêng phần mình toàn bộ tốc độ, thẳng đến xa xa gào thét mà đi, dùng hết mọi lực lượng, đi cố chấp truy kích mạnh hạo càng là vì báo thù, mắt thấy Mạnh Hạo đã không còn bóng dáng, lo lắng đối phương triệt để đào tẩu, cái này mấy trăm người không hẹn mà cùng đấy, riêng phần mình triển khai thủ đoạn đi kêu bằng hữu gọi bạn bè. Muốn từ tiền phương tìm người đi ngăn trở Mạnh Hạo, càng là tại truy kích lúc, đi ngang qua một ít thế lực cùng tông môn lúc, hoặc là mời người xuất thủ tương trợ, hoặc là đi mượn Ngọc Dãnh Linh Thạch. Bọn hắn cũng không hiểu biết, lừa bịp bọn họ trên thực tế không phải Mạnh Hạo, mà là cái kia anh Vũ Có thể vô luận là anh Vũ hay vẫn là Mạnh hạo đều hiển nhiên loại này lừa người sự tình, làm khá hơn rồi. Mạnh hạo nơi đây càng có đem người gài bẫy ưu dị chiến tích, phóng nhãn hắn đi qua con đường tu hành, có thể nói là đi một đường, lừa biệt một đường. Đến nay Thanh La Tông, còn có một bầy tiểu tổ, chỉ cần là Mạnh hạo nguyện ý, có thể lập tức để cho bọn họ toàn bộ hủy hoại thảm thiết. Giờ phút này Mạnh hạo đang tại không trung gào thét đi về phía trước, đỉnh đầu của hắn gia đông lạnh đang lười biến gục ở chỗ này. Một bộ rất kiêu ngạo bộ dạng, làm như vậy không đúng, Gia Đông Lạnh nhổ ra mấy chục kiện pháp bảo, làm như vậy không đạo đức, nó đánh cho cái nấc, nhổ ra đại lượng linh thạch, làm như vậy thật là tà ác, Gia Đông Lạnh con mắt đảo một vòng, nhổ ra từng ngụm từng ngụm đang dịch bình, lại nuốt trên trăm tên ngọc giản, lão phu đều muốn nhanh bị các ngươi mang hư mất. Gia Đông Lạnh thở dài, lần nữa nhổ một bãi nước miếng, đem những cái kia vật lẫn lộn các loại vật phẩm đều toàn bộ phun ra. Mấy trăm người trong túi trữ vật tất cả vật phẩm, tại thời khắc này, toàn bộ bị Mạnh hạo từng cái thu nhập chính mình túi càng không bên trong, bởi vì túi trữ vật chứa không nổi, chỉ có túi càng không có thể dung nạp. Nhìn xem những vật phẩm này, Mạnh hạo hơi khô miệng lưỡi, nhất là hơn 100 vạn linh thạch, lại để cho Mạnh Hảo con mắt đều tại tỏa sáng, còn có đại lượng ngọc giản bên trong bao hàm toàn diện, càng có những cái kia pháp bảo chi vật. Mặc dù nói không có gì tại Mạnh hạo trong mắt đặc biệt trân quý chi vật, nhưng xuất ra đi bán đi cũng chính là một số lớn linh thạch về phần vật lẫn lộn các loại liền càng nhiều nữa trong đó có một dạng vật phẩm lại để cho mạnh hạo nhiều nhìn mấy lần đó là một cuốn sách giống như vàng mà không phải vàng phía trên có ba bức bức tranh để nhất bức bức tranh là mười chui kiếm mỗi kiếm hướng ra phía ngoài Vần quanh thành một cái hoa sen bộ dạng thứ hai bức bức tranh là một trăm thanh kiếm hợp thành mười đóa hoa sen mà cái này mười đóa hoa sen lại vần quanh cùng một chỗ tạo thành một cái thật lớn đít thực vòng tròn Mà thứ ba bộ bức tranh, thì là một nghìn thanh kiếm, trăm đóa hoa sen, đã trở thành một cái đại trận, lẫn nhau vờn quanh, càng có mười tầng, tầng tầng chuyển động phương hướng bất đồng, lần đầu tiên liếc mắt nhìn qua sẽ hoa mắt. Kiếm trận, Mạnh hạo nhiều nhìn mấy lần, đem một mình tất kỹ về sau, về phía trước bay nhanh lúc, trái tim phanh phanh da tốt nhảy lên, lúc này đây hắn xem như phát tài, đã đoạt mấy trăm người tất cả của cải Đáng tiếc, Mạnh hạo đáy lòng đang nói thầm lúc, một bên anh vũ thở dài một tiếng Nói ra rồi cùng Mạnh Hạo giống nhau tâm tư, đáng tiếc người quá ít, nếu là lại nhiều một ít, chuyến này mua bán mới xem như kiếm lợi lớn. Ngươi mơ tưởng lại lại để cho lão phu ra tay. Gia Đông lạnh tức giận rống một câu, nhắm mắt lại một bộ ta không để ý bộ dáng của ngươi, thân thể vụt một tiếng biến thành lục lạc chung, buộc tại anh Vũ trên mắt cá chân. Mạnh Hạo nhìn về phía anh Vũ, anh Vũ cũng theo bản năng nhìn về phía Mạnh Hạo, một người một chim, tại đây một cái chớp mắt, bỗng nhiên có loại đã tìm được tri âm cảm giác bởi vì bọn họ đều thấy được lẫn nhau trong mắt hào quang. "Về sau ngươi chính là ngũ gia chủ nhân." Anh Vũ rất nghiêm túc mở miệng, "Về sau ta sẽ vì ngươi nhiều tìm một cái chút ít cộng lông đấy." Mạnh Hạo gật đầu nói, một người một chim nói qua, đồng thời đem thâm ý sâu sắc ánh mắt nhìn hướng gia đông lạnh biến thành lục lạc chung. gia đông lạnh thân thể run run thoáng một phát, tranh thủ thời gian mở mắt ra, nó vừa rồi cái kia một cái chớp mắt cảm thấy có chút phát lạnh, có thể mở mắt ra về sau, chỉ thấy Mạnh Hạo đang đang nhìn bầu trời. Anh Vũ đang nhìn xem đại địa. Các ngươi đều là người xấu. Gia Đông lạnh lớn tiếng mở miệng. Hôm nay khí trời tốt. Mạnh Hạo nhìn xem mây trắng, giống như chưa từng có phát hiện. Cái này mây trắng lại có thể như thế xinh đẹp, nhìn phản phất có chút ít si mê. ồ, trên mặt đất cái này tiểu hoa thật xinh đẹp, toàn thân đều là cộng lông. Anh Vũ cúi đầu nhìn qua đại địa, vẻ mặt say mê. Thời gian nhoáng một cái chính là ba ngày. Mạnh Hạo trong ba ngày qua cấp tốc đi về phía trước, tại phía sau hắn. Mấy trăm tu sĩ căn cứ bất đồng tu vi, bất đồng tốc độ, kéo ra một đầu dài đường. Những tu sĩ này nguyên một đám con mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, đối với mạnh hạo nơi đây cư hận, không nói đã đến không đội trời chung trình độ, nhưng là trên lệch không là rất lớn. Bởi vì mặt thổ tu sĩ thường xuyên ở vào trong nguy cơ, cho nên bản thân túi trữ vật thường thường chính là xen lẫn tài phú, thực tế là, bọn hắn lúc trước là từ phòng đấu giá đi ra. Có thể nói trên người túi trữ vật là rất nhiều nhất giá trị thời điểm mà ở thời điểm này gặp phải mạnh hạo cái này đối với bọn họ mà nói cừu hận quá lớn nhất là cái kia ba đại tông vị kia tóc đỏ lão giả càng là phát cuồng hắn giờ phút này tại phía trước nhất phía sau mới là mặt trổ tu sĩ bọn hắn trong mắt lộ ra oán độc cùng ngập trời sát cơ các cao nhìn chầm chầm vào mạnh hạo hận không thể đem mạnh hạo sinh sôi xé rách nuốt vào tiểu tạp chủng chân trời góc biển lão phu cũng muốn tiêu diệt ngươi tóc đỏ lão giả nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền thấp bát phương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 Nghĩ đến chính mình linh thạch, đã cảm thấy lòng đang rỉ máu. Lão già kia, là ngươi các loại truy kích trước đây, giờ phút này ngược lại như thế mở miệng. Mạnh Hạo con mắt hàng quang lóe lên, tại phía trước bay nhanh lúc, nghiêng đầu nhìn thoáng qua sau lưng gào thét mà đến Hồng Phát lão giả. Mạnh mẽ đoạt phòng đấu giá chi vật, vốn là tội lớn, lại dùng ti tiện thủ đoạn dành chúng ta mọi người tài vụ, càng là ti tiện đến cực điểm, như ngươi như vậy tán tu, là mặt thổ sĩ nhục, mỗi người có thể tới giết. Hồng Phát lão giả hừ lạnh một tiếng, tốc độ nhanh hơn phía sau hắn mặt rỗ tu sĩ cũng là ánh mắt âm trầm bọn hắn phía sau một đám tu sĩ từng đều là nhìn về phía mạnh hạo lúc trong mắt sát cơ mãnh liệt dùng kết đan hậu kỳ tu vi ba ngày còn không có đuổi theo ta nho nhỏ này kết đan sơ kỳ ngươi cũng có mặt kêu gào mạnh hạo nhàn nhạt nói ra tốc độ giống nhau nhanh hơn đồ miệng lưỡi dùng không được bao lâu lão phu cho ngươi sống không bằng chết lời nói lúc giữa tóc đỏ lão giả không biết dùng thủ đoạn gì gương mặt lập tức một mảnh màu tím Có thể tốc độ xác thực một cái chớp mắt bạo tăng gấp mấy lần, đảo mắt liền thẳng đến mạnh hạo mà đến, tốc độ cực nhanh, mấy cái thời gian hô hấp muốn tới gần. Không biết lượng sức tu vi như thế, muốn phía trên ngăn cản. Mạnh hạo như trước lạnh nhạt, kia bên cạnh anh Vũ thì là cuồng ngạo hé miệng, hướng ra phía ngoài vừa phun, lập tức một cổ cùng phong mãnh liệt thổi ra, hư vô nổ vang, trùng kích động trời. Mạnh hạo tốc độ nháy mắt bạo tăng, cái kia tóc đỏ lão giả đón gió, lại đi về phía trước rồi mấy trăm trượng. Mắt thấy không cách nào đuổi theo mạnh hạo, nỗi giận gầm lên một tiếng tốc độ không thể không chậm lại. Trên người bọn họ giờ phút này không có phát bảo, những ngày này đến vô luận là dùng bí thuật như vậy đột nhiên kéo khoảng cách gần, cũng hoặc là dùng đan ký tới nhanh chóng tới gần mạnh hạo, cũng sẽ ở cái kia anh vũ một hơi xuống, một lần nữa kéo ra song phương khoảng thời gian, khiến cho bọn hắn rõ ràng tốc độ nhanh hơn, nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào đuổi theo. Ba ngày thời gian, khiến cho được vốn là tồn tại ngập trời tức giận. Càng cường liệt cấp mấy lần không chỉ có. Giờ phút này mắt thấy khoảng cách lại bị kéo ra. Cái kia tóc đỏ lão giả sát ý trong lòng, đã lan tràn tới thân thể bên ngoài, kia bên cạnh mặt rổ tu sĩ cũng là như thế, phía sau bọn họ mấy trăm tu sĩ, giống nhau như vậy. Mạnh hạo phía trước bay nhanh, ba ngày thời gian, hắn tốc độ cực nhanh đã xẹt qua rồi không ít đại địa khu vực, khoảng cách hắn động phủ chỗ địa phương. Giờ phút này đã không xa. Như thế chọc giận bọn hắn, phương pháp người nói có thể xác định có tác dụng. Mạnh hạo nhíu mày Mắt nhìn anh Vũ, rất nhanh mở miệng. Đương nhiên có tác dụng, nghe ngũ gia không sai, có những người này ở đây, chỉ cần đem bọn họ dẫn dắt khoảng cách chúng ta hang ổ ngươi liền an tâm đi tu hành A, hết thảy giao cho ngũ gia. Anh Vũ cuồng ngôn nói ra. Yên tâm chính là, càng nhiều người, khí tức lại càng loạn, liền càng là có thể thuận tiện ta dạy cho ngươi kéo dài dây dưa phương pháp. Anh Vũ vỗ ngực, ngạo nghễ nói qua. Mạnh hạo hay vẫn là cao mày, trong ba ngày này. Hắn đi về phía trước lúc cùng anh Vũ nói chuyện với nhau, hỏi cùng kéo dài thiên kiếp phương pháp, biết được loại này kéo dài phương thức, chủ yếu là lừa dối, dùng pha tạp, hỗn tạp khí tức hỗn loạn thiên địa, như ở trên thiên kiếp tới lôi trước mặt che đậy tầng một vải mỏng. Vì vậy cái này đuổi giết mà đến mấy trăm người, tại Mạnh hạo cùng anh Vũ trong mắt, liền lại có mặt khác tác dụng, có thể phương pháp kia đến cùng có thể thành công hay không, mà lại anh Vũ có hay không thật sự có thể đem những người này ngăn chặn, việc này Mạnh hạo không có nắm chắc ngay tại mạnh hảo cái này trong trầm mặc, đột nhiên hắn hai mắt lóe lên, mãnh liệt nhìn hướng tiền phương. đồng tử có chút co rụt lại, nhìn hắn đến tại phía trước. hôm nay có vài chục đạo trưởng cầu vòng đang gào thét mà đến, đối với chính mình nơi đây tạo thành phong tỏa. trước có phong tỏa, phía sau có truy binh, mà hiển nhiên phía trước chi nhân chỉ cần ngăn chặn chính mình một ít thời gian, sau lưng truy binh liền sẽ lập tức tiến đến, hình thành thiên la địa võng. phía sau hắn tóc đỏ lão giả đám người, giờ phút này tinh thần chấn động, hiển nhiên những người này đúng là hắn đám ba ngày trước dùng đặc thù thủ đoạn mời tới viện trợ vì chính là ngăn cản tại mạnh hạo phía trước đem ngăn cản lại mắt thấy những người này muốn tới gần cầm đầu chi nhân là một người trung niên nam tử tu vi kết đan trung kỳ bộ dạng đỉnh đầu có đan khí nhưng này đan khí pha tạp hỗn tạp vừa nhìn liền là vừa vặn xuất hiện không lâu mà lại kết đan thuộc về tạp sắc thần sắc hắn âm lãnh ánh mắt tại mạnh hạo trên người đảo qua lúc bấm niệm pháp quyết lúc giữa lập tức đỉnh đầu đan khí biến hóa ngưng tụ ra một đầu hung thú gào thét lúc giữa chỗ sung yếu ra, mạnh hạo thần sắc như thường, tay trái nâng lên, mãnh liệt chỉ một cái đại địa. Phong chính theo mạnh hạo trong mắt kỳ quan lé lên, lập tức trong mắt hắn, cái mảnh này đại địa xuất hiện trùng điệp hư ảnh, bốn phía bát phương hư vô cũng đều như thế, từng trận yêu khí xuất hiện, hóa thành từng đạo ngoại nhân nhìn không tới khí tức, thẳng đến mạnh hạo tay trái mà đến, quấn quanh tại thân thể của hắn về sau, mạnh hạo tay phải bỗng nhiên hướng về kia bầy tu sĩ chỉ một cái, cái này chỉ một cái phía dưới lập tức mạnh hạo thân thể bốn phía những cái kia ngoại nhân nhìn không tới khí tức, cấp tốc ngưng tụ, lại tại mạnh hạo trước người hóa thành một đoàn hư ảnh, cái này hư ảnh mơ hồ, nhưng tại hình thành về sau, trực tiếp xuất hiện mạnh hạo khí tức. Theo mạnh hạo cái này chỉ một cái, cái này hư ảnh thẳng đến đám kia tu sĩ mà đi. Vỡ, thời gian cấp bách, mạnh hạo không muốn phân tâm đi điều khiển, dứt khoát trực tiếp lại để cho thân ảnh ấy tại tới gần đám kia tu sĩ về sau, lựa chọn tự bạo. Nổ vang thanh âm trong chốc lát kinh thiên động địa, Người ở bên ngoài nhìn lại, mạnh hạo chẳng qua là chỉ một cái, lập tức đám kia tiến đến muốn ngăn dừng hắn tu sĩ lập tức đều phun ra máu tươi, càng có bảy tám người thân thể trực tiếp tan vỡ nổ bung, cái kia kết đang tu sĩ thì là sắc mặt đại biến, liên tiếp thối lui ra khỏi bảy tám bước, nhưng vẫn là không cách nào chống cự, như có một cổ vô hình cuồng phong quét ngang, trực tiếp đưa hắn cùng bốn phía đi theo mà đến chi nhân, toàn bộ cuốn mở, tứ tán, cái kia kết đang trung kỳ nam tử biểu lộ hoảng sợ, Giờ phút này thân thể không tự chủ được bị cuồng phong cuốn lui, lại phúng ra mấy ngụm máu tươi, hắn nguyên bản cho rằng đối phương coi như là không tầm thường, có thể chính mình trong hơn 10 người, chẳng qua là đi hơi chút ngăn trở mà thôi, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn cũng không biết đối phương dùng cái gì thuật pháp, rõ ràng chẳng qua là chỉ một cái, liền hình thành kinh người như thế chi lực, lại để cho cái này tu sĩ đáy lòng phát lạnh, mắt thấy mạnh hạo tiến đến, không dám lại ngăn, mà là thuận thế lui ra phía sau. Mạnh hạo thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, nháy mắt liền từ những thứ này tứ tán chi nhân phong tỏa ở bên trong, thông dong đi xa. Một màn này, cũng làm cho cái kia mấy trăm cái một đường truy kích mà đến tu sĩ, âm thầm kinh hải, nguyên một đám nhao nhao có chút chần chờ, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, lại nghĩ tới trong túi trữ vật trống trơn, không khỏi sát cơ tái khởi, gào thét lúc giữa, nhưng lại không có người lùi bước, mấy trăm người kéo ra trường tuyến, như một chi mũi tên nhọn, hướng về mạnh hạo gắt gao truy kích. Không lâu sau, tại anh Vũ lại thổi ra rồi ba bốn khẩu khí về sau, Mạnh hạo xa xa thấy được động phủ của mình chỗ thấp núi, càng là thấy được thấp núi bốn phía, cái kia hơn một trăm cái phụ thuộc hắn nơi đây tu sĩ. Những người này cũng đều chú ý tới trên bầu trời một màn này. Giờ phút này nhao nhao thần sắc cảnh giác, càng có một chút bất an. Chúng tiểu nhân, khách đến thăm Á, cho ngủ gia bày trận. Ở nơi này hơn một trăm người tu sĩ bất an lập tức, anh Vũ bén nhọn thanh âm mãnh liệt truyền ra cùng lúc đó mạnh hạo toàn bộ người hóa thành nhất đạo cầu vòng, nháy mắt liền từ bầu trời hàng lâm mà đến, tốc độ liên tục, thẳng đến thấp núi khe hở. tại hắn thân ảnh chui vào trong đó đồng thời, anh vũ đã buông lỏng ra cầm lấy mạnh hạo quần áo móng vuốt, bay tại không trung, da đông lạnh biến thành lục lạc chung bị lay động phát ra ken ken thanh âm. những thứ này bổn địa hơn 100 người tu sĩ đang nghe được anh vũ đích thoại ngữ về sau, lập tức nguyên một đám thân thể chấn động, cắn răng lúc giữa mãnh liệt đứng lên, lại dựa theo bất đồng trình tự. Đã bắt đầu chạy bộ, vòng quanh toàn bộ thấp núi chạy bộ. Một màn này, bị vừa vừa bước vào động phủ Mạnh hạo dùng linh thức sau khi thấy, thần sắc cổ quái. Nghĩ tới lúc trước anh Vũ luôn dùng tiên trận danh nghĩa huấn luyện những người này chạy bộ, chần chừ một chút sau. Mạnh hạo cắn răng, trực tiếp bước vào trong động phủ quanh chân ngồi xuống về sau, lấy ra Hoàng Mỹ Kim Đan sở tu dược thảo, đã bắt đầu phục chế. Hắn phải ở chỗ này, đi luyện chế Hoàng Mỹ Kim Đan, một khi Kim Đan luyện chế thành công, nuốt vào về sau. Hắn muốn đi đem trong cơ thể tử Đan, hóa thành Kim Đan, càng là muốn liền một mạch, từ kết Đan sơ kỳ đột phá, bước vào Hoàng Mỹ Kim Đan trung kỳ cảnh giới. Hoàng Mỹ Kim Đan trung kỳ về sau, ta kéo dài thiên kiếp, tu Đan khí, hết thảy như đều thuận lợi, tức thì lại đi ra động này phủ ta đây. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang. Anh sẽ cho các chú biết được, cái gì mới là đuổi giết. Mạnh hạo thở sâu, xuất ra gương đồng, bắt đầu tay đem luyện chế Hoàng Mỹ Kim Đan dược thảo, từng cái phục chế như là trước kia hắn còn cần cẩn thận một ít, dù sao linh thạch không nhiều lắm, nếu dùng cực phẩm linh thạch mà nói sẽ đau lòng, nhưng hôm nay hắn trong túi trữ vật hơn 100 vạn linh thạch, sử dụng đến sẽ không cần đối với chính mình cũng keo kiệt. Huống hồ hôm nay Mạnh Hạo tại đang đạo tạo nghệ lên, hắn có tự tin, vượt ra khỏi năm đó sở ngọc yên quá nhiều, dùng đang đông nhất mạch truyền thừa bí pháp, dùng đang hỏa đi luyện cái này hoàng mỹ kim đan, tại nắm chắc lên, Mạnh Hạo có bảy thành nhiều. Ngoài động phủ, giữa không trung tới lúc gấp rút nhanh chóng mà đến. Vẻ mặt sắc cơ tóc đỏ lão giả cùng cái kia mặt rỗ tu sĩ đám người, giờ phút này liếc mắt liền thấy được mạnh hạo biến mất tại thắt trong núi, thấy được cái kia để cho bọn họ cảm thấy chán ghét đến cực điểm anh vũ, tại không trung đang la lên, càng là thấy được phía dưới cái kia hơn 100 người tu sĩ, đang rất nhanh vòng quanh chạy bộ. Một màn này, vốn là để cho bọn họ sững sờ, rất nhanh liền cười ha hả, thuận miệng lấy phía sau bọn họ không ngừng có người đến gần, những người này đều là đang nhìn đến cái này hơn 100 tu sĩ chạy bộ về sau tiếng cười cực kỳ mãnh liệt, chẳng lẽ là đầu óc biến đổi điên rồi phải không? Rõ ràng đang chạy bộ, trong nơi này còn là tu sĩ gì, thật sự là cho ta mặt thổ tu sĩ mất mặt. Tại đây chút ít đuổi giết mà đến chi nhân mỉa mai cười nhạo ở bên trong, trên mặt đất cái kia hơn 100 người tu sĩ sắc mặt khó coi, có thể lại không dám không chạy bước, đầu đoạn thời gian anh Vũ dạy bọn họ duy nhất tiên pháp, chính là loại này cái gọi là dùng con người làm ra vốn chạy bộ. Dựa theo anh Vũ lời nói, này thuộc kinh thiên địa quỷ thần khí Thiên hạ trên mặt đất duy trận độc tôn. Đến đến đến, cùng ta cùng một chỗ hô. Anh Vũ Tại không trung sụp sôi âm thanh mở miệng. Cái kia hơn 100 cái bản địa tu sĩ chần chừ một chút, có thể gần như một năm bản năng, chỉ cần có người cái thứ nhất hô lên, những người khác liền không hẹn mà cùng đồng thời rống to. Tinh Ngũ Gia, được vĩnh sinh, Ngũ Gia vừa ra, ai dám tranh phong. Vù vù anh oanh, hơn 100 người thanh âm ngưng tụ đã thành âm sóng, tại đây một cái chớp mắt cuộc khởi, bốn phía tại thời khắc này cũng đều nổi lên gió, chẳng qua là không biết gió này là bị bọn hắn chạy bộ mang theo, hay vẫn là thanh âm nhất lên ra. càng là tại đây trong gió, ngoài động phủ phương viên trăm dặm bên trong, đều xuất hiện một mảnh mơ hồ. đây là cái này mơ hồ rất nhạt, nhạt đến những cái kia không trung đuổi giết mà đến chi nhân. mặc dù là kết đan hậu kỳ tóc đỏ lão giả đám người, cũng đều không có chút nào phát hiện giết những người đó, không chừa lại gì, mặt rỗ lão giả lạnh nhạt mở miệng, ngôn từ bay bổng, có thể rách cơ lại một cái chớp mắt kinh người. Theo lời nói truyền ra, phía sau hắn hắn thủy tông đệ tử cùng với không ít đi theo mà đến tu sĩ, mấy trăm cầu vòng gào thét, thẳng đến đại địa, miên một đám thần sắc dữ tợn, sát cơ mãnh liệt, càng có trào phúng, như muốn đem lúc trước đối với mạnh hạo án độc, đều phát tiết tại đây chút ít nơi đây tu sĩ trên người. Ba người trong mắt hung tàn chi mang chấp động ở bên trong, đầu to tu sĩ ha ha cười cười, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra một thanh phàm trần hạt thóc chi mễ hạt gạo no đủ. Màu sắc sáng loáng trắng ngoãn, lại để cho người xem xét, liền không nhịn được hội bay lên một tia ăn uống chi dục. Vật ấy, tóc đỏ lão giả cùng mặt rổ tu sĩ hai mắt có chút co rụt lại. Vật này là theo hoàng miệng thú trong lấy, thượng cổ lưu truyền tới nay, bị lão phu nghiên cứu về sau một lần nữa luyện hóa, có thế xé trời địa chi trận. Đầu to tu sĩ lạnh nhạt nói, tay phải vung lên, lập tức trong tay hắn đại lượng hạt gạo bay múa, thành phiến rơi hướng tiền phương màu đen sương mù phong bên trong. Những trắng ngoãn này hạt gạo. Mắt thường có thể thấy được cấp tốc biến thành đen, thì ra là mấy cái thời gian hô hấp, tự lập tức toàn bộ đã trở thành màu đen, tại trở thành màu đen nháy mắt, đầu to tu sĩ thở sâu, trong mắt lập tức lộ ra kỳ dị chi mang, toàn thân run rẩy, cả người lập tức giống như là héo rũ cấp tốc co rút lại. Hai vị đạo hữu, lão phu cần đại lượng tu vi chi lực, đầu to tu sĩ con mắt trực tiếp lộ ra tơ máu, tay phải chậm rãi khi nhấc lên, hắn bên cạnh tóc đỏ lão giả cùng lão giả mặt ngựa mạnh liệt tu vi tràn ra. Không chút do dự vận chuyển tu vi, vô hình đụng chạm lấy đầu to tu sĩ nháy mắt, lập tức đã bị đầu to tu sĩ lập tức hấp thu. Cùng lúc đó, ba người bọn họ bốn phía mấy trăm tu sĩ, giờ phút này cũng cũng nghe được đầu to tu sĩ đích thoại ngữ, chần chờ lúc, mặt rổ lão giả ánh mắt quét qua, hán thủy tông còn lại đệ tử, cũng đều nhau nhau nhìn lại. Rất nhanh, giờ phút này tu sĩ đã đạt thành chung nhận thức, mấy trăm người tu vi tràn ra, cái kia đầu to tu sĩ phản phất thân thể đã trở thành một cái lỗ đen. Một cái chớp mắt cựu đám đông tu vi hấp thu về sau, hai mắt trực tiếp một mảnh huyết hồng, tay phải hướng lên trời không một ngón tay. Hạt gạo chi quang, hắn thanh âm khàng khàng. Có thế tại sao ra một cái chớp mắt, một mảnh kia đã trở thành màu đen mễ. Lập tức tản mắt ra chói mắt hào quang, những hào quang này khuếch tán ra, đã luyện thành một mảnh. Có thế bởi vì bốn phía sương mù phong vốn là màu đen, cho nên nếu không nhìn kỹ, cũng không xuất ra kỳ. Điến ảo thiên binh, đầu to tu sĩ cắn chót lưỡi. Trực tiếp phun ra một nguồn máu tươi, hắn theo bốn phương tám hướng mượn tới tu vi chi lực, tại đây trong tích tắc toàn bộ theo cái này nguồn máu tươi phun ra, huyết quang lóe lên, trực tiếp rơi vào trong sương mù, dung nhập hạt gạo chi quang trong. Ngay sau đó, đổ vang thanh âm kinh thiên quanh quẩn, nơi đây cái này mấy trăm tu sĩ, bọn hắn lập tức tự chứng kiến nguyên một đám gầy yếu thân ảnh bất ngờ tại trong sương mù xuất hiện, những thân ảnh này chỉ có thường nhân nửa người lớn nhỏ, không giống thiên binh, phản giống như là theo địa ngục leo ra ác quỷ. Mỗi một hạt màu đen mễ đều đã đản sinh ra một cái như vậy ác quỷ. Trong nháy mắt, cựu là mấy trăm. Những ác quỷ này thân thể mơ hồ, giống như không cách nào hoàn toàn ngưng tụ ra đến. Có thế cho dù là như vậy, một cổ hung tàn khác máu tà ác, tại trên người bọn họ mãnh liệt khuếch tán. Thỉnh thiên binh phá trận, bên trong hơn một trăm người, cựu là tại hạ đối với chư vị thiên binh tế hiến. Đầu to tu sĩ sắc mặt tái nhợt, lui ra phía sau vài bước, ông quyền mở miệng lúc cái kia mấy trăm cái ác quỷ ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng thê lương gào rú, mãnh liệt xông về trước đi. những nơi đi qua, sương mù trở mình lăn. trận này hình thành khổng lồ chạy trốn thân ảnh. một cùng những ác quỷ này đụng chạm, tự nổ vang thanh âm kinh thiên động địa. anh vũ tại trong trận pháp, giờ phút này mở to mắt, lộ ra một vòng kiên kỵ cùng tâm tức. chết tiệt! nhất thức đường đường chính chính tiên gia thần thông vung đậu thành binh. như thế nào bị người tu thành âm hồn ác quỷ? loại này cải biến không phải tết đan tu sĩ có thể làm được. Đây không phải thứ chín núi thủ đoạn, đây là thứ tư núi âm phủ nhất mạch. Người này là đã nhận được một ít không trọn vẹn truyền thừa. Có thế chết tiệt, những ác quỷ này âm hồn, người bên ngoài còn có thể không đi để ý, có thế ta hôm nay thân thể, gặp được sau rất là phiền toái. Anh Vũ trong mắt lần thứ nhất lộ ra khẩn trương. Phiền toái lớn rồi. Anh Vũ thở sâu. Giờ này khắc này, núi thấp trong động phủ mạnh hạo, tránh một lộ kỳ dị chi mang, tay phải nâng lên trong nâng một cái màu đen lò đan lò đang bên trên huyễn hóa ra một cái khuôn mặt thiếu niên, chính mang theo tuyệt không cúi đầu thần sắc, nhìn xem mạnh hạo. cái này lò đang đúng là ngày đó tại tử lô thí luyện nội, mạnh hạo thu hoạch chi lô, nhưng lại thủy chung đối với mạnh hạo tại đây không có chút nào cúi đầu chi ý. giờ phút này mạnh hạo chân mày hơi nhíu lại, hừ lạnh một tiếng tay phải bấm niệm pháp quyết hướng về lò đang bên trên thiếu niên một ngón tay, lập tức cái này khuôn mặt thiếu niên vặn vẹo, lộ ra thống khổ chi ý. tại mạnh hạo bốn phía, ngoại nhân nhìn không tới chỉ có hắn có thể chứng kiến một tia khí tức đang từ bốn phía ngưng tụ mà đến, thẳng đến cái này lò đang chi linh xâm nhập. Ngươi có thể tiếp tục không cam lòng, không có vấn đề gì, cứ việc có đủ khí linh lò đang rất tốt dùng một ít, nhưng ta càng thói quen không có khí linh chi vật. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, tay phải mãnh liệt một đâm, lập tức cái này bốn phía yêu khí nháy mắt mà đến, một cái chớp mắt tạo thành lao lung, đem thiếu niên kia thân ảnh bao phủ về sau, như hóa thành lưới lớn, sinh sinh áp chế ở bên trong. Thiếu niên gào rú truyền ra, Càng mang theo khẩn trương, nhưng lại càng ngày càng yếu. Ta cho ngươi sinh, ngươi mới có thể một mực tồn tại, ta cho ngươi chết, chỉ cần nhất niệm. Mạnh Hạo thanh âm lạnh lùng truyền ra, tại rơi vào thiếu niên trong ý thức một cái chớp mắt, lưới lớn đột nhiên co rút lại, đem hắn triệt để trấn áp về sau, cái này hắc trong mang theo tím ý lò đan, một cái chớp mắt ảm đạm rồi một ít, rõ ràng màu đen giảm bớt, có thế tử sắc lại tùy theo tăng nhiều. Mắt nhìn lò đan, Mạnh Hạo tay trái vung lên, lập tức đại lượng dược thảo bay ra hắn tay trái hóa thành tàn ảnh hoặc là thúc hóa hoặc là lấy dịch hoặc là điều hòa từng cái đưa vào trong lò đan mà tay phải ánh lửa lóe lên này hỏa không phải hồng mà là mang theo tím ý khiến cho mạnh hạo tay phải thiêu đốt tử hỏa cái này hỏa đúng là dung hợp đang đông bất diệt ý dùng mạnh hạo tử đang nhen nhóm sở hữu truyền thừa đang hỏa dùng loại này ẩn chứa bất diệt ý đang hỏa mới có thể đi tiến hành vô sinh bí quyết đang muốn luyện chế thời điểm bỗng nhiên mạnh hạo trong đầu truyền đến anh vũ lo lắng thanh âm Mạnh hạo linh thức lập tức tảng ra, nháy mắt tự thấy được ngoại giới sương mù cùng trong sương mù cái kia mấy trăm cái thê lương gào rú lệ quỷ. Mạnh hạo trầm mặt, mắt nhìn trong tay lò đan, trong mắt lộ ra một vòng quyết đoán cùng hàng mang. Vô luận phó ra cái gì một cái giá lớn, cho ta tranh thủ ba ngày thời gian. Mạnh hạo quả quyết truyền ra ý thức, liền trực tiếp chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ, bắt đầu luyện đan. Ba ngày, anh vũ ánh mắt lộ ra lợi hại chi mang, mắt cá chân nhoán một cái, bị đống bay ra. Con em ngươi. Cho ngũ gia nghe cho kỹ, lần này có chút phiền phức rồi, không nghĩ tới có như vậy một cái âm phủ truyền thừa chi nhân tồn tại, mặc dù chỉ là truyền thừa không nhiều lắm, nhưng, vừa vặn đối với ngũ gia khắc chế. Ba ngày, ngươi muốn phối hợp ta, gắn gượng qua ba ngày sau, như cái kia mạnh hạo không được, chúng ta tự tranh thủ thời gian chạy. Anh Vũ rất nghiêm túc rất nhanh mở miệng, bị đống hiếm thấy không có đi dông dài, đang nghe âm phủ truyền thừa một cái chớp mắt, nó con mắt mạnh mà trợn to. Thứ tư núi âm phủ nhất mạch bọn hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? vì đống không biết nhớ ra cái gì đó, thân thể một cái run rẩy, liền vội vàng gật đầu. thời gian chậm rãi trôi qua, có thế mạnh hạo thần sắc lại thủy chung bình tĩnh. ngoài động phủ đã bắt đầu truyền đến tiếng oanh minh, cứ việc dựa theo anh vũ thuyết pháp ra có hay không dự kiến đến phiền toái. bất quá mạnh hạo tính cách sẽ không đi quá mức quáng trách người bên ngoài, dẫn mọi người tới này. tuy nhiên là anh vũ đưa ra, nhưng mạnh hạo cũng đã đồng ý. Mà lại coi như là hôm nay anh Vũ nói ngoại giới xảy ra vấn đề, có thế mạnh Hạo đáy lòng, như trước có nắm chắc, có thể đem hết thảy vấn đề giải quyết. Đây là tự tin, là tu sĩ sở tu một hơi. Chỉ nếu không có nguyên anh tu sĩ, một khi ta đeo lên huyết sắc mặt nạ, hết thảy đều muốn giải quyết, cũng mượn cơ hội này, lại để cho anh Vũ có một giáo hứng. Mạnh Hạo tay trái vung lên, theo đại lượng dược thảo đều dung nhập trong lò đan, hắn khai miệng phun ra một đám tử sắc khí tức, đây là hắn tử đan khí tức này khí không phải có thế biến ảo thuật pháp thần thông đăng ký, mà là một ngụm tu vi khí tức. Như lúc trước luyện hóa lục lạc chuông khí tức đồng dạng, có thể sử mạnh hạo đang hỏa lập tức đại vượng, thần sắc hắn ngưng trọng, trong ốc khu trừ hết thảy tạp niệm, bắt đầu luyện chế hoàng mỹ kim đan. Viên thuốc này như dùng tầm thường thủ pháp luyện chế, cần phải thời gian không ngắn. Có thế mạnh hạo hôm nay đã là đan đạo đại sư, hơn nữa truyền thừa chi hỏa cùng vô sinh bí quyết, hắn có nắm chắc, có thể đem luyện chế thời gian phạm vi lớn rút ngắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba ngày sau, ngoài động phủ, anh Vũ thét lên truyền khắp phong sương mù, nổ vang thanh âm càng phát ra kinh thiên, sương mù đã tiêu tán gần như hơn phân nửa, tam đại tông tu sĩ, sát cơ ngập trời, mấy ngày bị nhốt, bọn hắn liên tục không ngừng tống xuất tu vi, giờ phút này cứ việc đều là mỏi mệt, có thế càng là như thế, đối với mạnh hạo tại đây hận, lại càng phát mãnh liệt, mấy trăm cái ác quỷ, giờ phút này chỉ còn lại có một nửa, có thế chạy trốn hơn một trăm người tu sĩ. Đã có không ít phun ra máu tươi, thân thể ngã lệch, không có lo lắng tính mạng, nhưng lại đã hôn mê. Theo càng ngày càng nhiều người ngã xuống, Tam Đại Tông không ngừng mà tới gần, cái kia đầu to tu sĩ lại lấy ra một tay hạt gạo, lần nữa chém ra, bốn phía gió lạnh trận trận, bầu trời đều một mảnh âm u, không có mây đen, mà là tại đây trong âm u, hình như có một đầu đục ngầu sông lớn hư ảnh, tại bầu trời biến ảo. Hoàng tuyền đã xuất, có thế để xác định là âm phủ nhất mạch, anh Vũ vẽ mặt cười khổ. Trong sương mù hào quang lóe lên, bị đóng cho bụi, giờ phút này cũng là quễ quải, nếu không phải là hai người bọn họ dùng không ít đặc thù đích phương pháp xử lý phòng hộ, ba ngày cũng đều không thể kiên trì. Chết tiệt, một lần nữa cho ta một năm thời gian, hoặc là nơi đây chi tu số lượng vượt qua 500, như vậy cái này chính là không trọn vẹn truyền thừa chi lực, tuyệt không cách nào phá vỡ ngũ gia tiên trận. Anh Vũ oán hận mở miệng lúc, đột nhiên, trong động phủ, trong dây lát truyền ra một tiếng nổ vang. Mạnh hạo hai mắt tràn ngập tơ máu. Lúc này đây luyện chế hoàng mỹ kim đan, hắn dùng toàn bộ tinh lực, giờ phút này luyện chế đã đến thời khắc mấu chốt, trước mặt hắn lò đang chấn động, một tia kim quang theo lò đang bên trên thẩm thấu đi ra, khiến cho toàn bộ động phủ đều đã trở thành kim sắc. Mạnh hạo hai mắt mang theo tơ máu, tóc tai bù xù, thần sắc vệ oải, có thế hai mắt nhưng lại huyết trong mang theo chấp nhất chi mang, đang hỏa thiêu đốt, đi tiến hành luyện hóa, sử viên thuốc này dược hiệu, so với bình thường luyện chế, lại cao một chút, cũng chính là ở thời điểm này vốn là âm u um tùng bầu trời, đột nhiên xuất hiện đại lượng mây đen. Những mây đen quay cuồng này, bao phủ phương viên trăm dặm, che đậy hoàn toàn hư ảnh, xua tán đi nơi đây âm trầm, lại khiến cho đại địa càng thêm đen kịt, thậm chí trận trận âm âm nổ mạnh quanh quẩn, có vô số ngân xà giống như ti chấp ở giữa không trung biên cuồng chạy. Đây không phải hoàng mỹ thiên kiếp, đây là đan dược đan kiếp. Có thế như đan dược luyện chế thành công, mạnh hảo nuốt vào về sau, như vậy kiếp nạn này lập tức tự sẽ cải biến, vô hình bạo tăng vô số lần về sau hóa thành khủng bố đến cực điểm hủy diệt thiên kiếp. Đang kiếp vừa ra, trong động phủ mạnh hạo, ánh mắt lộ ra tinh quang, trầm trầm vào trước người lò đan. Giờ phút này lò đan thẩm thấu ra kim quang chói mắt, khiến cho động phủ đều đã trở thành kim sắc. Tại đây kim sắc ở bên trong, mạnh hạo cảm nhận được một cổ bang bang thanh âm. Này âm thanh đến từ trong lò đan, hắn tự hồ có thể cảm nhận được trong lò đan có một đoàn kim sắc chất lỏng đang tại rất nhanh ngưng tụ, cấp tốc co rút lại. Mỗi một lần co rút lại đều phát ra vịt một tiếng như là áp suất, càng là ở thời điểm này, mạnh hạo cũng cảm nhận được trên bầu trời xuất hiện đan kiếp, kiếp nạn này không thể tránh né. mạnh hạo thở sâu, nhìn không chuyển mắt. giờ phút này ngoại giới, trên bầu trời kiếp vân tràn ngập, ti chất chạy, nổ vang ngập trời. tại mạnh hạo động phủ thấp trên núi, càng là bay lên trận trận bạch khí, những bạch khí này tại giữa không trung nguyễn hóa thành một cái lò đang bộ dạng, giống như dục thăng thiên. loại này dị tượng, thoáng cái tự lại để cho tam đại tông ba vị kết đan hậu kỳ lão tổ sững sờ nhưng rất nhanh ba người tự toàn bộ biến sắc trong mắt lập tức tự lộ ra hoảng sợ đây là đan kiếp đúng là trong truyền thuyết đan kiếp ta tại một ít trên điển tịch đã từng gặp nghe nói có một ít thiên tài địa bảo hay hoặc giả là đang dược xuất thế lúc thương thiên hội nộ hàng kiếp diệt diệt chết tiệt nọ tu sĩ tại luyện đan hắn lại có thể biết luyện đan càng là luyện ra loại này hàng lâm đan kiếp chi đan ba người nháy mắt thần sắc hoảng sợ tự hóa thành trước nay chưa có tham lam phía sau bọn họ mấy trăm tu sĩ Hiển nhiên cũng không hiểu biết một màn này đại biểu cái gì, giờ phút này mắt lộ ra mờ mịt, theo bầu trời nổ vang quanh quẩn, càng là lộ ra sợ hãi chi ý. Cũng chính là ở thời điểm này, đại địa mạnh mà chấn động, nơi đây tạo thành trận pháp cái kia hơn một trăm người. Cuối cùng một ít, cũng đều phun ra máu tươi. Thân thể ủe oải đã hôn mê, theo của bọn hắn ngã xuống, sương mù lập tức tiêu tán. Rõ ràng lộ ra núi thấp, lộ ra giữa không trung anh vũ cùng bị đóng, hai người bọn họ giờ phút này cũng đều là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong thần sắc có chút cổ quái, mà bốn phía cái kia mấy trăm ác quỷ lại tại trận pháp bị phá vỡ, sương mù khí tiêu tán. Bạo lộ tại bên ngoài một cái chớp mắt, bỗng nhiên phát ra kêu thảm thiết, tựa hồ bầu trời lôi đình, khiến chúng nó cảm thấy khủng bố. Ở này trong tích tắc, trong giây lát, một đạo vừa thô vừa to lôi đình ầm ầm từ phía trên không thẳng đến đại địa rơi xuống. Tại hàng lâm trong quá trình, có hơn mấy trăm ngàn thật nhỏ ti chớp ngưng tụ, khiến cho cái này một đạo thiên kiếp, chừng nửa trượng chi rộng, thẳng đến núi thấp mà rơi. Một màn này, lại để cho ba đại tông môn lão tổ cùng với cái kia mấy trăm tu sĩ, nhao nhao trợn mắt há hốc mồm. Có thế ngay sau đó, tại tất cả mọi người cho rằng cái thiên kiếp này hội nổ nát núi thấp lập tức, đạo này vừa thô vừa to tiêu chớp, lại tại giữa không trung chẳng biết tại sao, mãnh liệt phân tán ra đến, rõ ràng phân ra mấy trăm đạo, hướng về bốn phía những rung rảy kia ác quỷ, gào thét mà đi. Tự hồ những ác quỷ này xuất hiện, có thể hấp dẫn thiên kiếp, lại để cho cái thiên kiếp này cũng đều phân hóa đến diệt sát. Cái này cũng chính là trước khi anh Vũ cùng bị đóng thần sắc của quái nguyên nhân, trên thực tế vừa mới ở thời điểm này trận pháp sụp đổ, tự nhiên cũng là hai người bọn họ gặp đang kiếp xuất hiện, cho nên mà làm. Nổ vang thanh âm quanh quẩn, đại địa mãnh liệt chấn động ở bên trong, cái kia mấy trăm lệ quỷ thê lương gào rú, trong đó có một nửa trực tiếp nát bấy, còn có một nửa tắc thì ở vào tiêu tán bên trong, giống như phải ly khai tại đây. Trong động vũ, mạnh hạo lò đan, lại không có chút nào ti chất tiến đến. Tất thảy đều bị những ác quỷ kia hút đi, giờ phút này lò đang kim quang ngập trời, hào quang hướng ra phía ngoài cấp tốc khuếch tán lúc, lại xuyên thấu động phủ, xuyên thấu đại địa, xuyên thấu núi thấp. Tại bên ngoài nhìn lại, giờ phút này núi thấp, đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, càng là theo đại địa nội, cũng có một đạo đạo kim quang tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp xông ra. Những đang đứng ở kia tiêu tán bên trong ác quỷ, vừa mới từ phía trên cướp trong gắn gượng qua, nhưng cũng tại đại địa không ngừng xông ra kim quang xuống kêu thảm thiết trong từng cái tiêu tán kim quan vạn trường dùng núi thấp làm trung tâm phản phất tại đây dưới núi mai tán một cái mặt trời mà cái này mặt trời hôm nay chỗ sung yếu ra cửu u đại địa chỗ sung yếu lên thiên không cùng thương khung một trận chiến bị đóng cùng anh vũ đã sớm bay đi bất quá anh vũ đau lòng những tạo thành kia trận pháp tu sĩ cứ việc bay đi nhưng lại cùng bị đóng đem cái này những hôn mê này chi nhân đều mang theo giờ phút này trốn ở phía xa phóng mắt nhìn đi đã nhìn không tới thấp bé nhìn không tới cái kia phiến cứ việc nội hết thảy có khả năng chứng kiến chỉ là vô cùng vô tận hào quang. Tia sáng này từng đạo nhảy vào nhiều đám mây khiến cho tầng mây trở mình lăn càng thêm kịch liệt. Tia chớp chạy giang, đạo thứ hai lôi đình ầm ầm ngưng tụ hướng về đại địa kim quang như có một cái vô hình chi nhân tại vung vẫy tia chớp thẳng đến kim quang hạch tâm này tòa bị dìm ngập núi thấp mà đi tốc độ cực nhanh nháy mắt hàng lâm nhưng lại tại cái này đạo lôi điện hàng lâm lập tức trong động phủ phịch một tiếng. Lò đang che mảnh liệt nâng lên, một đạo trước đó chưa từng có, siêu việt sở hữu hào quang, cường liệt nhất kim quang, như là mặt trời giống như từ trong mảnh liệt bay ra, cái này kim quang tản mát ra kinh người lửa nóng, rõ ràng tại đây trong tích tắc, mạnh hạo bốn phía động phủ lại như là thiêu đốt, núi thấp cũng tùy theo thiêu đốt. Động phủ trong khoảnh khắc hoàn toàn hòa tan, hết thảy nham thạch, hết thảy cấm chế, hết thảy vật phẩm, đều tại trong chất mắt đã trở thành tro bụi, sau đó là cái này tòa núi thấp, núi này một sát. Bột phát ra kinh thiên kim quang, tại hòa tan đồng thời, rốt cuộc không cách nào che đậy mặt trời kim mang, khiến cho hào quang ngập trời, cùng tiến đến lôi điện, đụng phải cùng một chỗ. Quang cùng lôi đụng chạm, nổ vang thanh âm chấn động thiên địa bát hoang, đại địa chấn động ở bên trong, núi thấp không thấy, động phủ không thấy, chỉ có mạnh hào quanh chân ngồi dưới đất thân ảnh, khi thì tại hào quang trong hiển lộ, dưới người hắn mặt đất, giờ phút này cũng đều hòa tan, cái này màu đen bùng đất hôm nay biến thành kim sắc chất lỏng. Cái này phiến chất lỏng khuếch tán, đại địa như là sũng nước, đã trở thành hồ nước. Kim sắc hồ nước. Hồ nước trung tâm, đúng là mạnh hạo, tóc của hắn bay lên, bên cạnh của hắn tử sắc lò đang trôi nổi, mi tâm của hắn hình thoi yêu dị chấp động, quần áo của hắn phiêu động, cặp mắt của hắn lộ ra chấp nhất hào quang. Mà ở tay phải của hắn trong, bất ngờ cầm một miếng kim sắc đang dược. Cùng hắn nói đây là đang dược, không bằng nói đây là một khỏa kim sắc mặt trời. Đây là kim đan, hoàng mỹ kim đan. Bốn phía tam đại tông lão tổ, còn có cái kia mấy trăm tu sĩ, giờ phút này tâm thần nổ vang, đang nhìn đến cái này đang dược trong tích tắc, trúc cơ tu sĩ đạo đài rung rẩy lộ ra khát vọng, hình như có một cổ ý thức nói cho bọn hắn biết, nuốt vào viên thuốc này, bọn hắn đem từ nay về sau không giống người thường. Mà những kết đăng kia tu sĩ, nhất là tam đại tông lão tổ, càng là thân thể rung rẩy bọn hắn cảm thụ là cường liệt nhất, bọn hắn rõ ràng phát giác được trong cơ thể mình kết đăng giờ phút này truyền ra trước nay chưa có khát vọng. Giống như tại khát vọng dung hợp cái này miếng kim sắc đang dược, càng là tại ba người trong ý thức, tại cái này trong tích tắc, đồng dạng cũng có một cổ ý thức trống rỗng xuất hiện, lại để cho bọn hắn minh bạch. Bọn hắn chỉ cần có thể nuốt vào viên thuốc này, như vậy bọn. Hắn từ nay về sau, đem đi đến một đầu trước nay chưa có tu hành đại đạo. Mấy trăm tu sĩ nổi giận, tại đây trong tích tắc, ngoại trừ cái kia ba cái kết đang lão tổ còn có thế áp chế bên ngoài, những người khác trong có hơn một trăm tu sĩ, con mắt đỏ lên liều lĩnh điên cuồng xông ra, thẳng đến mạnh hạo mà đến, muốn cướp đoạt hoàng mỹ kim đan. nhưng lại tại bọn hắn tiến đến lập tức, bầu trời lôi đình nổ vang, ngưng tụ đạo thứ ba lôi điện nháy mắt, mạnh hạo tóc bay lên, hắn tay phải cầm hoàng mỹ kim đan, giống như dùng toàn bộ khí lực, đem cái này đang dược mảnh liệt nuốt vào trong miệng. từ nay về sau, kim đan đại đạo. không, một màn này, đã kích thích nơi đây tu sĩ, mà ngay cả cái kia tam đại tông lão tổ cũng đều trong óc quanh một tiếng như không có thể khống chế chính mình giống như, giữ tận điên cuồng phóng tới Mạnh Hạo. Tại đây đang dược cửa vào nháy mắt, Mạnh Hạo thần sắc lạnh nhạt, có thế trong mắt của hắn đã có tinh mang cao chót vót, tóc của hắn bay lên tại thiên kiếp ở bên trong, thân ảnh của hắn sừng sững tại kim sắc hồ nước bên trên, thân thể của hắn cao ngất, tại thời khắc này, phản phất chuẩn bị nào đó thần vận. Đang dược cửa vào không có hóa, mà là trực tiếp đã rơi vào trong bụng, tại đây một cái chớp mắt, bầu trời đang muốn rơi xuống lôi đình, sinh sinh dừng lại. Tại giữa không trung nổ vang nổ bung, vô số tia chớp chạy lúc, phản phất tại mổ trong nháy mắt, cùng giữa không trung một vòng quanh một trương tan thương gương mặt. Cái này gương mặt từ từ nhắm hai mắt, nhưng lại phản phất có thể chứng kiến thiên địa hết thảy hắn muốn nhìn đến sự tình, như tại ngóng nhìn mạnh hạo. Theo gương mặt tiêu tán, bầu trời kiếp vân ầm ầm trở mình lăn trước nay chưa có kịch liệt, khiến cho nơi đây vốn là trăm dặm kiếp vân, tại đây một cái chớp mắt trực tiếp bạo tăng, 500 dặm, 1.000 dặm, 3.000 dặm, trong chốc lát tự bao trùm trong vòng nghìn dặm thiên địa, vạn dặm chi thiên, lộ vẻ mây đen, tiếng sấm vang rền, ti chớp chạy, vạn dặm thương khung, điện quang giống như phân cách trời cùng đất, mạnh hạo chỗ mấy trăm dặm bên ngoài, cái kia phiến loạn thế chi địa, giờ phút này có ồ ồ hô hấp truyền ra, vị kia bị phong ấn ở tại đây lão giả, giờ phút này huyển hóa ra hắc khí hiển lộ tại bên ngoài, chỉ là người ngoại nhìn không tới, hắn ngẩng đầu nhìn qua thương thiên, nhìn qua lôi đình, chợt cười to, tiếng cười sụt sôi, mang theo hưng phấn, mang theo khoay khỏa, càng có kích động. Hoàng Mỹ tiên thân, nguyên lai là tam đại tiên thân một trong hoàng Mỹ tiên thân, kẻ này thành tiên ở trong tầm tay. Lão giả cười to, mà giờ khắc này mạnh hạo, theo hoàng Mỹ Kim đang tiến vào trong bụng, thân thể của hắn lập tức kịch liệt run rẩy thần sắc của hắn dữ tợn, trên mặt của hắn gân xanh cố lấy, một loại trước nay chưa có thân thể xé rách cảm giác, tại ý thức của hắn ở bên trong mãnh liệt xuất hiện. Cái loại này đau nhất, không cách nào hình dung. Ánh mắt của hắn đồng tử vốn là theo tử đang kết thành, hóa thành tử sắc, nhưng hôm nay tử sắc chính rất nhanh tiêu tán, mà chuyển biến thành thì còn lại là kim sắc. Trong cơ thể của hắn, tử đang rung rẩy, ken kép trong tiếng xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở, lại đã bắt đầu vỡ vụn. Cũng chính là ở thời điểm này, bốn phía mấy trăm tu sĩ, ngay ngắn hướng gào rú mà đến, bọn hắn con mắt đỏ lên, ý thức của bọn hắn phản phất mất đi, giờ phút này chỉ còn lại có nào đó đột nhiên xuất hiện điên cuồng cùng tham lam. Mặc dù là Mạnh hạo nuốt kim đan, bọn hắn cũng muốn đi nuốt Mạnh hạo. Tự hồ dù là chỉ là ăn một miếng Mạnh hạo thịt, cũng có thể lại để cho bọn hắn chấp nhất vô cùng. Nhưng lại tại những người đến này lâm nháy mắt, Mạnh hạo mạnh mà ngẩng đầu ngửa mặt lên trời một trống, tại đây trong tiếng hô, cái này bốn phía tiến đến tu sĩ, như bị một cổ khí lãng oanh kích, phun ra máu tươi, toàn bộ rút lui ra. Mà ngay cả cái kia tam đại tông lão tổ, cũng đều toàn thân chấn động, tràn ra máu tươi rút lui ra. Khi bọn hắn bị đẩy lui một cái chất mắt, mạnh hạo trong cơ thể tử đang hoàn toàn vỡ vụn, cái loại này kết đang sụp đổ thống khổ, lại để cho mạnh hạo gào rú càng kinh người hơn. Con ngươi của hắn nội, giờ phút này đã lớn lửa đã trở thành kim sắc, trong thân thể của hắn, hôm nay cũng có quang mang màu vàng thẩm thấu đi ra. Tại trong cơ thể của hắn, vốn là tử đang tồn tại địa phương, giờ phút này theo tử đang vỡ vụn, kim đang bất ngờ xuất hiện, tại kim đang xuất hiện nháy mắt, sở hữu vỡ vụn tử đang, mạnh liệt cuốn ngược lại lại một cái chấp mắt bị kim đan thôn vệ. Cùng lúc đó, đại lượng kim quang theo trên kim đan mãnh liệt khuếch tán ra, liên tiếp mạnh hạo toàn thân kinh mạch. Tại đây trong tích tắc, mạnh hạo con mắt hoàn toàn đã trở thành kim sắc. Một cổ kịch liệt đau nhức về sau sản khoái, một cái chấp mắt tại trong thân thể của hắn xuất hiện, tóc của hắn bay lên, hắn cảm nhận được một cổ chưa bao giờ có cường đại, trái tim nhảy lên càng thêm hữu lực, tu vi mỗi một lần vận chuyển đều tựa hồ bắn ra ra chấn động bát phương nổ vang. Da của hắn có chút tái nhợt. Hắn dung nhan thậm chí đều xuất hiện một ít yêu dị biến hóa, giống như càng thêm tuấn mỹ, thân thể càng phát ra cao ngất, toàn thân của hắn kim quang tràn ngập. Cường đại, mặc dù là vãng sinh động nội, vừa vừa bước vào kết đan lúc cái loại này cùng trúc cơ tầm đó rõ ràng trên lệch, cũng xa xa không như thế khắc mạnh hạo trong lòng cảm thụ. Hắn linh thức khuếch trương, thân thể của hắn càng thêm cứng cỏi, hắn cốt cách càng thêm cường ngạnh, thậm chí ý thức của hắn, đều so thường ngày phải nhanh mấy lần. Cái loại này toàn thân cao thấp sở hữu phương vị trở nên mạnh mẽ, khiến cho mạnh hạo như đã trải qua lục xác. Tại đây lục xác ở bên trong, hắn đạp vào chính là một đầu đại đạo. Đó là kim đang đại đạo. Mạnh hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, tại hắn hai mắt đóng mở nháy mắt, chói mắt kim mang, trong mắt hắn lập tức tỏa ra. Giờ phút này hắn, một thân áo bào xanh tại thân, kim quan tại về sau, cả người thoạt nhìn, như cùng là một chiến tiên. Xa xa anh vũ cùng bị đóng, chính cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía mạnh hạo chỗ đó. Anh Vũ mở to mắt lộ làm ra một bộ bộ dáng khiếp sợ. Hắn tuy nhiên đi theo Mạnh Hạo nhiều năm đều là ở trong gương đồng, trên thực tế đối với Mạnh Hạo bí mật chích hiểu được cũng không nhiều, mà Bì Đống cũng căn bản cũng không biết Mạnh Hạo Trúc cơ, chỉ là trước kia cảm thấy có chút cường hãn mà thôi, cũng không có đa tưởng. Giờ phút này hai người bọn họ mới xem như nguyên vẹn thấy được Mạnh Hạo lột xác biến thái, lại là Hoàng Mỹ Tiên thân ta trước khi sao không có chú ý tới? Bì Đống thầm nói, yêu nghiệt loại này cần đại cơ duyên. Đại khí vận, chỉ có quá linh tôn giả mới có thể có đủ hoàng mỹ tiên thân, hắn rõ ràng có được, loại này hoàng mỹ tiên thân hẳn là ngũ gia loại này đại nhân vật mới có thể có đủ mới đúng. Anh Vũ có chút bị thương mở miệng. Ba bộ thương khung kinh, Thái Linh, Đạo Thần, Trảm Thiên, mỗi một bộ kinh văn nội đều ẩn chứa thương khung sơn biển bí mật, có thế tu thành tam đại tiên thân, có thế từ xưa đến nay, Thái Linh ra tôn giả, Đạo Thần cũng ra tôn giả, chỉ có Trảm Thiên đến nay không có tôn giả xuất hiện. Tiểu tử này vận khí nghịch thiên, loại này hoàng mỹ tiên thân. A a a, có được thân này, hắn nếu có thể thành tiên, tựu có thế trực tiếp bái nhập quá linh tôn giả môn hạ, trở thành quá linh tôn giả truyền thừa đệ tử. Tôn giả A, theo chính đại sơn hải nội quật khởi cường giả, có thể cùng chính đại sơn hải chủ đối kháng chi tu. Tuy nói ngũ gia cũng không để vào mắt, có thế, có thế hắn muội, ngũ gia hiện tại suy yếu, thật đúng là được dựa vào bọn hắn đến hỗ trợ. Còn có chết tiệt nọ truyền thuyết. Đúng là truyền thuyết này làm hại ta như thế. Truyền thuyết này ở bên trong, tam đại kinh văn nếu có người có thể toàn bộ tu thành, có thể hóa thành một cuốn sơn hải kinh. Này kinh, anh Vũ càng nói càng là phát điên, nhất là nghĩ đến nó trong trí nhớ trong truyền thuyết khủng bố sơn hải kinh, nó lại càng phát phát điên rồi. Mạnh hạo thở sâu, cảm thụ được trong cơ thể tu vi theo kim đang chuyển động, lần lượt bàn bạc khuếch tán, cái loại này cường đại cảm giác, lại để cho hắn chấp nhất. Cái này là hoàng mỹ kim đang lực lượng sao? Mạnh Hạo thì thào, trong mắt của hắn kim mang lập tức chói mắt, cả người như ngưng tụ uy nghiêm, tay phải vung lên, tu vi ầm ầm gian toàn bộ bột phát ra đến. Theo tu vi bột phát, một cổ kim sắc gió lốc nháy mắt ngay tại Mạnh Hạo bốn phía trống rỗng xuất hiện, vòng quanh bát phương thiên địa, hướng về bốn phía rầm rầm khuếch tán. Cái kia mấy trăm người tu sĩ, giờ phút này nhao nhao hoảng sợ, cứ việc trong thần sắc điên cuồng vẫn tồn tại, nhưng hôm nay lại khôi phục một ít thanh tĩnh, thân thể của bọn hắn giờ phút này không bị khống chế rút lui vị mạnh hạo thân thể ngoại hình thành kim sắc phong cưỡng ép thôi động phóng mắt nhìn đi mạnh hạo bốn phía kim sắc phong tạo thành một đạo vòi rồng gào thét giang kinh thiên động địa ẩn ẩn tại đây trong gió khuyển hóa ra mạnh hạo gương mặt hôm nay ta đây đã không cần phải nữa tận lực đi áp chế tu vi hoàng mỹ kim đan trung kỳ khai mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng trong cơ thể kim đan bỗng nhiên dùng càng tốc độ nhanh chuyển động tu vi chi lực tại trên người hắn ầm ầm cuộn khởi càng ngày càng mạnh đồng thời vòi rồng chuyển động càng lúc càng nhanh hướng về bốn phía nổ vang khuếch tán lúc cái kia mấy trăm tu sĩ phun ra máu tươi toàn bộ cuốn ngược lại ra bọn hắn thần sắc hoảng sợ nhất là cái kia tam đại tông lão tổ càng là ánh mắt lộ ra không cách nào tin giờ khắc này mạnh hạo, cho cảm giác của bọn hắn phản phất có thể nghiền áp trong cơ thể của bọn họ kết đang lại có bất ổn dấu hiệu hắn hắn vừa rồi nuốt vào là cái gì đang đây là giờ phút này tất cả mọi người giờ phút này trong đầu hiển hiện duy nhất suy nghĩ đúng lúc này mạnh hạo tu vi kéo lên giống như đã đến cực hạn, có chút dừng lại về sau, hắn trong óc quanh một tiếng, như là tu vi giải khai nào đó bình cảnh. một cái chớp mắt lần nữa bộc phát, lúc này đây càng mạnh hơn nữa. phương viên trầm dặm lộ vẻ kim sắc phong bạo, trong gió lốc mạnh hạo cảm thụ được tu vi của mình, tại đây một cái chớp mắt trực tiếp đột phá kim đan sơ kỳ, bước vào kim đan trung kỳ. hắn cảm nhận được thân thể càng thêm cường hãn, linh thức càng cường đại hơn. Thân thể cùng Kim Đan hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, như là thành vì mình cái khác linh hồn. Ở đằng kia trong Kim Đan, có trí nhớ của mình, là tự nhiên mình hồn, có cuộc đời của mình, phản phất sinh cơ cùng tánh mạng, đều ở đây trong Kim Đan, nhưng càng nhiều nữa cảm giác, tự hồ đây là một cái hạt giống, một cái đại đạo hạt giống. Tại trở thành Kim Đan trung kỳ một cái chớp mắt, mạnh hạo toàn thân Kim Quang tảng ra ở bên trong, phản phất tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái Kim sắc mặt trời, tảng mát ra hào quang khiến cho phương viên mấy trăm dặm đều là một mảnh kim sắc thiên địa cũng nên đã đến hình thành chính mình đăng ký thời điểm của ta đăng ký căn bản chi vật kim sắc trong gió lốc mạnh hạo hai mắt nhắm nghiền con mẹ nó trong đầu tại đây một cái chớp mắt hiện lên từng màn trí nhớ từ nhỏ đến lớn đường lâu vân cước huyện đại thanh sơn kháo sơn tông triệu quốc nam vực tử vận tông cho đến cuối cùng nhất như ngừng lại vãn sinh động một màn đăng ký căn bản chi vật có thế hư có thế thực mạnh hạo trong trầm mặt Trong đầu của hắn chợt phát hiện một màn trí nhớ, đó là tại Vãn Sinh động nội, đang nhìn đến sửu Môn Đài trước khi chứng kiến cái kia phiến tinh không. Cái kia phiến, hắn tại đây phiến cả vùng đất, ngẩng đầu, nhìn không tới tinh không, viễn cổ tinh không. Mạnh Hạo nhớ rõ, Quý Hồng Đông đang khí biến thành, cựu là tinh không, chỉ có điều đó là quý gia tinh không. Viễn cổ tinh không chính là ta đang khí căn bản chi vật. Mạnh Hạo mở mắt ra, tại hắn hai mắt đóng mở nháy mắt, hắn đỉnh đầu kim sắc mặt trời, ầm ầm nổ tung. Theo nổ tung, đại lượng kim sắc đang khí ầm ầm khuết tán, cùng lúc đó, chung quanh hắn kim sắc phong bạo, cũng ở đây trong tích tắc cấp tốc co rút lại, trong chấp mắt tự hoàn toàn dung nhập mạnh hạo trong cơ thể, khiến cho cái này bốn phía bát phương hết thảy kim sắc quang mang, đều biến mất không thấy gì nữa. Duy chỉ có, mạnh hạo đỉnh đầu, kim sắc đang khí trở mình lăng ở bên trong, thời gian dần qua xuất hiện một mảnh tinh không. Đây không phải là kim sắc tinh không, mà là màu đen, có thể tại đây màu đen trong tinh không. Nhưng lại tồn tại từng khỏa kim sắc ngôi sao Cái này ngôi sao Là cái này phiến cả vùng đất Rất ít có thể có người chứng kiến chính thức viễn cổ chi thiên Giờ phút này hiển hiện tại mạnh hạo đỉnh đầu Lập tức tự tản mát ra trước nay Chưa có kinh thiên uy áp Tại đây uy áp xuống Cái này phiến tinh không hào quang chói mắt Trung động nơi đây mấy trăm tu sĩ Càng làm cho cái kia tam đại tông lão tổ Tại sau khi thấy Hít vào khẩu khí Thần sắc hoàn toàn hoảng sợ Căn bản chi vật Hắn sinh ra đời đăng ký Cái này cái này đang khí biến thành, đúng là tinh không, đang khí căn bản chi vật, dùng hùng vĩ vi nhất, còn có cái gì căn bản chi vật có thể vượt qua tinh không. Từ xưa đến nay, đang khí biến ảo trong tinh không đều là đại địa thiên kiêu, người này, ba người hô hấp dồn dập, giờ phút này sắc mặt biến hóa, chậm rãi lui về phía sau. Đúng lúc này, đột nhiên, vạn dặm bầu trời mây đen quay cuồng giang, nổ vang thanh âm kinh thiên động địa, từng đạo tia chớp bỗng nhiên chạy, một cổ kinh khủng đến cực điểm khí tức Từ phía trên không bỗng nhiên xuất hiện, này khí tức, giống như muốn hủy diệt hết thảy tồn tại, này khí tức, phản phất muốn diệt sát hết thảy không dung thiên địa chi nhân. Cho dù là hủy diệt nơi đây vạn dặm, cũng muốn tru sát. Mạnh hạo mãnh liệt ngẩng đầu, thấy được vô biên vô hạn thương khung kiếp vân cuồn cuộn tự hồ hắn dù là cường thịnh trở lại, nhưng này thương khung cũng muốn diệt lôi giết chi. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra mãnh liệt kim quang, đã trở thành hoàng mỹ kim đan về sau, hắn so hoàng mỹ trúc cơ lúc lại có bất đồng. Hắn cảm nhận được thân thể biến hóa, cảm nhận được một đầu đại đạo tại trước mắt mình. Có thế đây hết thảy, cần trước vượt qua trận này diệt sát thiên kiếp. Chết tiệt, ngũ gia liều mạng, lúc này đây cái này chủ tử không giống người thường, cũng không thể như trước kia đồng dạng một lần nữa cho lừa bịp chết rồi. Thằng này cơ duyên tạo hóa tuy nói sau ngũ gia thiếu không có bên cạnh rồi, có thế chúng ta nhiều năm như vậy, cũng không tìm được một cái so với hắn càng có tiềm lực. Chính là hắn rồi, chết tiệt, con em ngươi, chính là ngươi rồi. Ngũ gia liều mạng, cũng đi giúp ngươi kéo dài thiên kiếp. Anh Vũ nổi giận một trống, ngẩng đầu lúc con mắt đều đỏ, nhìn lên bầu trời mây đen, mạnh liệt giang thân thể nhoáng một cái nháy mắt xông ra, móng vuốt nâng lên một vòng, biến thành một đầu miếng vải đen che đậy chính mình mắt phải về sau, liền xông ra ngoài. Tại đây anh Vũ bay ra lập tức, bầu trời lôi đình bỗng nhiên ngưng tụ, một đạo vượt ra khỏi trước khi đang kiếp quá nhiều, gần như tại hồng sắc tia chớp lôi kiếp, ầm ầm hàng lâm. Mạnh Hạo tóc bay lên, toàn thân chấn động. Dưới chân hồ nước sôi trào, ngay nắng hướng mà lên, hóa thành vô số kim sắc bọc nước, cặp mắt của hắn như muốn xé rách, lập tức đỏ bừng. "Anh Vũ." Mạnh Hạo gầm nhẹ. Cùng lúc đó trong ốc hiển hiện anh Vũ trước khi truyền thuyết cho hắn thu liễm ý thức phương pháp vận chuyển phía dưới, cả người trong chốc lát trong mắt kim quang biến mất, hết thảy bên ngoài khí tức toàn bộ đều tiêu tán, cả người như là héo rũ, hai mắt vô thần. Anh Vũ nháy mắt lên không, tại giữa không trung lúc, nó nổi giận giống như hét lớn một tiếng. "Giấu Diễm Thiên!" Theo anh Vũ Tiến Hô, nó toàn thân lập tức bộc phát ra vô số tạp quang nháy mắt tản ra lúc, bốn phía cái kia mấy trăm người tu sĩ, nguyên một đám toàn thân rung rẩy đỉnh đầu của bọn hắn bên trên đột nhiên bay lên một tia khí tức, những khí tức này trực tiếp lên không, tại giữa không trung ngưng tụ cùng một chỗ, biên chế thành một cái lưới lớn, cái kia rơi xuống tia chớp màu đỏ, tại đây trong tích tắc lại dừng lại, giống như tại chân chờ, phản phất tìm không thấy mạnh hạo khí tức, cực yếm con em ngươi, còn không giúp ta. Anh Vũ đống to đi đóng xoắn suyết thoáng một phát, thân thể vịch một tiếng, lập tức hóa thành ngàn vạn thân ảnh. Những thân ảnh này mỗi một cái đều là hư ảo, thẳng đến bầu trời mà đi, tạo thành thứ hai tấm lưới lớn. Tại thời khắc này, bầu trời kiếp vân trở mình lăn, từng đạo tia chớp chạy, tràn ngập bát phương, giống như đang tìm kiếm mạnh hạo khí tức. Cũng may cái này quý thiên bản thể ngủ say, chỉ là một đám ý thức tồn tại, lừa gạt bất quá ngươi bản thể, còn lừa gạt bất quá ý thức của ngươi, ngủ ra không gì không biết. Chỉ cần gắn gượng qua ba ngày, cựu có thế hoàn thành một lần kéo dài. Anh Vũ vẻ mặt ngạo nghễ, vừa nói xong, bỗng nhiên, trước khi cái kia đạo hồng sắc ti chớp, mạnh liệt rơi xuống, lại không hề tìm kiếm mạnh hạo khí tức, mà là thẳng đến cái kia tấm lưới lớn mà đi. Nổ vang giang, cái này hư ảo lưới lớn lập tức nắc bấy, mạnh hạo bốn phía mấy trăm tu sĩ, ngay ngắn hướng phun ra máu tươi, cái này mấy trăm người tại đây trong tích tắc, ngoại trừ tam đại tông ba vị lão tổ bên ngoài, tất cả mọi người. Trong khoảnh khắc thân thể trực tiếp sụp đổ, coi như là cái này tam lão, cũng đều là há miệng phun ra máu tươi, thân thể lập tức quệ oải, trong cơ thể kim đang xuất hiện khe hở, như muốn vỡ vụn sụp đổ, giờ phút này bọn hắn trong mắt khôi phục thanh minh, vẻ mặt hoảng sợ, sợ hãi đến cực điểm, không chút do dự tập tốc rút lui, bọn hắn da đầu rung lên, giờ phút này trong ốc duy nhất ý niệm trong đầu tựu là trốn. Con em ngươi, như thế nào không tìm chính chủ ý thức, lại ở chỗ này loạn oanh, ngươi ngươi ngươi, chơi xấu a. Ngũ gia cũng sẽ, ta làm chết ngươi, Kiếp Vân làm sao vậy? Ngũ gia làm chết ngươi, cực yếm con em ngươi giúp ta, bắt nó biến thành ta thích nhất tiểu bạch bạch. Anh Vũ nổi giận, hắn cảm thấy công nghiêm của mình lại bị nghiêm trọng khiêu khích, gầm nhẹ ở bên trong, một ngụm cắn xuống trên người một căn tạp mao, mãnh liệt phun ra về sau, trong mắt lộ ra điên cuồng, thân thể một cái chớp mắt khổng lồ, thẳng đến bầu trời mà đi, tốc độ nó cực nhanh, một cái chớp mắt liền trực tiếp nhảy vào Kiếp Vân nội cơ hồ tại anh vũ nhảy vào kiếp vân một cái chớp mắt một đời chỉ từ bị đống biến thành lưới lớn trong giống như không tình nguyện bay ra rơi vào kiếp vân trong trong chớp lát cái này tràn ngập trong vòng nghìn dặm kiếp vân trong giây lát một mảnh vặn vẹo tại mạnh hạo trợn mắt há hốc mồm ở bên trong hắn hoảng sợ chứng kiến cái này phiến kiếp vân lại biến hóa bộ dáng biến thành một chỉ tròn vo toàn thân lông dài màu trắng bộ lông cực lớn chi vật bộ lông tràn đầy trình độ đã khó có thể đi hình dung thậm chí đều rũ xuống xuống dưới Chím cứ vạn dặm bầu trời, cơ hồ nhìn không tới giới hạn. Mà anh Vũ, thì là mang theo hưng phấn gào rú, không ngừng mà nhảy vào cái này mau đoàn nội, lần lượt bị bắn ra về sau, không tức giận chút nào, mà là càng phát ra hưng phấn, theo các loại vị trí lần nữa nhảy vào. Mạnh hạo cảm giác mình đại não có chút chỗ trống, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, rõ ràng có thể đem kiếp vân biến thành cái dạng này. Vốn là một kiện phi thường ngưng trọng sự tình, tại thời khắc này, lại cực kỳ buồn cười. Mạnh hạo dùng sức lắc đầu nhưng vào lúc này, đột nhiên, cái này bị biến thành mau đoàn kiếp vân, trong dây lát truyền ra nổ vang. tại đây nổ vang ở bên trong, vô cùng vô tận tia chớp điên cuồng khuếch tán ra, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó anh vũ toàn thân đen kịt, còn tại chớp nhất chảy nước rút. tiểu bạch bạch, ta làm chết ngươi, con em ngươi, đời này muốn làm chết ngươi. anh vũ hân phấn kích động, không ngừng mà phóng đi. có thế bốn phía những tia chớp kia, nhưng lại tại nổ vang qua đi, tại giữa không trung mảnh liệt trầm xuống. Thẳng đến Mạnh Hạo tại đây rầm rầm mà đến, tia chớp vô số, đủ có mấy vạn nhiều, một màn này xem Mạnh Hạo da đầu rung lên, hắn đã từng gặp Hoàng Mỹ Trúc cơ lúc thiên kiếp, có thế cái loại này thiên kiếp cho người cảm giác là nghiêm túc ngưng trọng, là hủy diệt hết thảy vạn vật cao cao tại thượng. Nhưng hôm nay, cái này vô số tia chớp, Mạnh Hạo lại ẩn ẩn cảm thấy, hình như có chút ít liền khí tức đều không đúng, phản phất chính mình Hoàng Mỹ kim đang chi kiếp, bị anh vũ quấy nhiễu xuống, có chút biến dị. Ngay tại những tia chớp này thẳng đến Mạnh Hạo mà đến nháy mắt, bị đống không tình nguyện rống lên một tiếng, hóa thành lưới lớn co rụt lại, đem Mạnh Hạo bao phủ ở bên trong, nổ vang thanh âm ngập trời mà lên, đại địa chấn động, những tia chớp này ngay nắng hướng rơi vào bị đống trên người, Mạnh Hạo xem Hải Hùng kiếp vía, trước mắt một mảnh chói mắt lôi quang, nhìn không tới ngoại giới, cho đến đã qua thật lâu, cái này lôi đình mới dần dần không có lúc, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chứng kiến chính là khổng lồ kia mau đoàn, đang từ từ tiêu tán. Mạnh hạo hai mắt co rút lại, thở sâu, một màn này nhìn như nhẹ nhõm, có thế mạnh hạo trong lòng biết kiếp vân cường đại, giờ phút này cứ việc biến mất, nhưng mạnh hạo có thể cảm giác được, cái loại này đến từ bốn phía bát phương thiên kiếp trước nguy cơ cũng không có giảm bớt, mà là thủy chung tồn tại. Giữa không trung anh vũ toàn thân đen kịt phù phù một tiếng theo trực tiếp rơi xuống, đệnh trên mặt đất lúc, lại bò lên, dùng sức vỗ ngực, dùng sức trình độ, đều muốn thân thể đánh ra vết trạng. Ngũ gia lợi hại không, lúc này đây thiên kiếp trước cuộc cho ngươi trì hoãn, ngươi muốn cảm tạ ngũ gia, nói cách khác tự tính toán có cực yếm tại, có thể dùng nó đến độ kiếp, chính là vô thủy vô chung, thiên kiếp vĩnh viễn không để yên, không đem nó đánh chết còn chưa xong. anh vũ thở hỗn hển, thần sắc có chút ảm đạm, khí tức cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn là tại đâu đó cuồng ngạo mở miệng. bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, lúc này đây ngũ gia liều mạng mới kéo dài, có thể kéo kéo dài bao lâu không biết, ngươi phải nhanh một chút tìm được độ kiếp chi vật, tốt rồi. Ngũ gia muốn đi nghỉ ngơi, ngươi cũng không muốn quá cảm động, nhớ rõ về sau cho nhiều ngũ gia tìm chút ít mang mau. Anh Vũ nói xong, một đầu ngã sấp xuống, thân thể trực tiếp hóa thành tro bụi tiêu tán, nhưng lại có một đạo tạp quan tro bụi, rơi vào mạnh hạo trong túi trữ vật. Mạnh hạo tâm thần chấn động, lập tức cúi đầu xem xét trong túi trữ vật gương đồng, anh Vũ tuy nói ưa thích nói khoát, mặc dù có chút không quá đáng tin cậy, nhưng lúc này đây tương trợ, mạnh hạo tuyệt sẽ không quên chút nào. Cứ việc nhìn như kiếp vân tiêu tán đơn giản Có thế mạnh hảo minh bạch, anh vũ vì thế, đích thị là bỏ ra rất lớn một cái giá lớn. Không cần nhìn rồi, nó mới sẽ không chết, nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ không sự tình rồi. Đáng thương lão phu, luôn bị xét đánh, coi như là ưa thích ăn, nhưng cũng có ăn no thời điểm A. Bị đóng toàn thân rách tung tuế, có chút quể oải, giờ phút này lười biến sau khi mở miệng, phịch một tiếng, biến thành đỉnh đầu phá mũ, đã rơi vào mạnh hảo trên đầu. Bất quá ngươi phải cẩn thận rồi. Lão Phu cùng cái kia tà ác tạp điểu năm đó cũng ban một cái tiểu cô nương như vậy kéo dài hôn khác cướp, có thế tiểu cô nương kia về sau lại vẫn nộ truy sát ta cùng thế nào điểu rất nhiều rất nhiều năm, lấy oán trả ơn. Lão Phu hận nhất loại người này, đi đống có chút suy yếu, lại nói thầm dông dài vài câu về sau, sẽ không có âm thanh. Mạnh hạo trầm mặt một lát, nhìn chung quanh, bỗng nhiên tay phải nâng lên vung lên, lập tức hơn 100 hạt đang dược bay lên, tại giữa không trung vỡ vụn hóa thành mảnh vỡ. Hẳn đến xa xa cái kia trước khi bị anh vũ cùng bì đóng bảo hộ, ở vào hôn mê tu sĩ trên thân thể, thẩm thấu trở ra, cái này hơn 100 tu sĩ toàn thân chấn động, thời gian dần qua đều mở hai mắt ra. Bọn hắn sau khi tỉnh dậy, cả đám đều có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh tự thanh tỉnh trở về, nhìn về phía bốn phía. Bốn phía núi không có, đan tuyền không có, bọn hắn tu kiến ốc xá cũng cũng bị mất, hết thảy như là phế tích, mà ngay cả cái kia hồ nước, giờ phút này đã sớm biến mất, chỉ có một hố sâu tồn tại. Cái này hơn một trăm người trầm mặt, đáy lòng đắng chát, bọn hắn thật vất vả mới ở chỗ này đã tìm được an toàn, đã có có thế tu hành tiện lợi, nhưng hôm nay hết thảy cũng bị mất. Không có động phủ, ta có thể nghĩ đến đám các ngươi chém giết khác một cái động phủ. Mạnh hạo chậm rãi mở miệng, cái này hơn một trăm người toàn bộ ngẩng đầu, nhìn qua mạnh hạo. Không có đan tuyền, ta có thể nghĩ đến đám các ngươi lại sáng tạo một cái mới đan tuyền. Mạnh hạo câu nói thứ hai nói ra, cái này hơn một trăm người, nguyên một đám ánh mắt lộ ra hào quang. Ti sáng này nổi đốt lên chấp nhất. Các ngươi có thế nguyện, có cựu án tất báo, theo ta đi giết người. Mạnh hạo tay áo vung lên, thanh âm như lôi đình rầm rầm truyền ra lúc, hắn thân thể nhoán một cái bay lên, tại phía sau hắn, cái này hơn một trăm tu sĩ, trong mắt sát cơ lập tức mãnh liệt, từng cái bay lên, theo mạnh hạo thẳng đến phía trước, bọn họ là mặt thổ tu sĩ, bọn hắn có cựu án tất báo. Mạnh hạo linh thức nháy mắt tản ra, bắt đến đó tam đại tông lão tổ, bỏ chạy thân ảnh.